Phùng Thanh Kim sửng sốt một chút, ngay sau đó thở dài, rất là bất đắc dĩ nói, lần trước mang theo ngươi đi thêm công văn thời điểm ngươi cũng thấy rồi, chính là cái kia cố sư gia. Tuyết trắng hồi tưởng một chút, trong đầu lập tức hiện ra cái kia cao cao tại thượng lão nhân, tiếp theo gật gật đầu, ý bảo chính mình nhớ kỹ việc này. Phùng Thanh Kim mới tiếp tục nói, lần trước ngươi mua mà thiếu, nói một chút tình, một lượng rưỡi mua tới, cũng không tốn khác tiền bạc. Nhưng lần này mua nhiều. Giá thượng là không hảo nói, rốt cuộc chiếu cô không được nhiều như vậy, mà trung gian thao tác. Câu nói kế tiếp phùng thanh kim không có tiếp tục đi xuống nói, nhưng tuyết trắng lại nháy mắt phản ứng lại đây. Người kéo xe còn phải thu điểm tiền xe, không chi là trong nha môn người. Đều nói nha môn đại môn triều nam khai, người nếu không có tiền đừng tiến vào. Ngày thường không gặp được sự, tuyết trắng nhưng thật ra đã quên cái này cách nói, hiện tại nhìn phùng thanh kim kia vẻ mặt khó xử. Nàng nếu là lại không nghĩ ra được, kia cũng thật liền bạch hạt nàng thực tế có được gần 30 năm đã trải qua. Đại thúc, ta minh bạch ngươi nói chính là ý gì? Như vậy, ta quay đầu lại cho ngươi đưa 70 lượng bạc qua đi, ngươi cũng chỉ quản giúp ta đem mua đất sự làm xuống dưới. Tuyết Trăng nói, thư khẩu khí, tiếp tục nói, 30 mẫu đất, 10 mẫu viết tên của ta, 10 mẫu viết bạch vũ tên, dư lại 10 mẫu liền viết liêu nghị khang tên. nhắc tới liêu nghị khang. Tuyết trắng lại nghĩ tới mặt khác một sự kiện, vội nói: ở mua đất phía trước, đại thúc còn phải giúp ta một lần nữa ở phủ nha lập cái tài khoản tiết kiệm, một lần nữa lập hộ khẩu. Ý gì? Phùng Thanh Kim không hiểu ra sao, hoàn toàn đoán không được Tuyết trắng ý tứ. Tuyết trắng hơi hơi mỉm cười, mang theo vài phần bất đắc dĩ, nhà ta bên trong, ta là bị bạch gia bán, Vũ Nhi là bị bạch gia đuổi ra tới, đến nỗi Khang Nhi. Dễ nghe điểm nói là chính mình ra tới đơn độc lập môn hộ, trên thực tế cùng đuổi ra tới cũng không khác nhau. Tuy nói ta cùng Bạch Vũ tài khoản tiết kiệm còn ở chúng ta trong thôn, nhưng Khang Nhi lại không phải. Ta hiện tại muốn hướng hắn danh nghĩa phân 10 mẫu đất, nếu bị hắn nguyên lai like người nhà đã biết, ta lo lắng cảnh mẹ đẻ cảnh con, cho nên liền tưởng cho hắn một lần nữa cái hộ khẩu, liền cùng ta ở bên nhau, cứ như vậy, về sau cũng đỡ phải ra cái gì đừng dễ Nghe xong tuyết trắng nói, Phùng Thanh Kim ngược lại càng thêm mơ hồ, nghĩ nghĩ, vẫn là đã mở miệng, nha đầu à, ngươi nói Khang Nhi kia tiểu tử, hắn không phải ngươi nhà chồng sao. Thôn trưởng đại thúc, việc này ngươi là từ đâu nghe nói. Tuyết trắng trong lòng căng thẳng, lập tức thực khẩn trương nhìn về phía Phùng Thanh Kim. Chính mình cấp liễu nghị Khang đương con dâu nuôi từ bé sự, trong thôn người không ngấy nhà biết ta. Đến nỗi bạch ra, tựa hồ cũng không đem việc này đương hồi sự căn bản không ra bên ngoài truyền cái gì. Ta cũng là nghe trong thôn có như vậy cái cách nói truyền, vốn dĩ đã sớm muốn hỏi một chút ngươi, nhưng ngươi thím không cho, nói là sợ chọc ngươi không cao hứng. Hôm nay nếu không phải nhắc tới tài khoản tiết kiệm sự, ta cũng sẽ không hỏi. Phùng Thanh Kim vẻ mặt xấu hổ, hắn thật đúng là hối hận vừa mới nói ra nói. Vốn tưởng rằng Bạch gia sẽ không ra bên ngoài truyền, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ là chính mình suy nghĩ nhiều. Bạch gia có người có lẽ không muốn để về chính mình sự, thật có chút người miệng. Vốn định nương sửa tài khoản tiết kiệm sự, trực tiếp đem chính mình gả đi ra ngoài đường con dâu nuôi từ bé sự cấp mặt bình, nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ không quá dễ dàng. Bất quá tuyết trắng cũng không nhục trí, chỉ là cười nói, nếu Khang Nhi là ta phu có nói, thôn trưởng đại thúc, ngươi cảm thấy hắn còn có thể đi theo Vũ Nhi ở ta mặt sau kêu tỉ tỉ không ngừng sao. Cái này Phùng Thanh Kim cảm thấy nơi nào không quá thích hợp nhì, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nói lên được. Tuyết Trắng cũng căn bản không cho Phùng Thanh Kim nghĩ nhiều cơ hội, còn nói thêm, người trong thôn ái nói như thế nào nói như thế nào, dù sao Khang Nhi chính là ta đệ đệ, mà Khang Nhi cũng chỉ nhận ta cái này tỉ tỉ. Nói Khang Nhi là ta nhà chồng người, bọn họ đến lấy ra tới chứng cứ mới được, nếu không hẳn là sẽ không ảnh hưởng ta vừa mới như vậy nói, lập hộ khẩu sự đi kia, kia nhưng thật ra, Phùng Thanh Kim có chút xấu hổ gật gật đầu. Kia hành, chúng ta hôm nay trước đêm ngươi muốn mua mả lượng ra tới, ngày mai liền đi Trấn sơn cùng nhau làm đi. Tuyết Trắng cười gật gật đầu, vui mừng đi theo Phùng Thanh Kim đi đo đạc đất hoang. Hôm nay đo đạc tốt đất hoang, ngày mai nhưng chính là nhà mình. Tuyết Trắng chỉ là như vậy tưởng tượng, tâm tình liền hảo đến bạo lều. 30 mẫu đất rốt cuộc có bao nhiêu đại, dựa vào văn tự. Nàng thật đúng là hình dung không ra, đã có thể như vậy nhìn vây quanh nhà mình nhà mới từ một mảnh thổ địa đều là chính mình, chẳng sợ đều còn chỉ là cỏ dại mà, nàng cũng vui sướng thật sự. Trưa hôm đó, Quách Bình đã bị nàng lôi kéo bắt đầu rồi khai hoang việc. Bận việc một buổi trưa, Tuyết Trắng cảm thấy chính mình cả người đều phải tàn mất, nhưng lại vẫn là thực hương phấn. Thật vất vả chờ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, Phùng Thanh Kim cùng Như Thanh Ba đều tới rồi trong nhà. Ăn qua cơm sáng, tuyết trắng liền thu xếp lại lần nữa đi chấn trên. Thiểm trong nhà liền làm ơn ngươi hỗ trợ nhìn, hôm nay ta muốn mang theo Vũ Nhi cùng Khang Nhi cùng đi chấn trên. Trưng 188 đáng mua bán. Trưng 188 đáng mua bán. Phùng quý thị vừa nghe, vội cười ứng hạ, một câu không muốn nói cũng chưa nói. Nếu hai cái tiểu nhân đều mang theo, đại tự nhiên cũng muốn mang theo, cứ như vậy. Quách Bình liền câu đồng ý hoặc là cự tuyệt nói đều không có, đã bị tuyết trắng tiếp đón thượng xe bò. Hôm nay đi chấn trên không phải vì đưa đồ ăn, hơn nữa lần trước cấp với nhớ khách điểm đưa rau xanh không ít, cho nên hôm nay căn bản cái gì đồ ăn cũng chưa trang, nhưng thật ra chọn vài loại trái cây trang lên xe, chuẩn bị chờ hạ thiêm công văn thời điểm tặng lễ dùng. Như vậy an bài làm phùng thanh kim không được gật đầu tán thưởng, tuyết trắng ra trái cây, tuy rằng không biết là từ đâu mua tới. Nhưng hương vị phá lệ thơm ngọt, như vậy lễ vận, khẳng định không ai sẽ tự tuyệt. Chạm thứ nhất thẳng đến phủ nha, cùng thượng một lần giống nhau, không đi cửa chính, trực tiếp gõ vang một bên cửa hông. Tuyết trắng một tay lôi kéo Liêu Nghị Khang, một tay lôi kéo Bạch Vũ, đi theo Phùng Thành Kim vào nha môn. Đến nơi quách bình, bởi vì không có hắn mà, cho nên cũng liền không cần hắn đi vào, lưu tại bên ngoài bồi nưu thanh ba xem xe. Đảo không phải Tuyết Trăng kiêu kiện không nghĩ quách bình mà, Thật sự là Quách Bình tên này đều là chính mình nhất thời hứng khởi khởi, liền tên thật cũng không biết người, như thế nào cho hắn thổ địa. Vạn nhất có một ngày ra hỏa này nhớ tới tên của mình, như vậy Quách Bình tên này muốn xử lý như thế nào còn không biết đâu. Tuyết trắng nhưng không nghĩ làm chính mình hoa vàng thật bạc trắng mua thổ địa cuối cùng trở nên không biết chủ nhân là ai. Hơn nữa liền tính là Quách Bình đời này đều nhớ không nổi trước kia sự, cũng nghĩ không ra chính mình chân chính tên tuyết trắng cũng không lo lắng. Dù sao chính mình là nhận chuẩn người nam nhân này, hắn nếu là nghĩ không ra trước kia sự, kia càng tốt, về sau liền nhưng chính mình yêu thích tới an bài hắn thói quen, đến nỗi hắn danh nghĩa com mà không mà, vấn đề này liền càng không xem như vấn đề. Chỉ cần nàng tuyết trắng danh nghĩa com mà là được, dù sao Quách Bình chính là nàng tuyết trắng, mà nàng tuyết trắng như cũng là nàng tuyết trắng sao. Cũng may Quách Bình cũng không tức giận, Tựa hồ đối với chuyện này một chút cảm giác đều không có. Mà lần này sở dĩ sẽ đi theo tới chân trên, kỳ thật quan trọng nhất nguyên nhân vẫn là bởi vì thượng một lần phát hiện những cái đó đi theo tuyết trắng cùng nhau về nhà kẻ thần bí. Cố sư gia như cũng là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, đối với tuyết trắng người này, tựa hồ một chút ấn tượng đều không có. Thằng đến vùng thanh kim nói ra tuyết trắng muốn mua 30 mẫu đất hoang thời điểm, cố sư gia trên mặt biểu tình mới có hơi hơi biến hóa. 30 mô A kia cũng không phải là số lượng nhỏ, nhà hắn đại nhân đâu. Như thế nào không cùng lại đây? Phùng Thanh Kim vừa nghe, vội nói, nhắc tới cái này, còn có mặt khác một sự kiện muốn phiền tói cố sư ra ngài đâu. Vừa nghe còn có việc, cố sư ra sắc mặt bá một chút liền đen xuống dưới, có vẻ thực không cao hứng. Phùng Thanh Kim trong lòng biết sự tình không tốt, vội từ trong lòng ngực lấy ra một cái bố bao. Bên trong phóng sự tuyết trắng đã sớm chuẩn bị tốt 75 lượng bạc Trong đó 60 lượng là mua đất tiền Đến nỗi dư lại 15 lượng Trừ bỏ lạc hộ tịch yêu cầu tiêu dùng ngoại Dư lại đại bộ phận Tự nhiên đều là cho cố sư gia chuẩn bị vất vả phí Cố sư gia này mặt cùng nha dịch kia mặt trung gian co không trong suốt bình phong chống đỡ Phùng Thanh Kim vừa thấy chính là có kinh nghiệm Đem bố bao đặt ở trên bàn sau Không rên một tiếng đem bố bao mở ra 7 cái mười lượng nén bạc cùng 5 cái 1 2 bạc vụn thỏi liền như vậy hiện ra ở Cố sư gia trước mặt. Cố sư gia, nha đầu này là bị bổn gia bán đi, mà người mua lại đem nàng đuổi ra tới. Đến nỗi nàng này hai cái đệ đệ, cũng đều là bị từng người bổn gia đuổi ra tới, ba cái đều là đáng thương hài tử. Này không, mới nghĩ mua điểm đất hoang khai khẩn một chút, cứ như vậy, về sau cũng coi như là có ăn cơm nghề nghiệp. Nga, như vậy a. Cố sư ra gật gật đầu, đôi mắt đảo qua tuyết trắng ba người, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở bạc mặt trên, nói cách khác, tưởng đem một lần nữa lập cái hộ tịch ở các ngươi thôn, sau đó ở các ngươi thôn mua đất, là ý tứ này không? Đúng đúng, chính là ý tứ này. Phùng thanh kim vội gật đầu, đồng thời đem bãi bạc bố lại lần nữa hướng cố sư ra trước mặt đẩy đẩy. Chỉ thấy cố sư ra coi như tuyết trắng vài người mặt, từ bên trong lấy ra 14 lượng bạc. Trực tiếp suy ở chính mình trong lòng lực, sau đó chỉ vào dư lại một chiếc nén bạc, nói, đi cấp đàn ông nhóm đưa qua đi, đợi chút đem công văn đều thiêm hảo, làm cho bọn họ phái cá nhân đi các ngươi trong thôn đem mà đo lường một chút, nếu là không thành vấn đề, liền trực tiếp ấn dấu tay, làm cho bọn họ lại đem công văn mang về tới là được. Nói chuyện công phu, cố sư gia đã đem 14 lượng bạc thu hảo, đem đơn độc một lượng bạc tử đặt ở trên bàn. Tiếp theo lại dùng bố bao đem dư lại 60 lượng bao hảo. Bên cạnh nha dịch nghe xong lời này, vội vàng lại đây, cười hỏi, sư gia, chúng ta là có sống. Ơn, có sống, đợi chút đi đo đạc một chút đất hoang, không sai biệt lắm, khiến cho bọn họ bắt tay ớn ớn đi. Ai, chúng ta này liền chờ sư gia ngài công văn. Nói chuyện nha dịch hiển nhiên là đã sớm hiểu biết cô sư gia kịch bản, vội cười đem một lượng bạc tử cầm lấy. Xoay người ném ở bình phong kia mặt trên bàn Cố sư ra lại tiếp đón cái nha dịch lại đây ôm 60 lượng đất hoang tiền Tư tiến vào cửa nhỏ đi ra ngoài Mà mặt khác nha dịch cũng đều khắp nơi tảng ra Lưu lại hai người còn ngồi ở cái bàn bên cạnh uống nước Nhưng thật ra không ai để ý tới tuyết trắng bọn họ buồn cái Phùng thanh kim tả hữu nhìn nhìn Xác định kia hai cái nha dịch không có chú ý đến này mặt Lúc này mới lôi kéo tuyết trắng hướng ven tường nhích lại gần Sau đó ở tuyết trắng bên thay nói, nha đầu, ngươi còn mang bạc. Tuyết trắng ngần người, bất quá vẫn là gật gật đầu, nhỏ giọng hỏi, mang là mang theo, bất quá, đại thúc, ngươi muốn nhiều ít. Không phải ta muốn. Phùng thanh kim vội vàng giải thích nói, ngươi nếu là tưởng nhiều hơn điểm đất hoang đi vào, kia lợi chút liền cấp đi theo chúng ta đi nha dịch lại tắc thượng mấy lượng bạc. Không cần nhiều, năm lượng bạc đánh giá bọn họ là có thể cho ngươi nhiều lượng ra 10 mẫu 8 mẫu kích cỡ tới. Thật sự? Tuyết Trắng ánh mắt sáng lên, năm lượng bạc đổi 10 mẫu 8 mẫu mà, này mua bán giá trị a. Hừ. Phùng Thanh Kim vội làm Tuyết Trắng hạ giọng, lại nhìn nhìn Bình Phong kia mặt, kia hai cái nha dịch như cũ ở nói chuyện hiếm, không có chú ý này mặt, lúc này mới tiếp tục nói, việc này cũng không thể nói đi ra ngoài, ngươi nếu là tin đại thúc, vậy đem bạc trước cấp đại thúc Chờ đo đạc thời điểm, ngươi cũng đừng lên tiếng, đại thúc liền đều cho ngươi an bài. Hành, việc này liền làm ơn cấp đại thúc. Tuyết trắng nói, tay nhỏ vói vào trong quần áo, nương quần áo che đậy, từ trong không gian lấy ra một cái tiểu túi tiền. Túi tiền phóng đúng là một phen bạc vụn, không nhiều không ít, vừa lúc mời lượng. Lấy ra 5 cái tới đặt ở phùng thanh kim trong tay, tuyết trắng nghĩ nghĩ, lại đem túi tiền tất cả đều đưa cho phùng thanh kim, đại thúc. Này đó tiền ngươi liền nhìn hoa đi Không dùng được Phùng thanh kim vội đem túi tiền đẩy cho tuyết trắng năm lượng bạc liền không ít Hơn nữa nhiều nhất cũng chính là nhiều 10 mẫu tám mẫu Nếu là nhiều quá nhiều Sẽ quá chọc người mắt Trưng 189 tà kêu Liễu nghị khang Trưng 189 tà kêu Liễu nghị khang Vừa nghe lời này Tuyết trắng mới ý thức được chính mình giống như có chút quá lòng tham Ngượng ngùng cười cười Thu hồi tiểu túi tiền Phùng Thanh Kim sợ tuyết trắng tưởng nhiều, nhịn không được lại giải thích nói, "Này cũng chính là ngươi tuyển địa phương đều là dựa vào gần chân núi, không ai sẽ mua kia địa phương, nếu không cũng nhiều không được nhiều như vậy." "Ân, ta minh bạch, đại thúc, yên tâm đi, ta không có việc gì, hết thảy đều nghe ngươi an bài, có thể nhiều tốt nhất, thật sự không được, chúng ta liền phải này 30 mẫu cũng là có thể." Tưởng Khai sau tuyết trắng tâm thái phóng bình rất nhiều, loại này tiện nghi chiếm, cũng liền chiếm chiếm không được, cũng không quan hệ, không bao lâu, cố sư gia cầm tờ giấy đi ra, chỉ ra mấy cái vị trí, phân phó nói, đợi chút đo đạc hảo mà, liền tại đây mấy cái vị trí ấn dấu tay, này công văn liền thành, các ngươi chỉ lo chính mình thu là được. Phùng Thanh Kim mang theo Tuyết Trắng, vội vàng cảm tạ cố sư gia, lúc này mới đi theo một bên nhà dịch ra cửa. Tuyết Trắng vốn đang ở do dự muốn như thế nào mới có thể trễ chút đi. Rốt cuộc chính mình còn nghĩ mang liếu nghị khang đi nhân cùng đường nhìn xem, nhưng lại sợ chọc nha dịch sinh khí, đành phải chịu đựng không mở miệng, trong lòng nghĩ qua mấy ngày mới đến chấn trên. Nhưng nào từng tưởng vừa mới ra cửa, kia nha dịch lại nói nói, lập tức liền đến chính ngõ, đàn ông nhón còn không có ăn cơm, như vậy đi, ăn trước cơm trưa, sau đó lại đi các người thôn. Tuyết Trắng vừa muốn gật đầu đồng ý, lại nghe Phùng Thanh Kim nói, quang ra nếu là ăn cơm xong lại đi, sợ là quan gia muốn sở hất trở về trấn thượng a. có thể hay không quá không có phương tiện. không sợ, đàn ông nhóm cưỡi ngựa đi, tốc độ mau đâu. như vậy đi, nếu không các ngươi trước đem đồ ăn tiền kết, sau đó liền nắm chặt trở về, không chuẩn chúng ta trước sau chân đến thôn. vừa nghe lời này, tuyết trắng lập tức minh bạch phùng thanh kim vì cái gì sẽ ngăn đón hai vị này nha dịch ăn cơm sự cảm tình là tưởng cọ bữa cơm a. Tuyết Trắng vừa nghe, vội tún tún Phùng Thanh Kim tay áo, ý bảo Phùng Thanh Kim không cần nói chuyện, mà là chính mình tiến lên nói, nhị vị quan gia nói đúng, đều chính ngọ, nhưng không nên ăn chút cơm sao. Như vậy đi, chúng ta liền đi tụ hiền các gan một đốn, ăn được, nhị vị quan gia cũng đừng cưới ngựa, trực tiếp cấp nhị vị kêu chiếc xe ngựa, nhị vị quan gia nhìn được không? Hai cái nha dịch nhưng thật ra không nghĩ tới cái này vừa mới ở trong phòng vẫn luôn không nói chuyện tiểu nha đầu nhưng thật ra biết làm việc, vội cười tán thưởng. Phùng Thanh Kim vừa thấy, cái thứ nhất ý tưởng chính là tuyết trắng tưởng đem kia năm lượng bạc tiết kiệm được. năm lượng bạc ăn bữa cơm, kia chính là không dùng được dùng, lại nói liền tính là mướn chiếc xe ngựa, kia cũng là không dùng được. Như vậy tưởng tượng, Phùng Thanh Kim nhưng thật ra cũng tưởng khai, vội cười phụ hòa nói, là là là. Nha đầu như thế an bài tốt nhất. Nhị vị quan gia, kia chúng ta đi trước ăn cơm đi. Một bên Quách Bình nhìn, nhìn không được như mày, bất quá nhìn tuyết trắng tựa hồ tâm tình không tồi, lúc này mới không nói thêm gì. Lại nói tiếp nha môn khoảng cách tụ hiền cắt cũng có chút khoảng cách, hai cái nha dịch tự nhiên là cùng nhau ngồi xe bỏ hướng tới tiểu lâu đi đến. Dựa vào xe đầu vị trí đều để lại cho bọn họ, tuyết trắng cùng Quách Bình mang theo hai cái tiểu nhân liền ngồi ở phía sau vị trí. Phùng Thanh Kim cũng ngồi ở phía trước vị trí, lúc này đang cùng hai cái quan sai nói chuyện phiếm Tuyết Trắng lúc này mới lôi kéo Quách Bình, nhỏ giọng hỏi, Quách Đại ca, ngươi nói không? Quách Bình lắc đầu, Tuyết Trắng còn nói thêm, không nói bụng nói, kia lợi chút ngươi đi phụ trách đính chút gạo nếp đi. Hôm qua buổi tối nghe các thợ thủ công nhắc tới một miệng, nói là gạo nếp không quá đủ dùng. Nói, Tuyết trắng từ trong lòng ngực móc ra một phen bạc vụn, không sai biệt lắm có 5, 6 lượng, đánh giá trước tới cái 180 cân đi. Thứ đồ kia liền tính là dư lại cũng không sợ, còn có thể ăn. Trên dưới 100 tới cân gạo nếp, khẳng định không dùng được nhiều như vậy bạc, bất quá Tuyết trắng nghĩ Quách Bình tốt xấu cũng là cái đại nam nhân, hiện giờ thậm chí cũng không giống phía trước như vậy ngốc buồn, cho nên trên người mang theo điểm bạc hay là nên. Ân. Quách Bình đem bạc thu vào trong lòng ngực như cũ không có nhiều lời. Tuyết Trắng cũng không ngại, tự cố nói, đính hảo gạo nếp, liền đi nhân cùng đường tìm chúng ta, ta mang theo Khang Nhi đi xem lang trung. Ấn! Quách Bình lại lần nữa gật đầu. Cùng Quách Bình công đạo sự tình tốt, Tuyết Trắng lại nhỏ giọng hỏi hướng bạch vũ cùng liễu nghị Khang có đói bụng không? Hai cái tiểu gia hỏa đều thực hiểu chuyện lắp đầu. Nhìn ra được tới, bọn họ cũng không quá tưởng cùng quan sai ở bên nhau ăn cơm. Tới rồi tụ hiền các, Phùng Thanh Kim bồi hai cái quan sai đi vào, tuyết trắng nhưng thật ra không theo vào đi. Gần nhất là nghĩ đi nhân cùng đường, lại một cái cũng là không nghĩ nhiều sinh sự tình. Trong lòng ngược suy tuyết trắng vừa mới giao cho chính mình trong tay năm lượng bạc, Phùng Thanh Kim trong lòng cũng có tự tin. Hơn nữa tới thời điểm liền nghe nói tuyết trắng muốn đi mang theo Liễu Nghị Khang xem lang trung, cho nên cũng liền không ở lâu tuyết trắng. Vốn tưởng rằng chỉ là xem lang trung, Liễu Nghị Khang liền tính không chống cự cũng sẽ không thật cao hứng. mà khi Liễu Nghị Khang nhìn thấy Quý Lang Trung sau, Tuyết Trắng mới ý thức được Liễu Nghị Khang đối Quý Lang Trung ấn tượng có bao nhiêu sâu khắc, có bao nhiêu dễ thân. Quý Lang Trung, Liễu Nghị Khang thấy thật là tới Quý Lang Trung nơi này, lập tức cao hứng hướng tới Quý Lang Trung phòng khám bệnh chạy đi vào. cũng may lúc này Quý Lang Trung đang ở ngồi công đường, nghe thấy Liễu Nghị Khang thanh âm, không khỏi có chút nghi hoặc. mà khi nhìn đến kia trường hắn quen thuộc khuôn mặt nhỏ khi lúc này mới cười đáp, nguyên lai là ngươi đã đến, đến rồi, quý lang trung hảo, đã chạy vào nhà liễu nghị khang lại ở quý lang trung cái bàn bên cạnh sinh sôi dừng lại chân, đối với quý lang trung quy quy củ củ cúc một cùng, lúc này mới cười nói, quý lang trung, khang nhi đều đã lâu chưa thấy được ngươi, khang nhi, cái này tự xưng làm quý lang trung lại là sướng sốt, bất quá đường hắn nhìn đến theo sau đi vào tới tuyết trắng sau, lập tức nhớ tới lần trước sự. Lúc này mới cười nói, nghe nói ngươi sửa lại tên, gọi là gì? Liễu Nghị Khang gọi đáp, Liễu Nghị Khang. Tuyết tỷ tỷ nói, hy vọng ta có thể kiên nghị, còn hy vọng ta có thể khỏe mạnh. Ân, tên này, không tồi. Quý Lang Trung gật gật đầu. Lúc này tuyết trắng đã muốn chạy tới Liễu Nghị Khang bên người, cùng Quý Lang Trung thấy lễ, lúc này mới khách khí nói, tới quấy rầy Quý Lang Trung. Không có gì. Quý Lang Trung lắc đầu vừa lúc cũng vội ngoại thượng một cái bệnh hoạn, mặt sau cũng không có gì người, phân phó liễu nghị khang ngồi xuống sau, bắt đầu vì này bắt mạch, khám quá mạch, lại hỏi thêm mấy vấn đề, quý lang trung lúc này mới nói, nhưng thật ra khống chế được, không giống trước kia như vậy nghiêm trọng, bất quá rốt cuộc là nhiều năm ngoan tận, muốn lập tức hảo nhanh nhẹn, sợ là khó khăn. nghe được quý lang trung nói như vậy, tuyết trắng nhẹ nhàng thở ra, nàng vốn cũng không tưởng có thể lập tức liền đem liễu nghị khang chữa khỏi có thể khống chế được, bản thân cũng đã là một kiện thực tốt dấu hiệu. Liễu Nghị Khang cũng cao hứng, từ nhỏ đến lớn, này vẫn là lần đầu tiên nghe Quý Lang Trung nói chính mình bệnh tình có hòa hoãn, Quý Lang Trung, thật vậy chăng? Ta thật sự, thật sự hảo rất nhiều sao. Sắc thật có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, bất quá, cũng không thể đại ý nên ăn dược vẫn là muốn ăn, phương thuốc như cũng là lao phương thuốc. Nếu là không khụ, liền đổi thành hai ngày một lần. Trưng 190 trung độc. Trưng 190 chúng độc. Lúc này có gã sai vật tới vì quý lang trung đưa trà. Quý lang trung uống một ngụm, lại làm gã sai vật bưng đi xuống. Tiếp tục nói, xứng thuốc viên cũng bị chút. Tuy nói hiện tại nhìn không tồi, nhưng trời càng ngày càng lạnh Liền sợ biến thiên thời điểm, sẽ tái phát. Nếu là khụ đến tàn nhẫn, kia thuốc viên vẫn là muốn ăn. Ơn, nhớ kỹ. Tuyết trắng gật gật đầu, rất là nghiêm túc. Mặt khác nhưng thật ra không có gì. Ngày thường thức ăn nhiều chú ý chút, ăn ít cay độc hoặc là quá làm đồ vật, dễ dàng dẫn phát hỏa khí, dẫn tới ho khan. xác định quý lang trung nói xong, tuyết trắng lại đem chú ý địa phương lặp lại hạ, thấy quý lang trung gật đầu, lúc này mới nói lên khác sự. Quý lang trung, nhà ta đại ca cũng là cái chịu quá thương, trong thôn lang trung nói là thường tới rồi đầu, chờ hạ hắn lại đây, còn phải làm phiền ngài giúp đỡ nhìn xem. Tuyết Trắng nói tự nhiên là Quách Bình, tuy nói này trận Quách Bình đã không có cái loại này đau đầu đến sẽ ngất bệnh trạng, nhưng nàng trong lòng vẫn là không yên tâm. Lê Thụy phía trước nói qua, có cơ hội làm Quách Bình tới chân trên xem Lang Trung, Tuyết Trắng tự nhiên sẽ không lãng phí lần này cơ hội. Có bệnh hoạn, quý Lang Trung liền sẽ không ra bên ngoài đấy, lập tức gật đầu xưng là. Lại có mặt khác người bệnh tiến vào, Tuyết Trắng mấy cái vội làm vị trí, đi đến bên ngoài chờ Quách Bình, không bao lâu. Quách Bình rốt cuộc ngồi Lưu Thanh Ba xe ngựa xuất hiện ở nhân cùng đường cổng lớn. Ngưu đại ca, còn phải phiền thoái ngươi chờ một chút. Tuyết Trắng cùng Ngưu Thanh Ba chào hỏi, lại kêu Quách Bình tiến vào. Quách Bình không hiểu ra sao, bất quá lại nghe lời nói, tiến vào sau, liền đi theo Tuyết Trắng bên cạnh, cũng không hỏi nhiều. Tuyết Trắng tiếp đón bạch vũ cùng Liễu nghỉ khang hai cái đi xe bỏ thượng đẳng, mà nàng còn lại là mang theo Quách Bình đi vào quý lang trung phòng khám bệnh. Quý Lang Trung đang ở vì phía trước bệnh hoạn bắt mạch, cùng đối đãi Liêu Nghị Khang giống nhau, khá mạch, lại do hỏi vấn đề, lúc này mới chẩn đoán chính xác, viết phương thuốc. Được phương thuốc bệnh hoạn tự nhiên là nói cảm tạ nói rời đi, mà Tuyết Trắng lúc này mới tún Quách Bình tay áo, làm Quách Bình ngồi xuống. Quách Bình khó hiểu nhìn Tuyết Trắng, rốt cuộc mở miệng hỏi, ta không bệnh, làm nơi này làm gì? Không bệnh cũng kiểm tra một chút. Tuyết Trắng nói xong. Liên nhìn về phía Quý lang Trung, Quý lang Trung, đây là nhà ta đại ca, làm phiền ngài giúp đỡ khám bắt mạch, có bệnh chưa bệnh, không bệnh, coi như kiểm tra thân thể. Này cách nói, làm Quý lang Trung có chút bất đắc dĩ, bất quá lại gật gật đầu, ý bảo Quách Bình dối tay lại đây. Quách Bình dù có lại nhiều không muốn, lúc này ở tuyết trắng chú ý hạ, cũng không thể không vươn chính mình thủ đoạn. Vừa mới Quách Bình tiến vào thời điểm, Quý lang Trung liền chú ý tới hắn tuy nói chỉ là một thân nông phu giả dạng nhưng lại mang theo cổ khí vũ hiên ngang kính nhi mặc dù là cái nông phu lại cũng là cái xuất chúng nông phu thủ đoạn đáp ở khám thạch thượng quý lang trung ánh mắt đầu tiên liền thấy được đối phương trong tay vết chai lần này cấp quý lang trung lưu lại ấn tượng là người thanh niên này cần lao có khả năng nhưng là đương quý lang trung đem ngón tay đáp ở quách bình mạch thượng khi hắn lại không khỏi ngây ngẩn cả người nay mạch thượng Tuyết Trắng vẫn luôn đều ở nhìn chằm chằm Quý Lang Trung biểu tình xem, thấy Quý Lang Trung ngây ngẩn cả người, nàng tâm cũng không khỏi căng thẳng, vội hỏi nói: "Quý Lang Trung, chính là có cái gì không đúng?" Bị Tuyết Trắng một tá nhiễu, Quý Lang Trung đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lại không vội vã trả lời, chỉ là hơi hơi lắc lắc đầu, một lần nữa bắt mạch. Không bao lâu, Quý Lang Trung lại làm quách bình thay đổi chỉ thủ đoạn, lại lần nữa bắt mạch. Kỳ thật bắt mạch cũng không có bao lâu thời gian, nhưng bởi vì quý lang trung kia vẻ mặt ngương trọng lại làm tuyết trắng có một loại phá lệ dày vào cảm giác người này đại ca mạch tượng quý lang trung dừng một chút tựa hồ suy nghĩ muốn nói như thế nào gấp đến độ tuyết trắng trên trán nháy mắt có hăn ý có chúng độc dấu hiệu chúng độc tuyết trắng cùng quách bình đều là sửng sốt bất quá vẫn là tuyết trắng phản ứng lớn hơn nữa một ít sao có thể lần trước chúng ta trong thôn lang trung bắt mạch thời điểm căn bản chưa nói à quý lang trung lắc đầu Những mày, chúng độc dấu hiệu không rõ ràng, hơn nữa, này độc đều không phải là là có thể làm sớm triều trí mạng độc. Xem này độc ở trong thân thể hắn tình huống, nghĩ đến hẳn là từ nhỏ liền có. Từ nhỏ liền chúng độc. Lời này làm tuyết trắng nháy mắt não bổ ra rất nhiều trạch đấu hình ảnh. Quách bình chân chính thân phận khẳng định không đơn giản, tuy rằng tuyết trắng vẫn luôn đều không nghĩ thừa nhận, nhưng nàng biết, quách bình hẳn là chính là lúc trước chính mình xuyên qua tới. Cái gọi là xuất giá khi cho chính mình tùy năm lượng tiền biếu công tử ca. Ngay lúc đó hắn cơi tuấn mã, người mặc hoa phục, tuyệt đối kẻ có tiền. Mà điểm này ở tuyết trắng ở trên núi nhìn thấy Quách Bình thời điểm, cũng được đến xác minh. Ngay lúc đó Quách Bình tuy rằng chật vật, thậm chí còn ngu đần, nhưng quần áo vải dệt lại không hù người. Cho nên lúc này nghe được Quý Lang Trung nói như vậy, tuyết trắng tự nhiên sẽ nghĩ đến một ít con vợ cả hoặc là xuất sắc con vợ lẽ. Bị người nhà chèn ép cảnh tượng. Quý lang Trung thấy này hai người ai cũng chưa mở miệng, hắn mới tiếp tục nói, muốn chân chính đem độc giải, cũng chỉ có thể biết rõ ràng rốt cuộc là chúng cái gì độc, lại hoặc là tìm được cam hiểu giải độc nhân tài hành. Ta này y kỹ thuật không tinh, sợ là bất lực. Tuyết trắng ngượng ngùng cười cười, đối với quý lang Trung gật gật đầu, kỳ thật, quý lang Trung thật không dám dấu diếm, nhà ta từ nhỏ liền nghèo khổ. Ta này đại ca từ nhỏ càng là quá nhiều khổ nhật tử, trên núi dã trái cây rau dại cũng nhiều, cũng không biết hắn đói cực kỳ ăn cái gì, phỏng trừng này độc chính là khi đó gieo. Ngươi xem hắn này đầu, cũng là ở trên núi không cẩn thận đụng vào sau bị thương dẫn tới có mất trí nhớ bệnh trạng. Cho nên này muốn nói chung cái gì độc, phỏng trừng nhất thời nửa khắc xem như không có biện pháp xác định. Nay đã là tuyết trắng ở như thế đoạn thời gian có thể tìm được nhất thích hợp lấy cớ Nhìn quý lang Trung một bộ hiểu rõ gật đầu bộ dáng tuyết trắng liền biết cái này lý do thực nói được qua đi. Này độc một chốc còn không chết được người, hơn nữa hắn trong đầu có máu bầm, càng là trở ngại độc tố lan tràn. Chỉ cần chậm rãi điều dưỡng, độc tố tuy rằng không thể hoàn toàn thanh trừ, lại cũng sẽ không gây trở ngại bình thường sinh hoạt. Quý lang Trung cho kết luận, làm tuyết trắng hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản còn nghĩ đem trong óc huyết khối hóa một hóa vấn đề, hiện tại còn lại là một chút đều không nghĩ. Nhân gia Quý lang Trung đều nói, huyết khối trở ngại bộ phận độc tố lan tràn, nếu là hóa khai, chẳng phải là muốn nhanh hơn độc tố lan tràn. Cho nên, vì càng tốt khống chế tốt độc tố lan tràn, tuyết trắng quyết định, khiến cho Quách Bình ngu như vậy đi xuống. Từ đầu đến cuối, Quách Bình cũng chưa nhiều lời nữa nửa câu, chỉ là mặt vô biểu tình nghe hai người kia nói chuyện, thật giống như nói sự cùng hắn một chút quan hệ đều không có giống nhau. Bởi vì Quách Bình thân thể đấy không tồi, cho nên Quý Lang Trung chỉ là khai chút đan thần dược. Tuyết Trắng nghĩ đến Lê Thụy nói được như vậy do người, nhịn không được cùng Quý Lang Trung nhắc tới cái này. Quý Lang Trung nhưng thật ra cười nói không sao, chỉ là dặn dò chớ nên làm Quách Bình đầu lại đã chịu đòn nghiêm trọng có thể. Lại có bệnh hoạn đi vào tới tìm Quý Lang Trung chân trị, Tuyết Trắng cùng Quách Bình thừa dịp cơ hội này lui ra tới. Chương 191 đi với nhớ ăn cơm trên 191 đi với nhớ ăn cơm. Gia nhân cùng đường, Tuyết Trắng ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngày, tâm tình rất tốt nàng lập tức quyết định thỉnh vài người hảo hảo ăn thượng một đốn. Tu hiên các khẳng định là không thể đi, Tuyết Trắng nghĩ nghĩ, lập tức quyết định mang theo mọi người đi với nhớ khách điểm. Nưu Thanh Ba vốn đang có chút ngượng ngùng, bất quá rốt cuộc vẫn là đi theo đi. Với nhớ khách điểm lúc này ăn cơm người rất nhiều, Tuyết Trắng còn tưởng rằng không có địa phương. Ai ngờ nàng vừa xuất hiện ở cửa, điếm tiểu nhị liền đón đi lên, ai u, bạch cô nương, ngài đây là tới đưa đồ ăn. Hôm trước mới đưa quá. Tuyết trắng cười đáp, hôm nay là tới ăn cơm, tiểu nhị ca, nhưng còn có bàn trống. Có, có. Người khác có tới không, bạch cô nương tới cũng khẳng định có a. Điếm tiểu nhị thực có thể nói, thấy tuyết trắng phía sau còn có những người khác, vội làm cái thỉnh tư thế, vẻ mặt ý cười. Bạch cô nương bên trong thỉnh, đại sảnh người nhiều, đi phòng trong đi. Phòng trong. Các ngươi nơi này còn có phòng trong. Tuyết trắng sửng sốt, tới nhiều như vậy thứ, nàng còn vẫn luôn cũng không biết với nhớ khách điếm còn có phòng trong là dùng để ăn cơm. Điếm tiểu nhị gật đầu khen, có, mới sửa ra tới không mấy ngày đâu. Tuyết trắng gật gật đầu, không hề hỏi nhiều, chỉ là phân phó điếm tiểu nhị chiếu cố hảo bên ngoài xe bò. Lúc này mới mang theo mọi người hướng tới phòng trong đi đến. Cái gọi là phòng trong, nguyên lai là ở lầu 2, bất quá là đối diện cửa thang lầu vị trí, chỉ cần trên dưới lầu, trong phòng là có thể nghe thấy thanh âm. Nhìn dáng vẻ là ấm ý chút, cho nên mới đem trụ người phòng đổi thành ăn cơm phòng trong. Phòng nhưng thật ra không có rất lớn, thả một chương nhưng ngồi 8 người cái bàn, dựa vào cửa sổ vị trí bãi chứ hai cái ghế dựa cùng một chương bàn nhỏ, trừ cái này ra. Một bên còn có một phiến bình phong. Đến nỗi bình phong một khắc mặt, tuyết trắng cho dù không thấy, cũng có thể đoán được bên trong là chương rường. Mọi người ngồi xuống không bao lâu, điếm tiểu nhị liền đưa lên tới một bình trà nóng. Uống trước nước miếng đi. Tuyết trắng biết lúc này trong tiệm đội, cho nên cũng không thúc giục điếm tiểu nhị gọi món ăn sự. Nước trà mới nhấp khẩu, cửa phòng đã bị người gõ vang, đẩy cửa tiến vào không phải điếm tiểu nhị, mà là gầy trường quài. Tuyết Trắng vừa thấy là hắn, vội đứng dậy vân an, mà gây trưởng quầy cũng là ôn quyền đáp lễ. Hai bên thấy lễ, gây trưởng quầy lúc này mới nói, vừa mới không ở sảnh ngoài, nhưng thật ra không đón nhận bạch cô nương, thật là lão phu không phải. Trưởng quầy khách khí, chúng ta cũng bất quá là đói bụng, cho nên tìm một chỗ ăn khẩu cơm, nên hoa tiền bạc chúng ta một phân đều không ít lấy, trưởng quầy nhưng ngàn vạn đường đa tâm. Tuyết Trắng vội cho thấy chính mình thái độ. Gây trưởng quầy ha ha cười, cũng không để ý, ngược lại nói, tiền bạc không tiền bạc nhưng thật ra hảo thuyết, nếu bạch cô nương dẫn người tới ăn cơm, chúng ta với nhớ khẳng định không thể lừa gạt chính là. Như vậy đi, lão phu tự mình vì bạch cô nương thu xếp một bàn đồ ăn, bạch cô nương liền ngồi ở chỗ này chờ một lát một lát. Tuyết trắng cũng bất hòa đối phương nhiều khách khí, cảm tạ sau, gây trưởng quầy liền đi ra ngoài. Đã không có người ngoài ở, bạch vũ lúc này mới nhịn không được hỏi. Tỷ, ngươi nhận thức cái kia ra ra à? Ơn, nhà ta đồ ăn, chính là đưa đến nơi này bán. Tuyết trắng nhẹ nhàng nhéo nhéo bạch vũ khuôn mặt, bất quá không thể kêu ra ra, muốn gặp trưởng quầy, biết không? Nga, đã biết. Bạch vũ thực ngoan ngoãn gật gật đầu. Liễu nghị khang tuy rằng không mở miệng, bất quá vẻ mặt hưng phấn biểu tình đã thuyết minh hắn lúc này tâm tình có bao nhiêu hảo. Quách bình như cũng là vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở chỗ kia uống trà. Ngược lại là Ngưu Thanh Ba vẻ mặt khẩn trương. Ngưu đại ca, ngươi phóng nhẹ nhàng điểm nhi, chúng ta chính là lại đây ăn bữa cơm, đừng giống như ra hình đúng vậy. Tuyết Trắng có chút giở khóc giở cười nhìn Lưu Thanh Ba. Mà Ngưu Thanh Ba ngượng ngùng cười cười, nói, nếu là ở dưới lầu, đảo cũng còn hảo, chính là tại như vậy tốt phòng ăn cơm, ta, ta còn là lần đầu tiên. Ha ha ha. Tuyết Trắng cười to, Ngưu đại ca, phòng được không có thể như thế nào chủ yếu là có thể lấp đầy bụng, kia mới là chính đề. Ngưu thanh ba gật gật đầu, không nói thêm nữa cái gì. Không bao lâu, Gầy trưởng quầy lại lần nữa xuất hiện ở trong phòng, mà tuy hắn cùng nhau, chính là từng đạo tân làm được đồ ăn. Lệnh nhiệt tổng cộng tám đạo đồ ăn, canh là đã ngao đến trắng bệnh canh cá, món chính vị cơm cùng bạch diện bánh bao. Tuyết trắng tuy rằng đã đoán được Gầy trưởng quầy sẽ chọn chủ đánh thái sắc thượng, lại không nghĩ rằng thế nhưng thượng nhiều như vậy. Bạch cô nương cũng không biết các người đều thích ăn cái gì, lão phu đành phải chọn làm chút. nếu là có không thể khẩu, cứ việc nói cho lão phu, lão phu định làm phòng bếp lại làm. trường quay khách khí, nhiều như vậy đồ ăn, chúng ta bốn cái sợ là ăn không hết ta. tuyết trăng có chút bất đắc dĩ, tuy nói này một bản cũng hoa không bao nhiêu tiền bạc, khá vậy không thể như vậy lãng phí à? gây trường quay sang sảng cười, đáp, thiếu gia không ở nhà, bất quá trước khi đi thời điểm lại phân phó nếu là bạch cô nương tới nhất định phải hảo hảo chiêu đãi. vê công tử lại ra cửa. tuyết trắng nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, cái này với khuôn mặt tựa hồ mới trở về không mấy ngày đi. ân, thiếu gia đi phủ thành. gây trưởng quay cũng không dâu dím, hôm nay buổi sáng mới đi, cũng không biết bạch cô nương giữa trưa sẽ qua tới, nhưng thật ra bỏ lỡ. không sao không sao. tuyết trắng vội vàng xua tay. vê công tử là làm đại sự người, lý nên vội chút. Gây trưởng quay cười cười, không lại tiếp tục cái này đề tài, chỉ là thỉnh tuyết trắng đám người dùng cơm, hắn còn lại là lui đi ra ngoài. Nhìn nay một bàn đồ ăn, trừ bỏ Quách Bình vẫn là vẻ mặt bình tĩnh ngoại, mặt khác ba cái đều là thật cẩn thận, đừng nói là ăn, ngay cả xem cũng không dám xem lâu lắm. "Hảo, đều đừng thất thần, nhanh ăn đi." Tuyết trắng bất đắc dĩ cười cười, dẫn đầu cầm lấy chiếc đũa tới, vì bên người hai cái tiểu nhân bày đồ ăn. Quách Bình cũng cầm lấy chiếc đũa ăn cơm, nhưng thật ra Ngưu thanh bà, tuy nói là cầm lấy chiếc đũa, nhưng chậm chạp không dám xuống tay, kia kêu, kêu một cái rồi dám. Ngưu đại ca, lần trước cho ngươi chuẩn bị một bàn đồ ăn ngươi liền không ăn, lúc này mới liền tính là bổ thượng. Yên tâm ăn đi, cửa hàng này cũng coi như là quen biết đã lâu. Nói xong, tuyết trắng đôi Quách Bình phân phó nói, đừng cố chính mình ăn, cấp Ngưu đại ca gắp đồ ăn, ta này còn phải chiếu cố hai cái tiểu nhân chiếu cố không đến như đại ca. Quách bình sửng sốt một chút, tựa hồ thực kinh ngạc như vậy ăn bài, bất quá vẫn là nghe lời nói vì như thanh ba gấp một miếng thịt, lúc này mới tiếp tục ăn chính mình cơm. Như thanh ba vội nói cảm ơn, tuy rằng vẫn là thật cẩn thận, cuối cùng là cũng bắt đầu ăn cơm. Tuyết trắng nhìn hai cái tiểu nhân hảo hảo ăn cơm, liền không được nói nơi này đồ ăn ăn ngon, nàng lúc này mới vì chính mình gấp một mảnh cải trắng đưa đến trong miệng. Mới vừa vào miệng, Tuyết trắng liền có thể khẳng định này cải trắng là chính mình đưa lại đây, chỉ là này hương vị. Chính cái gọi là không có đối lập, liền không có thương tổn. Tại đây một khắc, tuyết trắng mới khắc sâu cảm nhận được những lời này ý tứ. Cải trắng vẫn là kia viên cải trắng, nhưng làm được hương vị quả thực không cần ăn quá ngon. Không thể không thừa nhận, chính mình tuy rằng cũng sẽ nấu cơm, nhưng làm được hương vị tuyệt đối không phải đứng đắn đầu bếp có khả năng bằng được. Trưng 192 quan cửa sổ đóng cửa muốn làm gì? Trưng 192 quan cửa sổ đóng cửa muốn làm gì? Vốn đang buồn bực đều là giống nhau cải trắng lại kém, hương vị có thể kém nhiều ít vấn đề. Nhưng là tại đây một khác, tuyết trắng rốt cuộc minh bạch vì cái gì tới rồi giờ cơm, ăn cơm người sẽ như thế nhiều. Nhìn lướt qua trên bàn cái khác thái sắc, tuyết trắng ánh mắt ở quách bình trước mặt một đạo đồ ăn thượng dừng lại, bởi vì có chút khoảng cách, cho nên tuyết trắng nói thẳng nói. Quách đại ca, đem ngươi trước mặt ớt xanh cho ta kẹp một hối. Quách bình trước mặt đúng là một đạo rau xanh xào trứng gà, tuyết trắng không cần trứng gà, chỉ cần ớt xanh. Tuyết trắng đối với ớt xanh cũng không như thế nào yêu thích, không có nhiều ít cay vị, thậm chí còn có chút phát ngọt. Nhưng lúc này sở dĩ điểm cái này, đạo không phải bởi vì xuyên qua sau biến hóa khẩu vị, mà là tuyết trắng trong không gian, căn bản liền không có ớt xanh thứ này. Nhập khẩu, tuyết trắng lập tức nhíu mày. Quả nhiên vẫn là không thích cái này hương vị a. Bất quá với nhơn nếu có thể làm món này, đã nói lên trong phòng bếp khẳng định có ớt xanh loại đồ vật này. Tuy nói không thích ớt xanh hương vị, khá vậy có không ít người đối thứ này yêu sâu sắc, tuyết trắng trong lòng âm thầm hạ định rồi chú ý, đợi chút nhất định nghĩ cách từ trong phòng bếp muốn một cái ớt xanh ra tới. Chỉ cần được ớt xanh hạt, ném vào trong không gian, về sau trong không gian liền lại có thể nhiều một loại thu hoạch. Một bữa cơm. Năm người mỗi người ăn thật sự no, lại như cũ dư lại không ít đồ ăn, tuyết trắng trực tiếp tiếp đón tới tiểu nhị, mượn mấy cái hộp đồ ăn, đem dư lại đồ ăn đều đóng gói, chuẩn bị mang về nhà buổi tối ăn. Đến nỗi mượn hộp đồ ăn sao, tự nhiên là lần sau đưa đồ ăn thời điểm lại đến trả về. Mượn hộp đồ ăn thời điểm, tuyết trắng còn không quên phân phó điếm tiểu nhị đi sau bếp lấy cái sinh ớt xanh lại đây, điếm tiểu nhị cho rằng tuyết trắng thích ăn, trực tiếp từ phía sau cầm năm sáu cái cảm tạ tiểu nhị ca tuyết trắng cười đem ớt xanh thu lại từ chính mình sọt lấy ra mấy cái quả táo cùng quả đào này đó lấy qua đi phân đi đợi chút còn muốn mua những thứ khác sợ là sẽ tè hỏng rồi đâu Điếm tiểu nhị vốn định chối từ nhưng vừa nghe nói như vậy liền cười tiếp gây trưởng quầy biết được tuyết trắng ăn được vội buông trong tay súng lên lầu trưởng quầy này bữa cơm nhiều ít tiền bạc tuyết trắng từ trong lòng ngực móc ra túi tiền Gây trưởng quay nơi nào có thể thật muốn tuyết trắng tiền bạc, vội nói, bạch cô nương, ngươi này đã có thể giết sát lão phu, một bữa cơm mà thôi, lão phu thỉnh, kia nhưng không thành, mở cửa làm buôn bán, sao có thể không thu tiền? Tuyết trắng nói, từ túi tiền móc ra một lượng bạc tử, một hai, không biết nhưng đủ. Bạch cô nương, này bữa cơm thật không đáng giá nhiều ít tiền bạc, nếu là bạch cô nương khăng khăng muốn trả tiền. Tiêu chi bằng lần sau tới thời điểm nhiều đưa chút rau xanh trái cây, liền để này bữa cơm, tốt không? Tuyết Trắng vừa nghe lời này, liền biết đối phương hôm nay là khẳng định sẽ không thu này bữa cơm tiền, đành phải cười đồng ý. Chờ ra với nhớ khách điểm, ngồi trên xe bỏ hướng tới tụ hiền các đi thời điểm, như thanh ba lúc này mới nhỏ giọng đối Tuyết Trắng nói, Tuyết Nhi muội tử, về sau vẫn là đừng tới nhà hắn ăn cơm, mỗi lần đều không thu tiền, tổng cảm giác không tốt lắm. Tuyết trắng nghe xong cười ha ha, đáp, ngưu đại ca, không có việc gì, về sau cứ việc tới chính là. Tựa như kia trưởng quầy nói giống nhau, mỗi lần ta nhiều đưa chút rau xanh là được. Với nhớ đồ ăn tuyết trắng nhưng thật ra ăn qua một lần, chẳng qua lần trước bởi vì có với khuynh mạng ở, thịt cá càng nhiều một ít. Mà lần này tới nơi này ăn cơm, tuyết trắng chính là tưởng đặc biệt nếm thử rau xanh hương vị, đến nỗi tiền cơm sao, tuyết trắng nhưng thật ra không để ở trong lòng đuổi tới tụ hiền các thời điểm, Phùng Thanh Kim cùng hai vị nha dịch còn ở an cơm, bất quá nhìn như vậy hẳn là cũng là không sai biệt lắm. Tuyết Trắng cũng không có đi vào thúc dục, chỉ là làm quách bình đi mướn chiếc xe ngựa ở tụ hiền các bên ngoài chờ, lại đi vào cùng Phùng Thanh Kim chào hỏi, liền ngồi xe bỏ đi trước. Xe bỏ tốc độ có thể so bất quá xe ngựa tốc độ, muốn trước sau chân đến thôn, thế tất muốn trước tiên xuất phát. Dù sao có Phùng Thanh Kim ở đảo cũng không xem như chậm trễ kia hai vị nha dịch tuyết trắng mua chút đồ ăn vặt nghĩ trên đường trở về ăn bất quá này một đạo thượng, ai cũng chưa cảm thấy đói đại khái là phùng thanh kim cố tình không chế thời gian tuyết trắng bọn họ vừa mới về đến nhà không bao lâu lôi kéo nha dịch xe ngựa cũng đi theo tới rồi tuyết trắng vội cắt cái dưa hấu thỉnh nha dịch cùng sa phu ăn giải khát lúc này mới thỉnh nha dịch đi đo đạc thổ địa thừa dịp nha dịch đo đạc thổ địa công phu Phùng thanh kim lôi kéo tuyết trắng nhỏ giọng nói, giữa chưa ăn cơm hoa một lượng dưới bạc, dư lại ba lượng nửa, đợi chút tiến đi nha dịch, đại thúc lại cho ngươi. Bằng không bị bọn họ nhìn thấy không tốt. Ân. tuyết trắng gật gật đầu, cũng không nhiều ngôn. Tuyết trắng liền ở một bên đi theo, nhìn nha dịch đo đạc thổ địa, thẳng đến lượng đến một nửa. Tuyết trắng cũng nhìn ra, hai người kia tuy rằng ăn một lượng dưới tiền cơm, nhưng lại căn bản không có nhiều lượng thổ địa y tứ. Mà một bên Phùng Thanh Kim cũng thấy được, không khỏi có chút sốt ruột, một đầu mồ hôi. Nha đầu, này, này Phùng Thanh Kim gấp đến độ trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, có trong lòng đi cùng kia hai cái nha dịch cãi lại, nhưng loại sự tình này vốn dĩ liền không thể gặp quang, lại như thế nào hảo lại cùng nhân ra mặt đối mặt trực tiếp làm rõ đâu. Tuyết trắng nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh, giơ tay ngăn lại Phùng Thanh Kim muốn tiếp tục nói tiếp ý tứ, thôn trường đại thúc. Không, có việc gì? Lúc này mới đo đạc một nửa, ngươi trước tiên ở nơi này bồi quan gia nhóm, ta đi chuẩn bị chút nước trà tới." Nói xong, Tuyết Trắng thật đúng là quay đầu hướng tới cỏ tranh phòng phương hướng đi đến. Bạch Vũ cùng Liễu Nghị Khang vốn là ở trong phòng luyện tự, nhưng Tuyết Trắng vừa tiến đến, liền đem này hai cái tiểu nhân đuổi đi ra ngoài, lại đối đi theo chính mình tiến vào Quách Bình nói, "Quách đại ca, giúp ta nhìn điểm môn, ta phải làm điểm sự." Quách Bình gật gật đầu, Không nhiều lời, ra khỏi phòng, trực tiếp đem cửa phòng đóng lại, sau đó lại đem cửa sổ rơi xuống, thật đúng là quan đến kín mít. Trong viện làm việc mấy cái phụ nhân thấy, nhịn không được cười hỏi, ta nói Quách Bình A, tuyết trắng kia nha đầu đây là sao? Ban ngày ban mặt quan cửa sổ đóng cửa, thay quần áo. Quách Bình trả lời thật sự đơn giản, mặt vô biểu tình bộ dáng thực không thảo hỉ, nhưng thật ra làm những cái đó phụ nhân không có lại tiếp tục hỏi đi xuống y tứ. Trong phòng tuyết trắng lúc này đã vào không gian, đối diện trong không gian từng đống rau xanh trái cây ngây người. Có chút nhật tử không có vào nhìn kỹ, bình thường cũng đều là dùng tinh thần lực đem thu hoạch thu chất đống ở bên nhau. Hiện tại như vậy vừa thấy, nhưng thật ra bị hoảng sợ. Nguyên lai like bất chi bất giác chung, thế nhưng có nhiều như vậy chứ hàng. Tuyết nhi, hảo sao? Bên ngoài truyền đến quách bình thanh âm, tuyết trắng sứng sốt, vội lệ ra không gian, đắc, lập tức liền hảo. Quách đại ca, ngươi đi cho ta chuẩn bị hai cái, không cần ba cái, ba cái cái sọt lại đây. Cái sọt loại đồ vật này, tuyết trắng là từ phùng gia mua tới. Phùng Thanh Kim tuổi trẻ thời điểm học quá biên cái sọt tay nghề, tuy nói biên không ra cái gì đa dạng, nhưng loại này đơn giản cái sọt gia dụng nhưng thật ra còn có thể. Chương 193 đã quên thủy. Chương 193 đã quên thủy. Chọn ba cái đại dưa hấu, mặt khác trái cây cũng đều lấy ra tới không ít. Chia làm tam phân chất đống ở giường đất biên. Chờ Quách Bình đem cái sọt lấy lại đây sau, hai người đem trái cây phân biệt thả đi vào. Nhìn tràn đầy tam cái sọt trái cây, tuyết trắng vô vô tay, đối Quách Bình nói, Quách Đại ca ngươi hai cái, ta một cái, chúng ta đưa thôn trưởng Đại Thúc kia mặt đi. Ngươi đây là Quách Bình khó hiểu nhìn này tam cái sọt trái cây, tuy rằng hắn không phải thực hiểu biết trái cây giá, nhưng thông qua mấy ngày này cùng người khác tiếp xúc cung có thể đoán được này đó trái cây giá nhất định không thấp. Tặng lễ dùng. Tuyết trắng cũng không gạt Quách Bình, khi nói chuyện, đã rôi tay bế lên một cái cái sọt. Cũng mệt ngày thường cũng không thiếu làm việc, nếu không lớn như vậy một cái sọt đồ vật, ít nói cũng đến có 4-5 chục cân, chính mình thật đúng là không nhất định có thể ôm đến lên. Buông đi. Quách Bình bất đắc dĩ lắc đầu, hiển nhiên đối tuyết trắng tay nhỏ chân nhỏ nhi thực không ôm hy vọng, sau đó rôi ra tay đem hai cái cái sọt rửa vào cùng nhau, lại đem một cái khác chất đống ở mặt trên, lại bế lên phía dưới hai cái cái sọt, liền như vậy hướng tới cửa phòng đi đến. Tuyết trắng khiếp sợ há to miệng, thẳng đến mắt thấy trên cùng cái sọt muốn đụng tới khung cửa, lúc này mới kinh hô, thấp một ít thấp một ít. Không đợi tuyết trắng nói xong, quách bình người đã muốn chạy tới cạnh cửa, vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến trên cùng cái sọt sẽ đụng tới khung cửa thượng, nhưng giây tiếp theo, quách bình đột nhiên ngồi sồn xuống thân mình. Mặc dù là so với hắn còn cao hơn một ít cái soạn, thế nhưng liền như vậy bình yên vô sự ra cửa phòng. Trong viện làm việc phụ nhân nhóm thấy, đều nhịn không được kinh hô, ai nha ta ông trời a, đây là muốn làm gì a? Phùng Quý Thị cũng là bị hoảng sợ, vội tiến lên muốn giúp đỡ hỗ trợ, lại nghe Quách Bình nói, không có việc gì, ta có thể. Nói, Quách Bình đi nhanh về phía trước, thế nhưng trực tiếp ra sân, lại quay đầu lại xem cửa phòng. Tuyết trắng đã theo ra tới, phùng quý thị lúc này mới hỏi, nha đồ à, các ngươi đây là muốn làm gì à? Như vậy nhiều trái cây, này, này vạn nhất nếu là rơi trên mặt đất, nhưng đến không ít bạc đâu à? A, không có việc gì, quách đại ca có thể thu phục. Tuyết trắng trong lòng cũng có lo lắng, bất quá ngoài miệng lại không thể không nói như vậy, cái kia, Thiểm, các ngươi trước vội vàng, ta đi trước cùng quách đại ca đi qua. Nói xong. Tuyết trắng nhấc chân liền phải lao ra đi, có thể tưởng tượng tưởng, lại dừng lại bước chân, đi đến cửa sổ hạ đối với hai cái đang muốn về phòng tiếp tục luyện tự tiểu ra hòa nói, các ngươi ở trong phòng hảo hảo đợi. Bạch Vũ cùng Liễu Nghị Khang đều gật gật đầu, đang muốn đi, rồi lại bị Tuyết trắng giữ chặt, ở hai người bên thai thấp giọng nói, trừ phi là Quách Đại ca cùng Tỷ Tỷ trở về, nếu không những người khác đều không chuẩn vào nhà, biết không? Ân, đã biết Tỷ Tỷ. Hai cái tiểu gia hỏa nhưng thật ra nghe Tuyết Trắng nói, vội vàng gật đầu đồng ý. Tuyết Trắng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, xoay người đang muốn đi truy Quách Bình, lại phát hiện không thích hợp nhi địa phương, "Thiểm, các ngươi như thế nào lúc này còn ở vội đâu? Giữa trưa cơm không phải đều ăn xong rồi sao?" Đã trở lại bệ bếp bên cạnh hỗ trợ phùng quý thị vừa nghe lời này, liền cười nói, "Nha đầu ngươi mấy ngày nay bận quá, cũng chưa kịp cùng ngươi nói." Những cái đó các thợ thủ công nói là muốn đem công trường sống đoạt một đoạn, buổi tối chờ thật sự nhìn không tới lại ăn cơm chiều. Nhưng lúc ấy thiên cũng hắc đến không sai biệt lắm, nấu cơm cũng lao lực, cho nên liền mỗi người mỗi ngày ra hai văn tiền, làm chúng ta mấy cái đem cơm chiều bánh bao làm ra tới, đồ ăn gì đó tẩy hảo thiết hảo, chờ bọn họ lại đây phóng trong nồi hầm chín là có thể ăn. Cơm chiều, tuyết trắng sừng sốt, như vậy một hồi tưởng, mới phản ứng lại đây. Mấy ngày nay các thợ thủ công cơm chiều ăn đến thật đúng là chính là so với trước đều vãn. Nghe Phùng Quý Thị nói, những người đó là tưởng mau chóng đem phòng ở cái tốt ý tứ, tuyết trắng trong lòng cũng vui sướng, liền cười nói, thiểm này hai văn tiền ta ra, đến lúc đó đừng tính bọn họ tiền bạc. Từng ngày làm việc đến cũng không dễ dàng, này hai văn tiền, ta còn trở ra khởi. Ai, hành a Phùng Quý Thị nhưng thật ra không có gì dị nghị. Nàng cũng đã nhìn ra, tuyết trắng thật sự không hề là trước đây cái kia sợ hãi rụt rẹ tiểu nha đầu, tuy rằng không biết nàng rốt cuộc có bao nhiêu tiền bạc, nhưng một ngày hai ba mươi văn tiền, đối nàng tới nói thật đúng là không giống như là có khó khăn bộ dáng. Tuyết trắng gật gật đầu, lúc này mới phải đi, nhưng lại tưởng tượng, vẫn là cảm thấy không đúng, liền lại xoay người đi đến bệ bếp trước, đối với đang ở rửa rau sắt rau phụ nhân nhóm nói, vài vị thím bán nương. Nếu các ngươi công phu có thể xuyên đến khai nói, kia về sau mỗi ngày cơm chiều cũng đều cấp các thợ thủ công làm đi. Một ngày ta cho các ngươi mỗi người nhiều phó bốn văn tiền hảo. Nếu có thể đem cơm sáng bánh bao cũng làm ra tới, ta liền cho các ngươi nhiều hơn 5 văn tiền. Cái này đề nghị nhưng thật ra làm vài người ngây ngẩn cả người, các nàng như thế nào cũng không nghĩ tới này sống nói liền nhiều, tuy nói tiền cũng trốn rồi đi. Nhưng một ngày không ở nhà nấu cơm Như vậy thật sự hảo sao. Phung Quý Thị tuy rằng tưởng không rõ tuyết trắng vì cái gì sẽ đột nhiên như vậy ăn bài, bất quá nàng vẫn là theo bản năng lựa chọn duy trì tuyết trắng. Liền nói, ta như thế không gì vấn đề, các ngươi mấy cái nhìn xem có thể hay không lưu lại làm sống. Ta, ta có cái phụ nhân đỏ mặt mở miệng nói, nhà ta sợ là không được, trong nhà bận việc một ngày, cũng đến có cái làm nóng hổi cơm người. Ta bà bà chân cẳng không tốt, tổng không thể làm lão nhân làm việc. Phùng quý thị đối trong thôn phụ nhân tình huống đều có cái hiểu biết, cho nên cũng không nhiều khó xử đối phương, liền nhìn về phía một cái khác phụ nhân. Kia phụ nhân nhưng thật ra ha ha cười, đắp, ta hành a, Nhà ta kia khuê nữ nấu cơm tuy nói không bằng ta làm ăn ngon, lại cũng còn hành. Đàn ông cũng đều đi ra ngoài làm việc, trở về cũng đến là non nửa tháng về sau sự, đến lúc đó chúng ta này mặt sợ là đều vội xong rồi. Một ngày có thể nhiều kiếm năm văn tiền đâu. Này sống, ta tiếp. Mặt khác hai cái phụ nhân cũng không đồng ý này sống, bất quá lại đều nói, buổi chiều có thể vãn đi một ít, giúp đỡ đem buổi tối dùng đồ ăn đều tẩy cắt ra tới, lại giúp đem chừng bánh bao mặt hòa hảo. Bởi vậy, hỗ trợ người một ngày liền nhiều hai văn tiền, mà làm việc người còn lại là năm văn tiền. Vài người cũng chưa ý kiến gì, việc này tự nhiên cũng liền nói như vậy định rồi. Tuyết trắng lúc này mới vội vàng đuổi theo quách bình bước chân nhưng nào từng tưởng chờ chính mình đuổi theo, cũng đều đến địa phương. Bởi vì kéo chính là phủ nha nha dịch, cho nên xe ngựa xa phu cũng không dám có ý kiến, đều là ngoan ngoãn đem người đưa đến đo đạc thổ địa bên cạnh, cũng là ở chỗ này ngoan ngoãn chờ, không nửa câu oán hận. Tuyết Trăng thấy được Phùng Thanh Kim, lúc này mới nhớ tới chính mình nói chuẩn bị nước trà, nhưng nhìn nhìn lại chính mình chống chân hai tay, lập tức một phép chán, ai nha, đã quên chuẩn bị thủy. Hiện tại lại trở về, sợ là không còn kịp rồi, tuyết trắng tả hữu nhìn nhìn, phát hiện cũng không có người chú ý chính mình, liền miêu hạ eo, lắc mình tới rồi một bên cỏ dại trong đất. Nơi này cỏ dại chính là không ai bình quá, nhất lùn cũng muốn không quá cổ chân, mà cao một ít, có thể có tuyết trắng eo như vậy cao. Trưng 194 hối thanh ruột, trưng 194 hối thanh ruột, như vậy một miêu eo, tuy nói không thể đem tuyết trắng toàn bộ che lại. Nhưng như thế nào cũng có thể che đậy người khác tầm mắt. Thừa dịp này công phu, tuyết trắng lại từ trong không gian lấy ra tới một cái đại dưa hấu, đồng thời còn không quên đem trong không gian phóng trùy thủ lấy ra tới đứng ở bên hông. Nay trùy thủ chính là tuyết trắng mua trở về chuẩn bị dùng để phòng thân, không nghĩ tới nhưng thật ra trước dùng để thiết dưa hấu. Quách bình đem sọt đều đặt ở một bên đất chống thượng, quay đầu nhìn lại, lại thấy tuyết trắng ôm cái dưa hấu hướng tới chính mình này mặt đi tới. Vội vàng quay đầu lại đón nhận đi, tiếp nhận dưa hấu. Mà này Chu gian, lang lả một câu cũng chưa nói. Tuyết trắng hắc hắc ngây ngô cười, tuy rằng cũng không nói chuyện, nhưng tâm lý lại cao hứng đến lợi hại. Nhị vị quan gia, trong nhà không có nước ấm, cũng chưa nói có thể cho nhị vị pha hồ trà. Bất quá nhưng thật ra còn có mấy cái dưa hấu, nếu là quan gia nhóm không chê, không bằng ăn trước khẩu dưa hấu giải giải khác, sau đó lại tiếp tục bận việc đi. Tuyết trắng tiếp đón cách đó không xa ba người lại đây. Mà ba người giữa phùng thanh kim tuy rằng rất không vừa lòng nha dịch không có nhiều hỏa mà hành động, nhưng rốt cuộc còn tính phối hợp, thì nha dịch trở lại trên xe ngựa mặt nghỉ ngơi. Ai u, này dưa hấu, chính là không nhỏ a. Trong đó một cái nha dịch thấy này dưa hấu, lập tức lệch cạch lệch cạch miệng, mà một cái khác tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng đôi mắt cũng là nhìn chằm chằm kia dưa hấu xem. Xanh biết vỏ dưa. Tuy rằng còn không có bị cắt ra, cũng đã đủ hấp dẫn người, lại bị tuyết trắng trong tay trùy thủ như vậy một hoa, lập tức phát ra phốc một thanh âm vang lên. Tiếp theo, liền thấy hai nửa đỏ bừng dưa nhương bại lộ ở trong không khí, một cái ngọt thanh hương vị lập tức chui vào mỗi người lỗ mũi. Tuyết trắng đối loại này dưa hấu vị trên cơ bản đã có miễn dịch, trong tay nhanh nhẹn đem dưa hấu cắt thành từng khối, tiếp đón nha dịch can dưa. Không gian xuất phẩm dưa hấu, hương vị tự nhiên nhất tuyệt. Huyết trắng cùng Quách Bình trong tay tuy rằng cầm một khối dưa hấu, lại không như thế nào ăn, liền nhìn vài người khác, tạ một khối hữu một khối, thế nhưng trực tiếp đem kia hơn 30 cân dưa hấu toàn bộ ăn xong. Trong đó Phùng Thanh Kim còn không có dám ăn nhiều, cũng chỉ ăn hai khối giải giải khác. Sa phu nhưng thật ra so Phùng Thanh Kim ăn đến nhiều hai khối, bất quá cũng là chọn tiểu khối ăn, dư lại đại bộ phận, toàn bộ vào nhà dịch vụ. Cuối cùng chỉ thấy kia hai cái nha dịch đánh cách vô vô bụng, nói, này dưa hấu nhưng thật ra không tồi, ở trấn trên nhưng không gặp có bán tốt như vậy dưa hấu, đây là ở phủ thành mua đi. Quan gia kiến thức quảng, thật đúng là lập tức liền nói chúng. Tuyết trắng vội lĩnh hấp nói, lần trước đi trấn trên mua, nhân tham miệng, nhờ mua mấy cái. Nếu là quan gia không chê, này không, cố ý chuẩn bị chút lần trước đi phủ thành mua trái cây, đợi chút quan gia nhóm mang về đi hai cái nha dịch thấy kia tràn đầy lập tức trái cây gật gật đầu nhưng thật ra có vài phần vừa lòng bất quá vẫn là chỉ vào mặt khác một sọt hỏi cái này là nay một sọt là cho mặt khác quan gia chuẩn bị nếu không hai vị quan gia liền như vậy đi trở về vạn nhất bị người nghe thấy được mùi hương gì cũng không tốt này không liền cố ý nhiều chuẩn bị một sọt cấp mặt khác quan gia nhóm nếm thử tuyết trắng cười giải thích Vốn dĩ này một sọt là tưởng cấp kia cố sư ra đưa đi, nhưng tưởng tượng kia cố sư ra thu bao lì xì gì cũng không ít, liền lâm thời thay đổi chủ ý. Bất quá nhìn này hai cái nha dịch phản ứng, thực hiển nhiên, nàng chủ ý thay đổi đến vẫn là thực không tồi. Tiểu nha đầu nhưng thật ra có tâm, hành, cái này chúng ta cả hai cái liền giúp đỡ mang về. Trong đó một cái nha dịch tướng việc này, tuyết trắng tự nhiên lại nói chút cảm tạ nói. Nghỉ ngơi có trong chốc lát, này hai cái nha dịch liền tiếp tục đo đạc thổ địa, mà lúc này đây, Phùng Thanh Kim không có lập tức cùng qua đi, ngược lại lôi kéo Tuyết Trắng đến một bên nói, nha đầu, nhưng cái đó trái cây không ít tiền đâu, người này cho bọn hắn đưa đi nhiều như vậy, nhưng nhưng bọn họ thôn trưởng đại thúc không có việc gì, bất quá là chút trái cây mà thôi, ta cũng không cầu bọn họ có thể nhiều cho ta họa ra nhiều ít mà tới, chẳng qua là tưởng giao cái hảo mà thôi, nói nữa. Nhiều như vậy trái cây liền đôi ở nhà ta, lại không ăn đã có thể lên hỏng rồi. Hỏng rồi cũng không thể cho bọn hắn a ngươi bán đi, nhiều ít còn có thể đổi điểm tiền bạc trở về. Phùng Thanh Kim vẫn là cảm thấy Tuyết Trăng quá mệt, chỉ là hắn lúc này cũng chỉ là nói nói mà thôi, đều đã đưa ra đi đồ vật, muốn cũng không có khả năng phải về tới. Tuyết Trăng chỉ là cười cười, lại không nhiều giải thích, thôn trường đại thúc, thiên nhiệt, ngài ở chỗ này nhiều nghỉ một lát, ta qua đi đi theo nhìn xem, nang nhau đến không sai biệt lắm, lại tiếp đón ngải qua đi. Nói xong, tuyết trắng nhấc chân liền hướng tới nha dịch phương hướng đi đến, mà quách bình cũng vội đuổi kịp tuyết trắng, lại bị tuyết trắng ngăn lại. Quách đại ca, ngươi đi công trường kia mặt đi. Nhìn xem các thợ thủ công có cần hay không thứ gì linh tinh, có cái gì yêu cầu, ngươi nhớ kỹ, quay đầu lại nói cho ta. Quách bình nhìn tuyết trắng. Tổng cảm thấy tuyết trắng tựa hồ còn có khác chuyện gì phải làm, hơn nữa vẫn là không nghĩ làm chính mình đố kết, như vậy cảm giác, làm chính mình thực khó chịu. Bất quá Quách Bình vẫn là nghe lời nói đi công trường kia mặt, mà tuyết trắng lúc này mới tiếp tục hướng tới nha dịch đi đến. Cùng lúc đó, kia hai cái nha dịch nhìn không ai đi theo, cũng ở nói chuyện tiếu. Tuổi hơi lớn hơn một chút nha dịch hỏi, những cái đó trái cây, liền như vậy một sọt, ít nói cũng đến có một vài lượng bạc đi nhưng không ngừng. Tuổi trẻ nha dịch lau đem hắn tấm tắc hai tiếng, nói, lần trước ta kêu bà nương đi tranh phụ thành, nhưng thật ra cũng mang về nửa cái dưa hấu, nhưng không cái này ngọt, nhìn kêu lớn nhỏ, cũng không vừa mới chúng ta ăn đại. Nhưng lại quý đâu, liền kia nửa cái dưa hấu, liền tiểu kiểu trăm văn A. Nhưng lại nhưng cho ta đau lòng hỏng rồi. Nửa cái dưa hấu liền chín trăm văn. lão nha dịch sửng sốt một chút, hắn rất ít đi phụ thành. Tự nhiên không hiểu biết phủ thành kia mặt tình huống, nhưng thật ra chính mình gái này tiểu huynh đệ ra bởi vì có phủ thành thân thích, cho nên mỗi năm đều sẽ đi lên mấy tranh. Cũng không phải là, nghe ta kia bà nương nói, này vẫn là nàng cô biểu tỷ cùng bán trái cây lái buôn nhận thức, một cân cấp tiện nghi mười văn kiện đến tiền mới mua tới, bằng không phải siêu một lượng bạc tử đi. Ai nha nha, kia vừa mới chúng ta ăn dưa hấu, không được ít nhất hai lượng bạc a. Lão Nha Dịch xoạch chép miệng, tựa hồ là ở ai dư vị kia dưa hấu hương vị, bất quá, kia dưa hấu nhưng thật ra ăn ngon thật, tuy nói chúng ta chấn trên cũng có bán dưa hấu, chúng ta đàn ông cũng ăn, nhưng hương vị luôn là kém như vậy một chút. Cũng không phải là tuổi trẻ Nha Dịch gật gật đầu, Phu Hòa nói, ta vừa mới nhìn một chút cái sọt trái cây, nhất phía dưới đều là một cái đại dưa hấu đẹ nặng, tấm tắc, nhìn nhưng không thể so chúng ta ăn cái kia tiểu đầu. Này hai cái nha dịch đều là lau miệng, nhìn nhau liếc mắt một cái, lão nha dịch lúc này mới nói, này tiểu nha đầu đảo cũng là cái rộng thoáng. Chúng ta giữa trưa cơm liền hoa một lượng rơi đi, lúc này lại là ăn dưa hấu, còn đưa trái cây, nhưng thật ra không keo kiệt. Việc này nếu là làm những cái đó ra hỏa đã biết, còn không được hối đến ruột đều thanh. Trưng 195 hai cái nha dịch. Trưng 195 hai cái nha dịch. Thử, ai làm cho bọn họ mắt mù. Mỗi lần đều đem những cái đó nước luộc thiếu cấp hai ta, những cái đó hảo sống, tất cả đều chiếm đi. Liên tính là lại như thế nào luân, cũng nên đến phiên ta đàn ông có điểm nước luộc. Tuổi trẻ nha dịch rốt cuộc là hỏa khí vượt chút, nói chuyện cũng tiện thể mang theo có chút không quá khách khí. Lão nha dịch thở dài, tuy rằng không ứng lời nói, nhưng tâm lý cũng đã thừa nhận như vậy cách nói. Mặc dù đều là nha dịch, làm sống cũng có rất lớn khác biệt liên bởi vì bọn họ hai cái ngày thường không thế nào cấp cấp trên thượng thái độ, cho nên thu vào tiền tài tự nhiên cũng là ít nhất. Tuy nói ăn cũng ăn, lấy cũng cầm, nhưng tuổi trẻ nha dịch lại chỉ tự không đề cập tới hơn trượng lượng chút thổ địa sự. Ngược lại là tuổi lớn hơn một chút nha dịch đề ra hai lần, lại đều bị đối phương lựa chọn tính xem nhẹ bất kể, cuối cùng hắn cũng không có biện pháp lại tiếp tục đề, đành phải than thở khí, tiếp tục lôi kéo thừng bằng sợi bông đo đạc. Chờ Tuyết Trắng đi tới thời điểm, hai cái nha dịch đã lôi kéo dây thường tách ra có hơn 10 mét xa. Tuyết Trắng tải hữu nhìn nhìn, cuối cùng lựa chọn đi hướng tuổi lão một ít nha dịch phương hướng. Vừa mới ăn dưa thời điểm nàng liền phát hiện, lời nói nhiều nhất chính là cái kia tuổi trẻ nha dịch, mà chỉ nói dưa ăn ngon, lại không đề cập tới mặt khác, lại là lớn tuổi một ít vị kia. Nói là lớn tuổi, kỳ thật cũng bất quá chính là không đến 40 tuổi tác, chẳng qua màu da đen chút cho nên có vẻ tuổi lớn hơn nữa vài phần. Quan gia, đây là đo đạt ra nhiều ít tới. Tuyết Trắng cười cùng đối phương chào hỏi. Hai mươi ba ngẫu, lại một lát liền đều có thể lượng hảo. Kêu nha dịch cũng hồi lấy cười, nhưng thật ra không có phía trước kia phó cao cao tại thượng bộ dáng. Tuyết Trắng gật gật đầu, lại hỏi, không biết quan gia như thế nào xưng hô. Ta họ Trần, tiêu Trần Minh Cát, cô nương nếu là không chê, kêu ta một tiếng Trần Đại Thúc là được. Nguyên lai like là Trần Đại Thúc ca. Tuyết Trắng cười một lần nữa chào hỏi, liền đi theo Trần Minh các bên người, thường thường giúp đỡ Trần Minh các đem phía sau cỏ dại chỉnh lý một chút, miễn cho vướng chân. Trần Minh các rất là cao hứng Tuyết Trắng ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng lại nói, "Cô nương, ngươi vẫn là đừng ở chỗ này nhi giúp đỡ ta lão thảo. Lần này ra tới, chủ yếu còn phải là nghe lời hắn, ngươi qua đi hắn kia mặt tán gẫu một chút đi. Có lẽ có thể liêu ra điểm thứ gì đâu." Vừa nghe lời này, Tuyết Trắng lập tức minh bạch đây là lời nói có ẩn ý, lại không có theo lời qua đi, ngược lại cười nói, đã là cùng cấp, xưa nay đều là dựa vào tư lịch thủ thắng, vị kia quan sai nhìn tuổi cũng liền bất quá 20 xuôi đầu, chẳng lẽ như vậy tuổi trẻ cũng đã là bộ đầu. Cô nương vui lùa, hắn đảo không phải trong nha môn bộ đầu, bất quá, ngươi vẫn là nghe đại thúc nói, qua đi giúp hắn dọn dẹp dọn dẹp cỏ dại đi. Rốt cuộc này thủ địa là đại sự. Vạn nhất bị vướng một chút, xả sai rồi kích cỡ, đã có thể không hảo. Lời nói đã nói đến tình trạng này, tuyết trắng nếu là lại nghe không hiểu nhưng chính là đầu góc có vấn đề, vô vô tay đứng lên, lại không có lập tức tránh ra, ngược lại đối trần Minh các nói, tuyết nhi cảm tại trần đại thúc nhắc nhở, nếu là đại thúc không chê, nửa tháng sau nhà ta nhà mới tử vào ở, đến lúc đó mong rằng đại thúc lại đây phủng cái chẳng. Ta, trần Minh các sướng sốt, Có chút khó có thể tin lại hỏi một lần, cô nương muốn mời ta. Đúng là, tuyết trắng gật gật đầu, tuyết nhi chỉ là cảm thấy cùng Trần Đại Thúc thân cận, như là trước kia liền nhận thức dường như, cho nên lúc này mới nghĩ thỉnh Trần Đại Thúc lại đây cổ động. Nếu là Phương tiện nói, mong rằng Trần Đại Thúc mang theo gia quyến lại đây chơi đùa, phụng cá nhân khí. Mang gia quyến y tứ, chính là tư nhân mời, tự nhiên không cần xuyên quan phục linh tinh, Trần Minh các vừa nghe, càng thêm ngoài ý muốn bất quá tuyết trắng lại không nói thêm nữa mặt khác chỉ nói câu tới rồi nhặt tử tuyết nhi sẽ tự làm người đi thỉnh đại thúc sau liền quay đầu hướng tới tuổi trẻ nha dịch kia mặt đi đến cùng trần minh các bình dị gần gũi bất đồng, tuổi trẻ nha dịch còn lại là có vẻ có chút cao cao tại thượng tựa hồ chính mình so tuyết trắng cao hơn nhiều ít cấp bậc giống nhau tuyết trắng nhưng thật ra cũng không tức giận tuy nói cũng không vì đối phương lộng phía sau cỏ dại lại cũng chưa từng chọc hắn không cao hứng tương phản Nói mấy câu xuống dưới, kia nha dịch trên mặt tràn đầy đắc ý thần sắc. Quan gia thật là vất vả, vốn định thỉnh quan gia uống ly trà, nhưng lại sợ trì hoãn quan gia thời gian, cho nên, liền đành phải ra mặt giày thỉnh quan gia chính mình đi uống trà. Tuyết trắng nói, từ ống tay háo lấy ra một cái giấy bao. Giấy bao nhưng thật ra không có bao lớn, bao lên bộ dáng cũng như là bao kẹo lá trà dường như, nói chuyện công phu liền đưa cho kia nha dịch, đây là nhà mình uống thô trà. Mong rằng quan gia không cần ghét bỏ mới là. Vừa nghe là thô trà, hơn nữa vẫn là dùng giấy bao, kia nha dịch tự nhiên sẽ không tiếp thu. Nguyên bản đẹp điểm sắc mặt cũng nháy mắt âm xuống dưới. Thấy đối phương không tiếp, Tuyết trắng cũng không giận, chỉ nói, "Này lá trà tuy nói không coi là đỉnh hảo, nhưng lại cũng là tiểu nữ tử bán hảo chút trái cây kiếm tới. Nếu là quan gia thật sự ghét bỏ đến lợi hại, kia tiểu nữ tử cũng chỉ hảo thu hồi. Bán trái cây kiếm trở về." Nhà dịch hơi hơi sửng sốt, mà lúc này tuyết trắng méo méo trong tay giấy bao, giấy trong bao lập tức truyền ra một trận rất nhỏ kim loại cọ sát thanh âm. Chỉ thấy kia nhà dịch ánh mắt sáng lên, một tay đem tuyết trắng trong tay giấy bao trảo lại đây, đồng thời còn không quên lời nhắc nói, nếu là ngươi một mảnh hảo tâm, ra ta cũng không hảo vẫn luôn cự không cần. Lấy qua giấy bao, nhà dịch tâm thầm dùng sức nhéo nhéo giấy bao độ cứng, sau đó mới cười đem giấy bao thu vào trong lòng lực. Đồng thời còn không quên nhìn về phía đã cùng chính mình có gần 40 mẹ sa Trần Minh Các, ở phát hiện đối phương cũng không có xem chính mình nơi này, khóe miệng cười lại thâm vài phần. Tuyết trắng giương tay, che đậy bộ phận ánh mặt trời, thở dài, chàn đầy xin lỗi nói, tiểu nữ tử thân thể từ nhỏ liền không tốt, phơi không được quá dài lâu dương quang, cho nên liền không ở nơi này phiền quan gia làm việc. Quan gia nếu là mệt mỏi, liền nghỉ một chút. Tiểu nữ tử liền trước cáo từ, Được chỗ tốt, kia nha dịch đối tuyết trắng ấn tượng lại hảo vài phần, vây vây tay, trực tiếp làm tuyết trắng trở về nghỉ ngơi, căn bản không có nửa điểm không cao hứng. Nhìn tuyết trắng tránh ra, cách đó không xa phùng thành kim lúc này mới đã đi tới, đồi kia hai cái quan gia đem dư lại mà đều lượng xong rồi, lúc này mới vội vàng đi tiếp đón xà phu lại đây. Thừa dịp này công phu, đang ở cuốn trong tay thằng tuyến tuổi trẻ nha dịch đối trần minh cấp nói, ta nói lao trần a. Ngươi nói chúng ta giữa chưa ăn như vậy một bàn rượu ngon hảo đồ ăn, lại được một đại sọt trái cây, này nếu là không hồi báo nhân ra một chút, có phải hay không không hảo a? Trần Minh cắt sướng sốt, rất là ngoài ý muốn đối phương sẽ đưa ra cái này đề tài, bất quá thực mau trở về quá thần tới, vội gật đầu nói, cũng không phải là, được chỗ tốt, tổng phải hồi báo một chút. Ta xem người này ra lại là mua đất lại là khởi phong ở, ngày sau chưa chừng còn sẽ lại có khác động tác. Chúng ta hôm nay không bằng liền bán cái hảo quá đi thôi. ân, ta cũng là như vậy tưởng. Vừa lúc, này thằng tuyến còn không có toàn chiến hảo, không bằng lại đem rửa vào sơn kia mặt mà một lần nữa lượng một chút đi. Nói, tuổi trẻ nha dịch đã lôi kéo thừng bằng sợi bông hướng tới chân núi đi đến. Trưng 196 xấu hổ một đêm. Trưng 196 xấu hổ một đêm. Mà Trần Minh các tuy rằng không rõ người này vì cái gì sẽ đột nhiên thay đổi chủ ý. Bất quá nghĩ đến cuối cùng là thông suốt, trong lòng cũng thả lỏng hơn phân nửa, vội lôi kéo trong tay tuyến theo đi lên. Chờ Phùng Thanh Kim mang theo Sa Phu đi đến trước mặt, chuẩn bị thỉnh người lên xe thời điểm, lại phát hiện kia nhị vị quan sai đã đi hướng chân núi. Xem như vậy, tựa hồ còn muốn tiếp tục đo đạc Phùng Thanh Kim muốn định tiếp đón kia hai người trở về, mà khi hắn phát hiện kia hai cái nha dịch đo đạc thổ địa là phía trước chưa bao giờ đo đạc quá lúc sau, trong lòng lập tức hiểu được. Vội cười đối Sa Phu nói, nhìn ta, nhưng thật ra xuất ruột, kia mặt còn không có lượng sóng, bất quá cũng nhanh, chúng ta liền ở chỗ này đợi chút đi. Kia Sa Phu nhưng thật ra không nói thêm cái gì, vừa mới tuyết trắng trở về đi ngang qua xe ngựa thời điểm, từ tay háo rộng móc ra hai cái quả táo cùng hai cái lê, thừa dịp những người khác không chú ý, giao cho Sa Phu trong tay, còn nói đây là cố ý cấp Sa Phu lưu trữ Tuy nói số lượng thượng so bất quá nha dịch kia tam sọt đi, nhưng tốt xấu cũng là thêm vào được đến đồ vật, sa phu tự nhiên cao hứng, cho nên lúc này, liền tính hắn trong lòng gương sáng nhi dường như biết nha dịch là làm gì đi, cũng quyền đương nhìn không thấy. Ở nhà mình sân bên ngoài ấn dấu tay, lại đem công văn chiết hảo bên người thu hồi tới, hai cái nha dịch liền thừa xe ngựa rời đi trường hà thôn. Tuyết trắng cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ nói như thế nào. Chính mình cùng hai cái tiểu gia hỏa, là chân chính có mà người. Hôm nay cao hứng, cơm chiều Phùng Thanh Kim tự nhiên là muốn lưu lại ăn, Phùng Quý Thị nhớ thương Phùng Nghiên Nghiên, mà bởi vì có quách bình một đại nam nhân ở, không làm cho Phùng Nghiên Nghiên cũng ngồi cùng bàn ăn cơm, liền giúp đỡ Tuyết Trắng làm tốt cơm lúc sau, xách theo chính mình cùng Phùng Nghiên Nghiên kia phân trở về nhà. Phùng Tuấn Thành cũng không có cùng tịch mà cơm, mà là cùng các thợ thủ công cùng nhau ăn cơm, ăn cơm xong liền về nhà đi. Cho nên trong phòng ăn cơm trừ bỏ tuyết trắng ra bốn khẩu, cũng cũng chỉ có Phùng Thanh Kim một người. Các ngươi mấy cái tiểu nhân không chỉ có có địa, còn một lần nữa rơi xuống hộ tịch, thật đúng là thật tốt quá. Phùng Thanh Kim bưng chén rượu, vẻ mặt ý cười, nói xong lúc sau, một ngửa đầu, trực tiếp đem ly chung rượu uống cạn. Phùng Thanh Kim cao hứng, những người khác tự nhiên cũng cao hứng, bất quá có thể bồi uống rượu lại chỉ có quách bình. Trên bàn cơm. Phùng thanh kim từ trong lòng ngực móc ra tới mấy lượng bạc, đặt ở trên bàn, cười nói, thật đúng là không tội, giữa trưa này bữa cơm không bạch hoa bạc ăn, đưa ra đi trái cây cũng không ngủ. Vừa mới ta đi nhìn một chút, không sai biệt lắm nhiều lượng ra có mười mẫu đất đâu. Tuyết trắng cười gật gật đầu, lại không nhiều lời mặt khác. Phùng thanh kim tuyệt chính mình giúp đỡ ra lực, cuối cùng là làm tuyết trắng nhiều được chút mà, tâm tình rất tốt, uống nhiều chút rượu nói chuyện cũng liền trở nên có chút thổi phồng. Hai cái tiểu nhân ăn trước quá cơm, chiếu cố bọn họ đi trên giường đất nằm ngủ, mà tuyết trắng cùng Quách Bình còn lại là bồi Phùng Thanh Kim, thẳng đến Phùng Tuấn Thành lại đây tìm, Phùng Thanh Kim lúc này mới lắc lư buông chén rượu, từ Phùng Tuấn Thành đỡ chiều trong nhà đi đến. Tuyết trắng cùng Quách Bình hai người một bên rửa mặt, một bên nói chuyện thiếm, liền nghe Quách Bình hỏi, nha đầu, nhiều ra tới mà, nếu là không ai so đo, đảo cũng có thể loại, Nhưng rốt cuộc là không có khế đất mà, một khi có người truy cứu lên, kia đã có thể. Câu nói kế tiếp quách bình chưa nói, bất quá tuyết trắng đã hiểu được. Hơi hơi mỉm cười, tuyết trắng chỉ là nhàn nhạt đáp, thôn trưởng đại thúc cũng là vì chúng ta mấy cái tiểu nhân hảo, cho nên mới sẽ nói ra đưa điểm tiền bạc nhiều lượng chỉa xuống đất ra tới. Nếu hôm nay tới tay thổ địa chính là tương đối, sợ hắn sẽ cảm thấy hoa bạc phi kính, lại cái gì đều không có, trong lòng không thoải mái. Đối với chúng ta tới nói, cũng bất quá chính là dùng nhiều mấy lượng bạc mà thôi, nhưng vạn nhất làm thôn trưởng trong lòng có ngỡ đáp, về sau nếu là lại tìm hắn hỗ trợ, sợ hắn sẽ bởi vì cái này quan hệ mà trở nên sợ tay sợ chân. Mà cũng mua, phòng ở cũng che lại, hộ tịch cũng đều hạ xuống, ngươi còn trông cậy vào hắn có thể giúp đỡ cái gì. Quách bình khe như mày, thực không hiểu tuyết trắng này phiên an bài ý tứ. Mà tuyết trắng như cũ chỉ là nhàn nhạt cười cười, Không ứng lời nói, hơn nửa ngày mới vừa rồi khẽ thở dài một hơi, sâu kín nói, mặc dù là có hộ tịch, có thổ địa, nhưng, trung quy là toàn gia tiểu nhân. Một khi có việc, không có cái trưởng bối chống lưng, khổ sở trung quy là chính chúng ta. Nha đầu, ngươi quách bình nhìn lúc này tâm sự nặng nề tuyết trắng, trong lòng đột nhiên tê dần, tiến lên một tay đem đang ngồi ở giường đất biên phao chân tuyết trắng ôm ở trong ngực. Nha đầu, cái này ra, về sau còn có ta. Đừng đem sở hữu sự đều đặt ở người một người trong lòng. Như vậy ban đêm, như vậy một cái ôm, làm tuyết trắng đột nhiên có một loại tìm được cập bờ cảm giác, dối tay hồi ôm lấy quách bình eo, lảng lặng dựa vào đối phương trong lòng ngực, cứ như vậy vẫn không núp đích, nếu có thể, tuyết trắng muốn liên tục cả đời. Tỷ, ta muốn ăn dưa hấu bạch vũ nhu nhu thanh em cả kinh ôm nhau hai người tia chớp tách ra, tuyết trắng càng là vội vàng đáp, tỷ này liền. Không đợi tuyết trắng nói nói xong, Bạch Vũ nhu nhu thanh âm lại lần nữa vang lên, dưa hồ an ngon thật, ngọt, ngô. Tiếp theo lại nghe Bạch Vũ suạch hai hạ miệng, cuối cùng phiên cái thân, lại không có tiếng vang. Nguyên lai like là nói nói mớ. Tuyết trắng thật dài thở phào nhẹ nhõm, thu hồi tầm mắt thời điểm, vừa lúc thấy được quách bình hoảng loạn muốn thượng dưỡng đất, kết quả rồi lại đột nhiên dừng lại, bảo trì ở muốn thượng không thượng, muốn hạ không hạ tư thế. Tuyết Trắng lập tức bị đậu đến bật cười, nhưng lại sợ bừng tỉnh hai đứa nhỏ, đành phải che miệng lại run rẩy hai vai không tiếng đậu cười. Mà Quách Bình bị Tuyết Trắng cười đến đỏ mặt, lại thấp giọng uy hiếp nói, chờ ở nhà mới tử, này hai cái tiểu gia hỏa có chính mình nhà ở, nhìn đến thời điểm ngươi còn cười không cười. Này một phen lời nói làm Tuyết Trắng sứng sốt, ngáy mắt não bổ ra một ít thực không nên hình ảnh. Chính mình cùng Quách Bình, hai người đơn độc ở trong phòng, trai đơn gái chiếc. Lại tình ý hợp nhau, sau đó, ai nha, ngươi chán ghét đã chết. Tuyết trắng đỏ mặt lê dép lê, bưng lên chậu nước liền hướng cửa đi, chờ đổ nước sau khi trở về, hai má như cũ một mảnh đường đỏ. Lúc này Quách Bình đã nằm xuống, chính gối một cái cánh tay, nằm nghiêng nhìn Tuyết trắng, đầy mặt ý cười. Tuyết trắng tức giận trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy chính mình mặt càng thêm năng, liền ngọn đến đều không kịp thổi tắt liền chui vào chính mình trong ổ chăn. Có quách bình ở, thổi tắt ngọn đến trước mắt thu phục, trong bóng đêm, đầu giường đặt xa lò sưởi phương hướng truyền đến mỗi nam dầu dĩ tiếng cười, làm tuyết trắng càng thêm hai má nóng lên. Mắt nhìn nhà mới liền che lại lên, tuyết trắng cũng ở cân nhắc chờ cái hảo phòng ở, liền tìm người tới khai khẩn đất hoang, ai ngờ như vậy ngày lành còn không có quá thượng hai ngày, suốt ruột sự liền tìm tới cửa tới. Mua đất hoang sau ngày thứ ba sáng sớm, Tuyết Trắng đang nghĩ ngợi tới hôm nay muốn hay không đi chấn trên đưa đồ ăn, kết quả vừa mới rửa mặt, liền nghe bên ngoài truyền đến phùng quý thị tiếng kinh hô. Trưng 197 hôn đản dừng tay. Trưng 197 hôn đản dừng tay. Thím, làm sao vậy? Tuyết Trắng khó hiểu đi ra khỏi phòng, lại thấy phùng quý thị chính vẻ mặt khó coi chỉ vào cửa phương hướng. Theo kia phương hướng vừa thấy, Tuyết Trắng không khỏi sửng sốt một chút cách đó không xa chính hướng tới nhà mình tới rồi vài người nhưng thật ra có vài phần quen mắt xem như vậy tựa hồ là đô gia a trước đó vài ngày làm đỗ nguyệt theo chính mình mấy ngày mỗi ngày đều là năm văn tiền công lúc sau tuyết trắng đi phủ thành bởi vì suất ruột trong lúc nhất thời cũng đã quên an bài đỗ nguyệt sự mà đỗ nguyệt mấy ngày nay cũng không lại đây cho nên tuyết trắng liền không nhớ tới lúc này thấy đô gia nhân khí thế rào rạt bộ dáng Tuyết trắng nhịn không được những mày, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là Đỗ Nguyệt đã xảy ra chuyện? Trong đám người cũng không thấy Đỗ Nguyệt thân ảnh, ngược lại có Đỗ Nhụy ở, trừ bỏ Đỗ Nhụy ngoại, còn có Đỗ Nguyệt cha Đỗ Tôn bạc, cùng với nãi nãi Tề Thị. Tề Thị thân thể không tốt lắm, nhưng lúc này đi đường lại không thể so những người khác chậm, mà một đường ở nỗ lực nâng Tề Thị, trái lại còn bị Tề Thị có phải hay không tồi một quyền, đúng là Đỗ Nguyệt mẫu thân là thị. Tuyết Nhi a. Đỗ ra nhân khí thế rào rạt tìm tới mua tới, sợ là không chuyện tốt ta. Nếu không thím hiện tại đi tìm ngươi đại thúc lại đây đi. Cái kia đỗ tổn bạc sẽ chút quyền cước công phu, vạn nhất động khởi tay tới, thím sợ ngươi có hại. Phùng quý thị vẻ mặt lo lắng khẩn trương, đồng thời trong mắt lại có điểm hận ý. Tuyết trắng xua xua tay, thoạt nhìn nhưng thật ra muốn so phùng quý thị bình tĩnh rất nhiều. Thím, không có việc gì, ngươi trước vào nhà đi thôi. Nếu không đi hậu viện, Tóm lại trước đừng ở chỗ này nhi, nếu không Đỗ gia người thấy, không chừng muốn nói ra cái gì không dễ nghe lời nói tới. Về đô gia cùng phùng gia không đối phó sự, tuyết trắng tự nhiên cũng biết một ít, mà phùng quý thị lại nói như thế nào cũng là thôn trưởng phu nhân. Ngày thường nhưng thật ra không ai nói xấu, nhưng Đỗ gia người nếu là thấy nàng cho chính mình làm việc, quay đầu lại sợ là muốn nháo ra khác nhiều luận tới. Một bên làm việc phụ nhân nhóm cũng đội phụ họa làm phùng quý thị trước trốn trốn miễn cho nghe chút không dễ nghe lời nói. Phùng quý thị gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Xem phùng quý thị vào phòng, tuyết trắng dặn do một câu vô luận phát sinh cái gì đều không cần ra tới, sau đó liền đi hướng cổng lớn. Nếu người tới không có ý tốt, kia tự nhiên không thể làm cho bọn họ dễ dàng vào sân. Lúc này Quách Bình mang theo hai cái tiểu nhân đi công trường kia mặt đi bộ, tuy nói không có Quách Bình trong lưng, nhưng tuyết trắng đi không có nửa điểm sợ hãi. Đỗ nhụy vừa thấy tuyết trắng liền đứng ở cửa trờ chính mình này người một nhà dường như, khuôn mặt nhỏ càng là tràn đầy tức giận, đi mau hai bước đi ở đỗ tồn bạc bên người nói, cha, ngươi nhìn thấy không, tiêu Tiểu tiện nhân nhưng đại tư thế, liền nên đều không nên ngươi một chút đâu. Đỗ tồn bạc trên mặt cũng mang theo rõ ràng tức giận, đang nghe đỗ nhụy nói sau, trên mặt tức giận càng đậm. Mà đi ở mặt sau một ít là thị, một bên đỡ chính mình bà bà, nghe xong đỗ nhụy nói sau. Lại nhịn không được nhỏ giọng nói, nhụy nhi à, tuyết trắng kia nha đầu không phải người như vậy, ngươi đừng. T. Xuyên tim đau từ cánh tay truyền đến, đúng là nâng tề thị, phúc ở tề thị trên cổ tay cái kia cánh tay. Ngươi cái không biết xấu hổ ước hóa, tả một cái tuyết trắng kia nha đầu, hiểu một cái tuyết trắng kia nha đầu, sao, ngươi đã quên ngươi là chúng ta lao đô ra tức phụ nhi là không? Ngươi đã quên nhụy nhi mới là người khuê nữ là không? Nghe tề thị rào hấn, lạc thị trong lòng thực vị khuất, vội đáp, nương, ta, ta không phải cái kia y tứ. Lời nói còn chưa nói xong, lạc thị lại là hít ngược một hơi khí lạnh, chỉ thấy tề thị liền ở vừa mới veo quá vị trí thượng, lại hung hăng ninh một chút, hung tận nói, gì ta ta, sao, liền ta cái này bà bà ngươi đều không bỏ ở trong mắt là không. Ai làm ngươi ở trước mặt ta tự xưng ta? Nương, là, là con dâu không đúng. Con dâu sai rồi, nương xin ngài bớt dở. Lạc thị cố nén ở hốc mắt trung đảo quanh nước mắt, liều mạng không dám làm nó rơi xuống. Tê thị hung hăng trừng mắt nhìn lạc thị liếc mắt một cái, thử nói, không quy củ đốt hóa, chờ ta đại tôn tử chúng cử nhân, quay đầu lại phải làm ta nhi tử cho ngươi hiu. Đang không được mặt bàn, ta cũng không dám cùng người khác nói ta kia ưu tú đại tôn tử, có ngươi như vậy cái nhận không ra người nương. Vừa nghe hưu tử, Lạc thị trong lòng căng thẳng, nước mắt lại không chế không được rơi xuống, môi giật giật, lại cái gì đều nói không nên lời. Thấy Lạc thị khóc, tề thị càng là giận dữ, trực tiếp tiếp đón ở đỗ tôn bạc, ngân nhi à, mau nhìn xem ngươi cưới này phá của bà nương, ngươi lão nương ta còn chưa nói gì đâu, liền lạch cạch lạch cạch rớt nước mắt, này ở đại bên ngoài, là khóc cho ai xem đâu, là muốn cho người khác biết ta là cái ác bà bà sao. Đỗ tồn bạc vốn dĩ liền một bụng hỏa khí, bị Đỗ Nhụy nói chọc đến hỏa khí lớn hơn nữa, hiện tại bị chính mình nương gọi lại, quay đầu lại tai kiến cái kia tam cây gậy đánh không ra một cái thí tới tức phụ nhi lại khóc sướt mướt, trong lòng càng khí càng vượng. Đột nhiên đỉnh chân quay đầu, hướng tới tề thị cùng lạc thị liền mau chân vọt đi lên. Tuyết trắng bốn đang buồn bực đỗ tồn bạc như thế nào quay đầu liền đi rồi, còn không chờ nàng phản ứng lại đây, đã bị đôi mắt nhìn đến hình ảnh khiếp sợ. Chỉ thấy vọt tới lạc thị trước mặt đỗ tôn bạc, Huy khởi tay hướng tới lạc thị mặt trực tiếp quăng một cái miệng rộng. Xoang một tiếng giòn vang, đừng nói là phụ cận, ngay cả lúc này khoảng cách còn có hơn 10 mét tuyết trắng đều nghe được rõ ràng. Tuy rằng kia bàn tay không đánh vào chính mình trên mặt, nhưng tuyết trắng lại đều cảm thấy hàm răng đau xót, chỉ là nghe thanh âm kia, tựa hồ liền biết đánh đến có bao nhiêu đau. Lạc thị bị đỗ tôn bạc này một cái tát đánh đến trước mắt tối sầm. Trong miệng lập tức có một loại nồng đậm huyết tinh khí. Bởi vì đỡ tề thị, kết quả thân hình nhoang lên, theo bản năng muốn nắm chặt tề thị, ai ngờ tề thị lại lập tức đẩy ra lạc thị, tùy ý lạc thị phát gục trên mặt đất, hung hăng quăng ngã ở một bên trong bụi cỏ. Cỏ dại có đại nhân cẳng chân như vậy cao, hơn nữa lại có chút khoảng cách, tuyết trắng cũng không biết lạc thị có hay không khái đến thứ gì thượng, bất quá nhìn ngã vào cỏ dại tùng lại nửa ngày đều không có nửa điểm phản ứng bộ dáng. Tuyết trắng lúc này mới lo lắng lên. Đỗ gia người vô luận lại như thế nào không được người đã thấy, nhưng lạc thị cùng Đỗ Nguyệt lại là thật đánh thật đối chính mình người tốt, đặc biệt là lạc thị, kia thật đúng là từ trong miệng tỉnh ăn tới chợ cấp chính mình. Vừa thấy lạc thị tao này độc thủ, Tuyết trắng lại nhịn không được, thạch thạch thạch hướng tới lạc thị chạy tới. Liên ở Tuyết trắng chạy tới quá trình giữa, Đỗ Tồn bạc lại hướng tới lạc thị đuổi cùng bụng liền đạp vài chân. Tê thị ở một bên hướng tới lạc thị phun nước miếng, hùng hùng hổ hổ, hoàn toàn không có can ngăn ý tứ, mà thân là nữ nhi đỗ nhụy, còn lại là mắt lạnh nhìn hết thảy, không có tiến lên, ngược lại còn sau này lui lui, tựa hồ sợ liên lụy chính mình dường như. Hốn đản mau dừng tay, tuyết trắng nhìn đỗ tồn bạc còn không có muốn dừng lại ý tứ, trong lòng sốt ruột cứu người, cũng không rảnh lo có thể hay không bị người phát hiện gì đó, trong tay trực tiếp xuất hiện cái hai cái nắm tay lớn nhỏ quả táo. Hướng tới đỗ tồn bạc liền ném qua đi. chương 198 một chút đổ tam. chương 198 một chút đổ tam. Đỗ tồn bạc nghe thấy có người kêu gọi, theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, kết quả liền thấy một cái bóng đen hướng tới chính mình mặt liền tạp lại đây. Cùng với đỗ tồn bạc hét thảm một tiếng, một cổ ấm áp chất lỏng theo mùi hắn chạy xuống dưới. Đồ máu, đừng nói là đỗ tồn bạc, một bên tề thị cùng đỗ nhụy đều ngây ngẩn cả người. Tuyết trắng mới mặc kệ nhiều như vậy, cùng nằm ở cỏ dại tùng vẫn không nhúc nhích lạc thị so sánh với, đỗ tồn bạc thương căn bản là chỉ có thể xem như cào ngứa. Lạc di nương, lạc di nương ngươi thế nào? Ngươi tỉnh tỉnh, ngươi nhìn xem ta a. Tuyết trắng không xác định lạc thị có hay không thương đến cùng bộ, cho nên cũng không dám mạo muội bế lên đối phương đầu, chỉ có thể là ở một bên không ngừng kêu đối phương, hy vọng có thể được đến đối phương một chút đáp lại. Cỏ dại tùng lạc thị, Sương đỏ hơn phân nửa khuôn mặt, trên trán còn có rõ ràng lứa thanh, trừ cái này ra, bởi vì nằm nghiêng mà lộ ra tới một chút trên cổ mặt, cũng tràn đầy màu đỏ dấu vết, cũng không biết là bị cái gì thương. Mu bàn tay thượng tím tím xanh xanh từng khối, làm người căn bản nhìn không ra làn da nguyên bản nhan sắc. A, con của ta a." Tê thị thanh âm đột nhiên vang lên, kích thích đến người lỗ thai một trận nhức mỏi, bất quá tuyết trắng lại không rảnh lo nàng. Ngược lại đối với trong viện người la lớn, mau đi tìm làng Trung. Lạc di nương bị rất nghiêm trọng thương. Trong viện phụ nhân nhóm bị tuyết trắng như vậy một đều, cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, vội vàng chạy vội đi trong thôn, chỉ là ở đi ngang qua đô gia người thời điểm, thực rõ ràng tránh ra một ít khoảng cách. Tê thị nhìn Đỗ tồn bạc máu mũi lưu đến càng ngày càng nhiều, một cái xuất ruột, trực tiếp ngồi dưới đất, đôi tay vô mà, kia phó khóc thiên thưởng địa bộ dáng sống thoát thoát như là đã chết cái gì đặc biệt quan trọng người dường như tuyết trắng bị tề thị khóc đến phi lòng lại không công phu phản ứng nàng duỗi tay sốp lên một chút lạc thị tay háo này vừa thấy tuyết trắng nhịn không được hít hà một hơi vốn tưởng rằng mu bàn tay thượng thương cũng đã thực doa người đã có thể chỉ lộ ra một tiểu tiệt làn da trên cổ tay vết thương càng nhiều kết tốt vậy bên cạnh lại nhiều da không ít vết máu điều điều khối khối nhìn phi thường doa người này Này đến là bị nhiều ít thương a. Tuyết trắng chỉ cảm thấy cái mũi đau sót, nước mắt nói liền phải rơi xuống. Vốn tưởng rằng chính mình trước kia ở bạch gia nhật tử liền cũng đủ khổ sở, nhưng cùng trước mắt lạc thị so sánh với, đã từng ở bạch gia sinh hoạt tuyết trắng, quả thực giống như là sinh hoạt ở thiên đường giống nhau a. Tuyết trắng, ngươi cấp tiện nhân, ngươi bị thương cha ta. Ngươi, ngươi chờ đi ngồi sổm nhà giam đi. Đỗ nhụy đột nhiên phát ra tiếng. Cũng không biết là mới phản ứng lại đây, vẫn là khác cái gì. Bị đỗ nhụy như vậy tiêm thanh một e vừa mới còn đau đến nước mũi một phen máu mũi một phen đỗ tồn bạc giống như đột nhiên phục hồi tinh thần lại dường như. Một tay che lại cái mũi, một tay chỉ vào tuyết trắng, đứng dậy liền phải hướng tới tuyết trắng xuống tới. Tuyết trắng cho mày, vừa muốn vận dụng trong không gian cất giấu tân kéo, nghĩ chỉ cần đỗ tồn bạc dám ra tay, chính mình liền khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng lúc này một đạo hắc ảnh đột nhiên hiện lên, tiếp theo liền thấy vừa mới đứng vững đi ra không hai bước đỗ tồn bạc như là phá bố diều dường như, vèo một chút cách mặt đất có nửa thước cao khoảng cách, sau đó hung hăng ném tới tiểu 10 mét có hơn vị trí. Ai nha ta ông trời a, Tê thị chỉ tới kịp phát ra như vậy một tiếng kinh hô, tiếp theo hai mắt vừa lật bạch, liền như vậy thẳng tắp hôn mê qua đi. Đỗ nhụy cũng bị trước mắt hình ảnh sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Cho dù là thật dày phấn mặt đều không lấn át được nàng lúc này khó coi sắc mặt. Nha đầu, làm sao vậy? Quách bình thanh âm vang lên, tuyết trắng trong lòng vương lỏng, nguyên bản đã xuất hiện ở trong tay kéo nháy mắt lại biến mất không thấy. Quách đại ca, lạc di nương bị thật nhiều thương, chạy nhanh nghĩ cách đem nàng dọn đến trong phòng đi thôi. Tuyết trắng vừa thấy Quách bình, nháy mắt nhẹ nhàng thở ra trên mặt cũng nhiều vài phần khẩn trương lo lắng. Nghe tuyết trắng nói, Quách bình tầm mắt đảo qua lạc thị. Mày lập tức nhíu chặt lên Như vậy trọng thương Khẳng định không phải một lần hai lần hình thành Người này đến là phạm vào bao lớn sai Còn sẽ đã chịu như thế trà tấn Ngôi sồm xuống thân phiên phiên lạc thị mi mắt Lại thử một chút hơi thở Quách bình lúc này mới nói Nha đầu, đi tiếp đón kia hai cái bà tử tới Đem nàng nâng vào nhà đi Người không phải có thể một người tuyết trắng Theo bản năng liền hỏi ra nghi hoặc Bất quá quách bình lại chưa cho nàng nói xong cơ hội Nếu ta động thủ ôm nàng đi vào, liền tính có thể cứu nàng tính mạng, về sau nàng sợ là cũng vô pháp sống ở trên đời này. Tuyết trắng trong lúc nhất thời có chút không minh bạch Quách Bình ý tứ trong lời nói, bất quá nhìn Quách Bình không có nói giỡn bộ dáng, biểu tình càng là xưa nay chưa từng có nghiêm túc, cơ hồ theo bản năng gật gật đầu, sau đó lôi kéo cổ đối với đang đứng ở cổng lớn lôi kéo cổ xem náo nhiệt mặt khác phụ nhân hô lại đây. Ra chuyện lớn như vậy. Phung quý thị tự nhiên cũng không thể lại giống như tuyết trắng phân phó như vậy không ra, cũng vội đi theo mấy cái phụ nhân chạy đến nơi đây, bốn người hợp lực, cuối cùng là đem lạc thị từ cỏ dại trong đất thật cẩn thận dọn tới rồi trong phòng. Mà một bên đỗ nhụy nhìn như vậy hình ảnh, tay áo nắm tay nắm chặt đến gắt gao, không có đuổi kịp trước quan tâm lạc thị tình huống không nói, cư nhiên liền tề thị cùng đỗ tồn bạc tình huống cũng chưa xem, thế nhưng xoay người rời đi nơi này. Ở đi ngang qua tề thị cùng đỗ tồn bạc bên người thời điểm, đỗ nhụy bước chân không có nửa hạ dừng lại, hoàn toàn không thấy được giống nhau, dưới chân bước chân ngược lại càng thêm nhanh. Tuyết trắng lúc này lo lắng lạc thị tình huống, nơi nào còn có thể chú ý tới đỗ nhụy phản ứng, vào phong lúc sau, lại vội dùng cái muỗng đè ép một ít dưa hấu thủy ra tới, nói chút còn có chút ấm áp nước sôi để nguội, liền như vậy một chút uy tiến lạc thị trong miệng. Trong không gian thủy thật ra chưa thấy có cái gì thần kỳ địa phương, nhưng trồng ra thu hoạch lại so với bình thường thu hoạch phải có không ít chỗ tốt, điểm này từ liễu nghị khang trên người là có thể rõ ràng nhìn ra tới. Cho nên lúc này tuyết trắng nghĩ có phải hay không có thể sử dụng không gian trái cây nước nhi tới cấp lạc thị lâm thời bổ một bổ. Phùng quý thị vừa thấy lạc thị, nhưng thật ra không có phía trước tức giận, ngược lại hống hốc mắt, nói không nên lời lo lắng, đô ra tăng lương tâm. Sao là có thể hạ như vậy tàn nhẫn tay a Một bên vì lạc thị cẩn thận xoa liền cùng tay, phung quý thị một bên mắng đô ra người vô nhân tính. Mặt khác hai cái phụ nhân tuy rằng còn ở trong phòng, lại không có thấu tiến lên, chỉ là đứng ở bệ bếp bên cạnh, thân cổ nhìn, không phát một tiếng. Tuyết trắng đối với như vậy thái độ có chút khó chịu, nhưng đối phương vừa mới lại thật sự ra tay hỗ trợ, thật cũng không phải mười phần lạnh nhạt, liền mở miệng nói, thời điểm không còn sớm. Các người tiếp tục đi vội đi. Trong phòng có ta cùng thím là được. Kia hai cái phụ nhân như Hoạch Đại xá giống nhau vội vàng gật đầu xưng lả, vội vàng ra nhà ở. Quách Bình A, ngươi đi đem nhà ta đương ra tìm đến đây đi. Vừa mới ra như vậy việc sự, có hắn ở, luôn là hảo quá một ít. Ta vừa mới nhìn Đỗ Nhụy kia tiểu nha đầu chạy, không chừng là đi tìm người nào, chúng ta cũng không thể liền như vậy chờ đối phương tìm tới một tới. Nghe xong Phùng Quý thị nói, Quách Bình gật đầu rời đi, mà ở rời khỏi sau, Phùng Quý thị rồi lại đối Tuyết Trắng nói, "Nha đầu, mau đi giữ cửa cửa sổ đều đóng lại đi." Chương 199 Cao lảnh lê tiên sình. Chương 199 Cao lảnh lê tiên sình. Ở Phùng Quý thị thật cẩn thận động tác hạ, Tuyết Trắng lúc này mới nhìn đến Lạc thị trên người cơ hồ không có mấy chỗ hoàn hảo lằn ra, tân thương điệp vết thương cũ, nhìn thấy ghê người. Ai Phùng Quý thị nhẹ nhàng vì Lạc thị trà lau lằn ra, đồng thời thật dài thở dài, từ khi dư lại đỗ nguyệt sau, nhật tử liền không một ngày hảo quá, tuy nói đã sớm biết lao đỗ già kia toàn gia cũng chưa mấy cái thứ tốt, nhưng không nghĩ tới lạc nương đều đã lưu lạc tới rồi như thế nông nỗi. Lại lớn như vậy đi xuống, cánh mạng sợ là đều phải giữ không nổi. Nói, phùng quý thị nước mắt hạ xuống. Tuyết trắng cũng là hồng hốc mắt, nói không đau lòng kia tuyệt đối là giả. Đỗ gia thật sự khinh người quá đáng. Chẳng lẽ lạc di nương nhà mẹ đẻ người đều mặc kệ sao? Tuyết trắng hít hít cái mũi, chẳng lẽ lạc gia người liền như vậy từ đố ra khi dễ nhà mình quê nữ? Miễn bàn nàng nhà mẹ đẻ. Phung quý thị lại là một ngụm thở dài, ta nhà mẹ đẻ cùng lạc nương nhà mẹ đẻ vốn là một cái thôn, từ nhỏ đôi ta cảm tình liền không tồi. Năm đó có người tới làm ai, trực tiếp liền đem đôi ta đều nói chúng ta trưởng hà thôn. Bởi vì ta nhà mẹ đẻ điều kiện cũng không tệ lắm. Cho nên liền cùng ngươi đại thúc nhà hắn kết thân, mà là gia. Nhắc tới đến là gia, Phong Quý thị động tác dừng một chút, vẻ mặt bất đắc dĩ chua xót. Tuyết trắng tuy rằng không rõ ràng lắm năm đó sự, bất quá tự hồ đã cảm giác được cái gì, sẽ không lạc di nương nhà mẹ để càng không phải đồ vật đi. Lạc nương nương ở sinh Lạc gia láo tứ thời điểm khó sinh đã chết, mặt trên ba cái một cái ca ca một cái tỷ tỷ, lại có chính là Lạc nương. Nàng cha lại là cái sách không rõ. Mọi chuyện đều nghe trưởng tử nói, năm đó vì cho hắn ra láo đại hài tử mua đất, liền vội vàng đem lạc nương gả cho. Nói là gả, kỳ thật chính là bán được đỗ ra. Lúc ấy nói được minh bạch, về sau lạc nương vô luận sinh tử, lại cùng lạc gia không có nửa điểm quan hệ. Nghe như vậy cầu huyết cốt truyện, tuyết trắng chỉ cảm thấy chính mình đỉnh đầu bay qua một đám quà đen. Không dùng được nhà mẹ đẻ, vô nhân tính nhà chồng, lạc thị nhật tử tự nhiên sẽ không hảo quá đi nơi nào nghe Phùng Quý Thị nói, lạc Nương ở sinh hạ Đỗ Nhụy cùng Đỗ Chí song bảo thai sau, nhưng thật ra qua một đoạn còn tính không tuổi nhặt tử, cha mẹ chồng cũng coi như hiền lành. Nhưng chờ hoài Đỗ Nguyệt khi đó, Đỗ Tồn Bạc cũng không biết ở bên ngoài dính trọt tới cái gì hoa nữ nhân, đối lạc thị thái độ thẳng tắp giảm xuống. Tề thị đau lòng chính mình nhi tử, cho nên nhi tử nói không tốt, nàng mặc dù biết rõ không đúng, cũng sẽ theo nói, thường xuyên qua lại tê thị cũng cảm thấy nhà mình mua tới cái này con dâu nơi nào đều không tốt. Thằng đến dư lại chính là cái khuê nữ, lạc thị cực khổ nhật tử liền tính là hoàn toàn kéo ra màn che. Chính nói chuyện công phu, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, còn không đợi đến cửa phòng, liền nghe quách bình thanh âm truyền tiến vào, lang trung tới rồi. Phung quý thị vội tiếp đón tuyết trắng đi ngăn lại bên ngoài người, mà nàng còn lại là vội vàng đem lạc thị quần áo một lần nữa mặc tốt. Tuy nói Lê Thụy là cái lang trung, nhưng lại không phải cái nơi trốn nhiệt tâm lang trung, đặc biệt là còn ở hắn đang ở giáo khóa thời điểm bị người hô lên tới, tâm tình tự nhiên càng thêm không tốt. Cho nên ở đi ngang qua nằm ở ven đường thượng đố ra hai mẹ con khi, hắn căn bản xem cũng chưa xem, thẳng đến vào nhà, hắn lao tiên sinh vẫn là lạnh một khuôn mặt, nửa cái tự cũng chưa nói. Bất quá ở nhìn đến lạc thị thương thế lúc sau, mặc dù là như thế cao lãnh Lê Tiên Sinh. Lúc này cũng không chế không được chửi ầm lên lên. Người đọc sách mắng chửi người, nói cũng đều là chút chi, hồ, giả, giả câu, cùng người đàn bà đanh đá chửi đồng hoàn toàn bất đồng, nghe được tuyết trắng lại là tán đồng lại là muốn cười. Đỗ tồn bạc đá vào lạc thị trên bụng kia mấy đá phi thường trọng, bị thương nội tạng, tuy nói tuyết trắng đã ngàn dặn dò vạn dặn dò làm kia mấy cái phụ nhân dọn phải cẩn thận cẩn thận chút, còn là có chút tăng thêm su thế. Bởi vậy, Lạc thị trước mắt lựa chọn tốt nhất, chính là lưu tại tuyết trắng trong nhà. Khai chút ôn bổ dược, Lê Thụy liền sách theo hòm thuốc phải đi, lại bị tuyết trắng gọi lại. Lê Tiên Sinh, tuyết nhi cũng không tưởng nhiều quản đố ra những người khác, bất quá, bọn họ rốt cuộc là nằm ở cửa nhà ta không xa. Cho nên, còn thỉnh Lê Tiên Sinh giúp đỡ, làm cho bọn họ lên tự hành rời đi mới hảo. Lê Thụy thu tiền khám bệnh, đối tuyết trắng nói chỉ là hừ một tiếng, cũng không biết là ứng vẫn là không ứng thẳng đến nhìn đến Lê Thụy ở đi ngang qua Tề Thị bên người khi vì Tề Thị khắp người trùng tiếp theo liền nghe thấy Tề Thị gào khóc chửi bậy thanh Tề Thị cũng bất quá là ngất xỉu đi mà thôi nhưng thật ra không có trở ngại bất quá đố tổn bạc đã có thể không có tốt như vậy mệnh sinh sôi bị quách bình mười phần lực một chân tuy nói không làm xương ngực vỡ vụn nhưng nội tạng lại là bị không nhỏ trọng thương muốn cho hắn hiện tại liền tỉnh lại khi không được Mà Lê Thụy lại bị tề thị khóc tiếng la nháo đến phiền lòng, liền lạnh lùng nói, ngươi nhi tử một chốc tỉnh không được, ngươi nếu là không nghĩ làm hắn bị thương lại chịu phong hẳn, liền chạy nhanh tìm người nâng trở về. Nói xong, Lê Thụy đứng dậy liền đi. Tề thị tuy nói ở nhà là đánh đá chút, cùng thôn dân quan hệ cũng coi như không tốt nhất, lại đối thôn này duy nhất lang trung rất là kính sợ. Nghe xong Lê Thụy nói, liền kêu khóc cũng không rảnh lo, giơ tay sờ soạn một phen trên mặt nước mắt. Vội hỏi nói, Lê Tiên Sinh, nhà ta tổn bạc là sao a? Ngươi, ngươi đừng làm ta sợ a. Lê Thụy quay đầu lại nhìn thoáng qua Thế Thị, nhưng vừa thấy, hắn mày nhăn đến càng thêm thâm. Thế Thị trên tay dính bụi đất bị bôi trên trên mặt, hôn nước mắt, trực tiếp biến thành bùn lầy. Trên mặt hắc một khối hoàng một khối, miễn bản có bao nhiêu trứng mắt. Vừa mới đem ngươi cứu tỉnh, tiền khám bệnh 20 văn, cấp đỗ tổn bạc bắt mạch, tiền khám bệnh 20 văn, tổng cộng 40 văn. Đợi chút làm người nhà ngươi đưa học đường đi. Nếu lại cho hắn chữa bệnh nói, tiền khám bệnh các tính. Nói xong, Lê Thụy nhấc chân liền đi, vô luận tề thị ở phía sau như thế nào kêu gọi, cũng chưa lại dừng lại nửa bước. Tề thị cái này nhưng luôn cuống, vội vàng bò đến đỗ tồn bạc bên người, đẩy đỗ tồn bạc bả vai kêu tên, nhưng đỗ tồn bạc giống như là một đầu lợn chết giống nhau, hoàn toàn không phản ứng. Cuối cùng vẫn là ở tuyết trắng ra nấu cơm phụ nhân là đang xem không nổi nữa. Nhắc nhở nói, đố lao bà tử, ngươi vẫn là chạy nhanh trở về gọi người nâng đi ngươi nhi tử đi. Lại như vậy bị ngươi hoảng đi xuống, người tốt sợ là đều phải hoảng hồng rồi. Ngươi cái tang lương tâm ước hóa, ngươi, ngươi nói nhà ai nhi tử hoảng hồng rồi. Tê thị bỏ dậy liền phải nhằm phía kia phụ nhân, kia phụ nhân vội vàng rụt rụt cổ, tức giận đối phó nói, dù sao là ngươi nhi tử, hoàng đã chết cũng là ngươi làm cho, ta nhưng không nhúc nhích ngươi nhi tử nửa hạ. Ngươi nhưng tìm không thấy ta nơi này. Trưng tẩu, chạy nhanh đem thịt bằm, bàng không không đuổi kịp giữa chưa cơm. Phía sau đang ở làm việc một cái khác phụ nhân trong tay nắm một cây đao, lưới dao chính chói lọi đối với tể thị phương hướng. Bị điểm danh phụ nhân vội lên tiếng, cũng nắm lên một bên thao đao tới, đương đương đương băng thịt, thanh âm kia nghe vào tể thị lô thai, thế nhưng làm tể thị trong lòng căng thẳng, suýt nữa đái trong quần. Trưng hai trăm đố ngựa chạy. Trưng hai trăm đố chạy. Tê thị rốt cuộc là nghiêng ngả lão đảo chạy về trong thôn đi tìm người hỗ trợ, kia hai thanh chói lọi dao phay làm nàng ý thức được nơi này căn bản sẽ không có người giúp nàng. Tuyết trắng nhưng thật ra sẽ không quản những việc này, nếu thật sự muốn ra mạng người, Lê Thụy sẽ không nói đi thì đi, nếu đi rồi, đã nói lên trước mắt tình huống không đủ để ra mạng người. Chỉ là trong nhà đột nhiên nhiều cái lạc thị đặt chân, tuyết trắng nhiều ít vẫn là có chút phát sầu. Liên lớn như vậy một trương dương đất, Hiện giờ lại muốn ngủ năm người, đặc biệt còn có lạc thị cái này bệnh nặng hào, đêm nay thượng cần phải như thế nào ngủ a? Không đợi tuyết trắng nghĩ ra biện pháp tới, Phùng Thanh Kim rốt cuộc chạy tới nơi này. Quách bình vừa mới đem tin tức đưa đến sau liền vội vã gấp trở về, Phùng Thanh Kim không có Quách bình công phu, tự nhiên muốn chậm hơn một ít. Nha đầu, rốt cuộc ra gì sự? Kia lỗ tổn bạc sao còn nằm bên ngoài? Phùng Thanh Kim không đợi tiến sân, liền lôi kéo cổ hô lên. Tuyết trắng đón ra tới, đơn giản đem vừa mới phát sinh sự nói một lần, bất quá trọng điểm tự nhiên là ở đỗ tồn bạc đánh lạc thị mặt trên, đến nỗi đỗ tồn bạc sao, nàng chỉ nói là đỗ tồn bạc đối chính mình động thủ, quách bình vì bảo hộ chính mình, cho nên mới sẽ đem đối phương đẩy ra. Cũng may phùng thanh kim vốn chính là tuyết trắng này mặt người, đối với như vậy cách nói, tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ là đang nghe lạc thị bị thương nghiêm trọng, muốn ở tuyết trắng nơi này tĩnh dưỡng thời điểm. Hán chân mày cao lại. Thôn trường đại thúc, chính là có gì không thích hợp nhi. Phùng thanh kim lắc đầu, lại thở dài, lúc này mới nói, lạc thị này nương hai cũng là mệnh khổ, Nguyệt Nhi kia nha đầu còn không có tìm được, không nghĩ tới lạc thị cũng bỏ không đứng dậy. Nha đầu, nhà ngươi địa phương đủ trụ không? Nếu là không đủ trụ, khiến cho hai cái tiểu nhân đi trước nhà ta ngủ đoạn nhật tử. Thật đúng là buồn ngủ có người cấp đưa gối đầu, vừa nghe lời này. Tuyết trắng lập tức lộ ra một chút ý cười. Thôn trường đại thúc thật sự có thể chứ? Vũ Nhi cùng Khang Nhi kia hai tiểu tử, nhưng chính là có chút bướng bình a. Tỷ tỷ, chúng ta mới không bướng bình đâu. Một bên bạch vũ nghe xong, vội bĩu môi phản bác. Tuyết trắng bất đắc dĩ trắng liếc mắt một cái bạch vũ, tức giận nói, liền ngươi nói nhiều. Vốn dĩ chính là sao bạch vũ nhịn không được lại nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, lại bị một bên liếu nghị khang kéo kéo tay háo. Tuyết tỷ tỷ, nếu trong nhà thật sự không địa phương nói, ta cùng Vũ Nhi liền đi thôn trường đại thúc ra ngủ phòng chất tuổi đi. Đôi ta khẳng định ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không gặp ra rối. Liễu Nghị khang rốt cuộc muốn so bạch Vũ hiểu chuyện chút, lời này nói ra, nhưng thật ra thực ngoan ngoãn, chỉ là đem Phùng thành kim tức giận đến cười mắng, gì phòng chất tuổi không phòng chất tuổi, tới rồi đại thúc trong nhà, đại thúc còn có thể làm ngươi ngủ phòng chất tuổi. Các người tuấn thành ca trụ kia phòng ở có hai gian nhà ở, hắn chỉ ở một gian, mặt khác một gian chỉ cần đơn giản thu thập một chút là có thể trụ người. Cũng không phải là phùng quý thị đem lời nói tiếp qua đi, chờ hạ đem lạc nương giàn xếp hảo, ta liền trở về nói cho nghiên nghiên một tiếng, một buổi trưa công phu, sao đều có thể thu thập ra tới. Đệm chăn gì cũng không cần mang, nhà ta đều có có dư, tuy nói không phải tân, nhưng thắng ở sạch sẽ. Làm cho bọn họ hai cái dùng là đủ rồi. Các ngươi nếu là sợ hãi, liền cùng các ngươi tuấn thành ca ngủ cùng nhau cũng đúng. Bọn họ hai cái như thế nào đều được, chỉ là phiền toái thím cùng nghiên nghiên tỉ. Tuyết trắng này phu thê hai người là thiệt tình muốn hỗ trợ, cũng liền không lại khách khí, thoải mái hảo phóng ứng hạ. Hai cái tiểu nhân ràn xếp hảo, dư lại tự nhiên liền dễ làm rất nhiều. Chỉ là tuyết trắng trong lòng căng thẳng, vội lại hỏi hướng vùng thanh kim, thôn trường đại thúc. Ngươi vừa mới nói Tiểu Nguyệt là sao hồi sự. Ai, Tiểu Nguyệt nha đầu này sáng sớm liền trộm đi suốt ra đi. Phùng Thanh Kim thở dài, tiếp nhận tuyết trắng đưa qua bát nước, giống nhau đầu, từ ngực từ ngực uống lên sạch sẽ, một mặt miệng, lúc này mới tiếp tục nói, đô gia lão ra từ sáng sớm làm người đi tìm ta, nói là làm ta hỗ trợ phái người đi lên núi tìm xem Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt không phải mỗi ngày đều đi trên núi sao, sao còn biến thành trộm đi đi ra ngoài tuyết trắng càng thêm không hiểu, chẳng lẽ đỗ gia người đều đổi vận, không cho đỗ nguyệt lên núi? phùng thanh kim lại là một tiếng thở dài, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, ta chính là nghe cho ta đưa lời nói lại đây người ta nói, đỗ gia giống như muốn đem đỗ nguyệt bán, kết quả đỗ nguyệt không làm, đã bị đỗ gia người cấp nút lại, nghĩ chờ tới rồi nhận tử liền trực tiếp làm người tiếp đi. nào từng tưởng hôm nay buổi sáng đỗ nguyệt lại chạy, bị người nhà bán cảm giác tuyết trắng hiểu chẳng qua tuyết trắng trăm triệu không nghĩ tới đỗ nguyệt cư nhiên sẽ có như vậy quyết đoán, cư nhiên lựa chọn chạy trốn, mà lúc này vẫn luôn hôn mê lạc thị cũng không biết còn không phải nghe xong đỗ nguyệt tiên bị kích thích tới rồi, thế nhưng đột nhiên lẩm bẩm hô, tiểu nguyệt, ngươi chạy mau, không cần trở về, chạy mau, không, không cần đem nguyệt nhi bán, nàng, nàng còn chỉ là cái hải tử a, nước mắt theo lạc thị khoe mắt đi xuống lưu, mặc dù là hôn mê giữa. Cũng hoàn toàn vô pháp ngăn cản nàng cái này mẫu thân bi thương cùng đau lòng. Phùng Thanh Kim đưa tới tin tức, còn có lạc thị phản ứng, làm tuyết trắng có một loại dự cảm, đố ra người muốn đem đỗ nguyệt bán được nhân ra, khả năng không phải là cái gì người trong sạch, lại hoặc là nói, khả năng không phải là cái cái gì hảo địa phương. Ít nhất không giống chính mình như vậy, bị bán được đi đương con dâu nuôi từ bé, ít nhất còn xem như có cái buôn đầu. Thím! Ngươi lại cấp lạc di nương uy chút thủy đi. Sau đó liền ở nàng bên thai nhỏ giọng nói Đỗ nguyệt đã không có việc gì, nhìn xem có thể hay không giảm bớt một chút nàng cảm xúc. Nàng hiện tại tình huống thân thể không tốt lắm, tốt nhất vẫn là đừng làm nàng miên man suy nghĩ tương đối hảo. Tuyết trắng phân phó hảo phụng quý thị, lại đối phùng thanh kim nói, thôn trưởng đại thúc, làm công trường thượng các thợ thủ công hôm nay đều không cần làm việc, đều đi theo đi trên núi tìm Đỗ nguyệt đi. Hôm nay tiền công mỗi người đều phiên bội, nếu có người có thể tìm được đối nguyện, hơn nữa đem nàng hảo hảo mang về tới, ta thêm vào khen thưởng một lượng bạc tử. Nha đầu, ngươi, ngươi phùng quý thị bị hoảng sợ, nhưng phùng thanh kim lại chỉ là ngẩn người, tiếp theo đột nhiên vỗ đùi, kinh hô, ta liền biết ngươi nha đầu này là cái có tình nghĩa, ta quả nhiên không có nhìn lầm a. Ta đây liền đi nói cho bọn họ đi tìm người, yên tâm, này một lượng bạc tử. Đại thúc khẳng định không cho ngươi một người ra. Một người ra vẫn là vài người ra, điểm này tuyết trắng đã không thèm để ý. Cùng một lượng bạc tử so sánh với, tuyết trắng càng quan tâm Đỗ nguyệt tan Uy. Nguy. Tuy nói này núi lớn bọn họ từ nhỏ liền đi, nhưng mỗi lần đi lộ đều là các đại nhân đi ra, xác định không có nguy hiểm. Đỗ nguyệt từ đấu ra chạy ra, có thể so với chạy trốn, hoảng loạn bên trong, không thấy được còn hội quy quy củ củ đi phía trước đi qua lộ. Tuy nói chính mình cũng bỏ thêm nhân thủ đi tìm người, nhưng đại gia có thể đi địa phương cũng đều là tới gần chân núi chút, không phải thợ săn, căn bản sẽ không dễ dàng hướng núi sâu đi. Cho nên muốn muốn tại đây mênh mang núi lớn chung tìm được một cái hài tử, tỷ lệ rất nhỏ. Trưng hai trăm linh một xài đôi có cái gì? Trưng hai trăm linh một xài đôi có cái gì? Phùng Thanh Kim đi công trường truyền lời nói, lại qua một hồi lâu, trong thôn mới đến người chuẩn bị đem đỗ tổn bạc dọn đi nhưng là làm tuyết trắng cùng phùng ra người cũng chưa nghĩ đến tới dọn đi đỗ tồn bạc người thế nhưng là bạch gia người nhìn bạch chiêm tài ở bạch chiếm ăn cái gọi là dưới sự trợ giúp đem đỗ tồn bạc bối đi tuyết trắng trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên nói chút cái gì chẳng qua bạch chiêm tài bọn họ vừa mới đi rồi không bao lâu lưu thị liền đi tới tuyết trắng cõi tranh phòng tam thẩm nương, mau tiến vào ngồi tuyết trắng vội tiếp đón lưu thị tiến vào nhưng lưu thị lại xua xua tay hoan khẩu khí, vội nói, ta là thừa dịp bà bà đi đô ra đòi tiền công phu ra tới, nói lời nói phải chạy nhanh trở về, bằng không bị nàng phát hiện, quay đầu lại không chừng lại náo sẽ ra chuyện gì tới. Đòi tiền? Muốn cái gì tiền? Tuyết Trắng không hiểu ra sao, sau khi nói xong lại làm bạch vũ đi cấp lư thị đổ nước, lúc này mới lại hỏi, không phải là tề thị hoa tiền, mới tìm được người đem đỗ tổn bạc dọn về đi đi. Cũng không phải là sao. Lư Thị gật gật đầu, nếu không phải Tề Thị kia lão yêu bà nói cho tiền, bà bà mới sẽ không làm người tam thúc còn có người nhị thúc lại đây có người. Bất quá người tam thúc trước khi đi thời điểm cố ý làm ta tìm một cơ hội ra tới cùng ngươi nói một tiếng, mấy ngày nay cẩn thận một chút, bà bà bọn họ khả năng sẽ tìm đến phiền toái. Tuyết trắng cau mày, muốn tìm phiền toái cũng nên là đô gia, như thế nào biến thành nhà cũ. Kỳ thật Tuyết trắng muốn hỏi Lư Thị có phải hay không nghe lầm. Nhưng rốt cuộc không hỏi ra khẩu. Bất quá lư thị lại mày nhăn đến gắt gao, lại là tức giận lại là khẩn trương, đừng nói nữa, còn không phải tề thị cái kia láo yêu bà khuyến khích. Đi nhà cũ tìm người hỗ trợ không nói, còn cùng bà bà nói ngươi có tiền, không chỉ có có chuyên môn cao thủ bảo hộ, còn mướn vài cá nhân nấu cơm, lại là rau xanh lại là cá, thậm chí còn làm cơm. Nói ngươi chỉ lo quá ngày lẻn, cũng không để ý thân mãi mãi chết sống. Nghe xong lời này tuyết trắng nếu là lại không do nói, kia cũng thật liền không nên. Lạnh lung cười, tuyết trắng hỏi, cho nên, mạnh thị đã bị tề thị thuyết phục, muốn tới ta nơi này tống tiền có phải hay không? Ai, ngươi ngoại ngoại cái kia cá tính, ngươi cũng không phải không biết, không nói lý lên, không thể so tề thị kia láo yêu bà kém. Người tam thúc sợ bọn họ tới đột nhiên, ngươi không cái chuẩn bị, này không phải, mới làm ta chạy nhanh lại đây cùng ngươi chia sẻ một tiếng. Lưu Thị tiếp nhận Bạch Vũ đoan lại đầy nước đường, một ngụm uống lên, liền miệng đều không kịp sát, liền nói, hảo nha đầu, ta phải chạy nhanh đi trở về, ngươi nhưng ngàn vạn đến cẩn thận một chút ta. Nhìn Lưu Thị lại vội vã hướng trong thôn chạy, tuyết trắng trong lòng rất là cảm động. Mặc kệ Bạch Gia nhà cũ đối chính mình cùng Bạch Vũ thế nào, tam phòng hai vợ chồng vẫn là không tồi. Đến nỗi Bạch Gia nhà cũ khi nào tới tống tiền linh tinh, tuyết trắng nhưng thật ra cũng không như thế nào để ý. Tương phản, nàng càng chờ mong bạch gia nhà cũ người nắm chặt lại đây. Bọn họ muốn đánh gió thu, mà nàng tuyết trắng còn nhớ thương tính tính toán trước kia nợ cũ. Khác không nói, liền nói phòng ở bị tạm, đồ vật bị đoạn, ngay cả nấu cơm dùng kia chỉ còn lại có nửa khẩu có thể sử dụng nồi sắt đều phế đi nợ cũ, liền cũng đủ cùng bạch gia nhà cũ thanh toán. xây nhà thợ thủ công nhóm đều bị pháy đến trên núi đi tìm nấu nguyệt. Giữa trưa cơm rốt cuộc có làm hay không tự nhiên liền biến thành không xác định sự, có phụ nhân lại đây hỏi tuyết trắng. Tuyết trắng vừa nghe, lập tức nói, làm, sao không làm đâu? Không chỉ có phải làm, còn phải làm đến nhiều một ít, tốt một chút, nhưng cái đó đồ ăn á thì ta, đều đừng cho ta tỉnh. Đại gia mạo nguy hiểm lên núi tìm người, chính là cho ta tuyết trắng mặt ngũi, ta cũng không thể đem mặt mũi đương đế giày tử giống nhau giày xéo. Bọn người đã trở lại, khiến cho đại gia An Thượng có sẵn cơm. Tuyết Trắng hào phóng hiểu chuyện, đưa tới mọi người gật đầu khen ngợi. Hành, chúng ta này liền đi làm. Tuyết nha đầu, ngươi yên tâm đi. Khẳng định làm những người đó đều An Thượng ngồi mát ăn bát vàng, không cho một người bị đói. Tuyết Trắng cũng nghĩ tới chính mình lên núi đi tìm đố nguyện, nhưng Quách Bình lại không chuẩn. Hơn nữa bạch gia nhà cũ người lại không biết khi nào lại đây. Tuyết Trắng đành phải thành thành thật thật ở nhà chờ tin tức. Nhưng nàng vừa mới muốn ngồi ở trên giường đất muốn nghỉ ngơi một chút, lại nghe trong viện truyền đến một cái phụ nhân tiếng thét chói tai. Vội xông ra ngoài, lại thấy kia phụ nhân chật vật ngồi dưới đất, một bàn tay chống mà, một tay chỉ vào trong một góc đối phương xài đôi. Kinh hoàng thất thố hô, kia, nơi đó mặt, có, có cái gì? Quách đại ca, được tuyết trắng ý bảo quách bình trực tiếp đi đến xài đôi bên cạnh, thao khởi một cây gậy gỗ tới đem bên ngoài chất đống củi đốt đẩy ra. Không vài cái, liền lộ ra một khối màu đỏ nâu vài dệt. Thật đúng là chính là có cái gì. Tuyết trắng lông mày một trọn, cũng thao khởi một cây gậy gỗ tới đi đến sài đôi bên cạnh, cùng quách bình cùng nhau, đem bên ngoài tủi đốt đẩy ra. Theo lộ ra tới vải dệt càng ngày càng nhiều, tuyết trắng tâm cũng càng thêm khẩn trương lên. Thẳng đến lộ ra kia trương quen thuộc khuôn mặt nhỏ, tuyết trắng lúc này mới vô pháp khống chế kinh hô, tiểu nguyệt. Chỉ thấy ô bê khuôn mặt nhỏ, Khuôn mặt nhỏ thượng còn tràn đầy vết trầy đố nguyệt lúc này chính cuộn tròn ở xài đôi bên trong, vẫn không nhúc nhích, cực kỳ giống một cái bị người vứt bỏ phá bố bê vải. Tuyết trắng nhìn thoáng qua Quách Bình, đang muốn mở miệng muốn cho Quách Bình hỗ trợ, lại nghe Phùng Quý thị thanh âm truyền đến, "Trương cậu, các ngươi mau, mau hỗ trợ đem Đố Nguyệt ôm ra tới." Nha đầu này rốt cuộc là gì thời điểm tàng đến xài đôi a? Một cái phụ nhân rũi tay nâng dậy bị dọa đến ngồi dưới đất phụ nhân mà mặt khác hai cái phụ nhân còn lại là tiến lên cùng tuyết trắng cùng nhau, đem đỗ nguyệt từ xài đôi ngõ ra tới. Chỉ là này một chạm vào, hai cái phụ nhân đều không khỏi bị hoảng sợ, ai nha ta nương a đứa nhỏ này sao thiêu đến như vậy nhờ ta. Tuyết trắng một sờ đỗ nguyệt cái chán, trong lòng cũng không khỏi căng thẳng, này độ ấm, tuyệt đối là cực nóng a Đồng dạng bị sắp đặt ở trên giường đất sau, tuyết trắng vội làm người nấu nước nóng, bắt lấy treo ở góc tường tiểu hồ lô khăn vải chấm rượu, bắt đầu vì đối nguyệt vật lý hạ nhiệt độ. Đến nôi quách bình cái này các lao ra, tự nhiên là bị phân phó đi thỉnh Lê Thụy lại lần nữa lại đây. Lê Thụy lần này tới thời điểm, mặt có thể nói đã hoàn toàn hắt thấu, trước sau còn có hay không một canh giờ công phu, hắn đã bị thỉnh đến tuyết trắng nơi này hai lần. Nếu chỉ là đơn thuần thôn dân trong nhà, đảo cũng còn hảo, nhưng tuyết trắng trụ địa phương khoảng cách thôn có một khoảng cách, Qua lại chỉ là trên đường chậm trễ thời gian liền không ít, cũng khó trách hắn tâm tình khó chịu. Nha đầu này là đói đến chứ lạnh, ta trước khai chút lui nhiệt chén thuốc, đợi chút các ngươi cho nàng ngao chút sền sệt điểm nước cơm, làm nàng uống lên nước cơm lúc sau, lại đem chén thuốc uống lên. Nhìn xem buổi tối có thể hay không lui nhiệt, nếu vẫn là không lui nhiệt nói, các ngươi lại đi tìm ta. Lê Thụy tuy rằng hất mặt, bất quá lại rất chuyên nghiệp vì Đỗ Nguyệt kiểm tra. Tuy nói mới cho Lạc Thị kiểm tra xong không bao lâu, nhưng Lê Thụy vẫn là thuận tay lại cấp Lạc Thị một lần nữa bắt mạch, xác định không có ngoài ý muốn, lúc này mới làm Quách Bình đi theo lại trở về trong thôn. Chương 202 Bạch Gia phức tạp một đốn cơm chiều. Chương 202 Bạch Gia phức tạp một đốn cơm chiều. Bạch Gia, cơm chiều thời gian. Bang. Cùng với Mạnh Thị đem chiếc đua chụp ở trên bàn thanh âm, bên cạnh bàn tất cả mọi người nháy mắt dừng lại động tác tầm mắt tập thể dừng ở mạnh thị trên người. nay lại là sao, cơn cũng không cho người an ngừng nghỉ. Bạch Dũng lẩm bẩm một câu, lại không dám quá lớn thanh, sau đó cầm trong tay chén đũa đặt ở trên bàn. Bạch Dũng một phóng chén đũa, những người khác cũng đều vội vàng đi theo bông, đến nỗi cuối cùng tiến vào, vừa mới ngồi xuống lưu thị, đừng nói là bông chén đũa, lúc này căn bản chạm vào cũng chưa chạm vào một chút. Một đám, chỉ biết ăn, ăn ăn ăn, sao không ăn chết các ngươi đâu. Mạnh thị âm trầm một khuôn mặt, một bàn tay bạch bạch chụp ở trên mặt bàn, chấn đến nàng trong tầm tay chiếc đũa một nhảy một nhảy. Lư thị trộm nhìn thoáng qua ngồi ở chính mình bên người bạch chiêm tài, bạch chiêm tài lại như mày, nhếch môi, không xem chính mình, tự nhiên cũng liền không có bất luận cái gì đáp lại. Mạnh thị nhìn một vòng ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn mọi người, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở lư thị trên người, lạnh giọng nói, lao tâm ra, nói một chút đi ngươi buổi chiều kia công phu làm gì đi. Lưu thị trong lòng lột bột một chút, bất quá ngẩng đầu, vội vang đáp, nương, ta, ta chính là tẩy giặt quần áo, không làm khắc ca. Không đợi mạnh thị trả lời, liền nghe ngồi ở lưu thị đối diện lưu thị lớn tiếng nói, tam đệ muội, ngươi lời này nói được không đúng đi. Ta nhưng nghe nói ngươi buổi chiều đi thôn mặt sau đi, hiện tại này cũng không người ngoài, ngươi liền nói thực ra đi, ngươi buổi chiều có phải hay không đi tiện nha đầu kia. Đại tẩu, ngươi lời này là sao nói, ngươi nghe ai nói lời này a? Lưu thị lại nhìn về phía lưu thị, trên mặt có vài phần không mau, nói chuyện ngữ khí cũng rõ ràng không bằng đối đái mạnh thị như vậy nơm nớp lo sợ. Lưu thị vốn là không thích cái này tam đệ muội, vừa nghe nàng cư nhiên cùng chính mình tranh luận, liền càng thêm không thoải mái, bất quá nàng đảo cũng không ngốc đến, đến ra, cho tới bây giờ lão tam đã trở lại, tam đệ muội có chỗ dựa, Không hảo lại giống như trước kia như vậy khi dễ, đơn giản đổi đối tượng. Đối với mạnh thị nói, nương a, bay lên chính là ngài thần tôn tử. Người khác nói ngươi có thể không tin, nhưng bay lên nói ngươi cũng không thể không tin a. Được rồi, lòng ta hiểu rõ. Mạnh thị không kiên nhẫn xua xua tay, một bộ không muốn nghe lưu thị nói chuyện bộ dáng. Sau đó lại một phách cái bản. Đối với lưu thị quát, lao tam gia, đừng tưởng rằng lao tam đã trở lại, ta liền không thể quản ngươi. Nói cho ngươi, ngươi là chúng ta lão Bạch gia cớ trở về Tức phụ nhi, lão tam là từ ta cái bụng bỏ ra tới nhãi con, kia đời này liền đều đến nghe ta cái này nương lợi nói. Ngươi nếu là còn tưởng ở chúng ta lão Bạch gia hảo hảo đãi đi xuống, liền cho ta phân rõ ngươi rốt cuộc là nhà ai người, ngươi nên nghe ai ra lời nói. Nói, ngươi chiều nay rốt cuộc làm gì đi? Cuối cùng một câu mạnh thị nói được nghiến răng nghiến lợi. Giống như chỉ cần Lưu Thị đáp không ra làm nàng vừa lòng đáp án, nàng cái này bà bà là có thể sinh xé Lưu Thị giống nhau. Lưu Thị từ khi gả lại đây, liền biết trong nhà bà bà không hảo hầu hạ, hai cái chị em dâu cũng không phải chi kỷ, hơn nữa lúc trước lại không có nam nhân tại bên người chống đỡ, nàng đã sớm đã thói quen bị Mạnh Thị áp bách. Lúc này Mạnh Thị đột nhiên một đều, nhưng thật ra đem Lưu Thị sợ tới mức hung hăng một run run, sắc mặt nháy mắt đều biến trắng. Một bên ngồi bạch chiêm tài tự nhiên đã nhận ra nhà mình tức phụ nhi khác thường, ở cái bàn phía dưới cầm đối phương tay nhỏ, sau đó cao giọng nói, Nương, buổi chiều ta làm ta tức phụ nhi đi tuyết nha đầu chỗ đó, ngươi nếu là có gì không thoải mái, liền hướng về phía ta tới, đừng làm ta sợ tức phụ nhi. Mạnh thị đã sớm biết lưu thị đi tuyết trắng kia, lúc này hỏi tới, bất quá là muốn tìm hiểu một chút sự tình, nào từng tưởng không đợi từ lưu thị trong miệng nghe được cái gì. Chính mình con thứ ba liền bày ra như vậy một bộ thái độ, cái này nhưng xem như thọc tổ hong vỏ vẽ. Ai nha ta ông trời A. Ta sao liền như vậy mệnh khổ, sinh như vậy cái không phải đồ vật nhi A. Sớm mấy năm không hưởng đến hạnh phúc còn chưa tính, hiện giờ cư nhiên còn vì cái họ khác người tới khi dễ ta cái này đường mâu thân A. Mạnh thị la lối khóc lóc công lực có thể nói là lô hỏa thuần thanh, như vậy ngồi ở trên rừng đất, cư nhiên vô giường đất duyên liền bắt đầu giải khởi bắt tới. Bạch Dũng sợ sẽ bị thương chính mình, vội hướng bên cạnh xê dịch, đồng thời còn không quên đối Bạch Chiêm Tài nói, lao tam, ngươi sao cùng ngươi nương nói chuyện đâu. Ngươi nương không cũng chính là hỏi một chút ngươi tức phụ nhi buổi chiều làm gì đi, cũng không có ý gì khác, ngươi gì cấp chọc ngươi nương sinh khi a Ta Bạch Chiêm Tài bị Bạch Dũng nói nói được ngẹ lời, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên nói chút cái gì. Vốn dĩ chính là cái cao lớn thô kệch hắn tử. An nói vụ về vẫn là cái thẳng tính, nếu không cũng sẽ không đương như vậy nhiều năm binh, cuối cùng cũng cũng chỉ là bảo vệ một cái mệnh mà thôi, nửa cái chức quan cũng chưa rơi xuống. Bạch chiêm tải, ngươi cái không lương tâm cẩu đổ vào ta, lao nương vì ngươi ăn nhiều ít khổ, gặp nhiều ít tội à? Ngươi, ngươi hiện tại cư nhiên như vậy đối đại lao nương, ta ông trời a, ta không sống a? Gao gao, mạnh thị cư nhiên một nửa đầu trực tiếp nằm ở trên giường đất. Sau đó bắt đầu ở trên giường đất qua lại lan. Tuy nói cái bàn so giường đất cao hơn một ít, khá vậy không chịu nổi mạnh thị như vậy qua lại lan lột, cái bàn bị mạnh thị chân cẳng đụng tới, bắt đầu đong đưa lên, bại ở chính giữa nhất một nồi nói không nên lời cụ thể là cái gì hầm đồ ăn liền canh đều sái ra tới. Mãi, ngươi đừng lăn, đồ ăn đều sái ra tới liền, đợi chút còn sao ăn a, Bạch bay lên đau lòng nhìn những cái đó sái ra tới đồ ăn canh hắn chính là thích nhất dùng bánh bao chấm canh ăn, kia hương vị, tuyệt đối hảo. Bạch bay lên nói giống như là có nào đó ma lực dường như, làm nguyên bản cứng đờ hiện trường xuất hiện ngắn ngủi bình tĩnh, sau đó liền xem mạnh thị như là cái giống như người không có việc gì ngồi dậy, đồng thời còn không quên lộn lộn chính mình đầu tóc, một lần nữa cầm lấy chiếc đũa, hừ nói, ăn cơm trước, ăn cơm lại nói buổi chiều sự. Hừ, một đám đều cấp lao nương hảo hảo ngắm lại, Quan chúng ta chuyện gì a lão nhị bạch chiếm tề nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, lại bị ngồi ở một bên tôn thị chạm vào một chút chân. Sau đó cao mày khẽ lắc đầu, ý bảo đối phương không cần nói chuyện. Mạnh thị vừa định mở miệng gian dại, lại nghe tôn thị mỉm cười mở miệng nói, thỉnh nương động này đệ nhất chiếc lũa, nương cùng cha ăn, chúng ta này đó vãn bối mới hảo bắt đầu. Ân. Mạnh thị hừ một tiếng, như cũ hắc một khuôn mặt, lại không có nói thêm nữa mà khác. Một bữa cơm, bạch gia nhà cũ ăn đến kêu kêu một cái áp lực. Lư thị nhìn mọi người đều cầm lấy chiếc đũa tới thúc đẩy, nàng lúc này mới thật cẩn thận cầm lấy chính mình chiếc đũa, cũng không dám gấp đồ ăn, liền bưng chính mình cháo, cái miệng nhỏ uống. Nhưng vào lúc này, bạch gia đại môn lại truyền đến tiếng đập cửa. Nhà ai tìm đường chết, đuổi ở loại này thời điểm là cả. Mạnh thị sắc mặt càng thêm khó coi. Tức phụ nhi, ngươi đi xem là ai tới đi. Bạch chiêm tài ngoài miệng là nói như vậy, nhưng ngồi xuống chân lại chạm chạm Lưu Thị. Lưu Thị nào dám nói không tốt, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, không bao lâu, liền nghe thấy Lưu Thị ở bên ngoài hô, đứng gia, thôn trưởng làm hai ta qua đi một chuyến, nói là giúp chúng ta tìm làng Trung tìm được rồi. Chương 203 vì sao muốn phân ra? Chương 203 vì sao muốn phân ra? Đi ở đi hướng tuyết trắng ra đường nhỏ thượng. Lư thị vẫn là có điểm không chân thật cảm giác, nghiêng đầu nhìn đi ở chính mình bên cạnh Bạch Chiêm Tài, Lư thị rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi, mới ca, ngươi đã sớm biết chúng ta buổi tối muốn ra tới. Bạch Chiêm Tài đối Lư thị cười cười, lại không trả lời, ngược lại là một bên chính dẫn theo một cái giấy đèn lồng phùng Tuấn Thành nói, Bạch Tam Thím, ta buổi chiều trở về thời điểm, vừa lúc đụng phải Bạch Tam Thúc, Bạch Tam Thúc nói cơm chiều này công phu làm ta đi một chuyến đem các người hai vợ chồng từ bạch gia nhà cũ kêu ra tới. Cũng không biết ta đi văn không. Phùng Tuấn Thành vừa nói, một bên giơ tay gãi gãi cái óc. Lư thị cả kinh, trong lúc nhất thời nhưng thật ra có chút không biết muốn như thế nào ứng, nhưng thật ra một bên bạch chiêm Tài nói câu không muộn vừa vặn tốt nói, làm Phùng Tuấn Thành nhẹ nhàng thở ra. Lúc sau chính là Phùng Tuấn Thành cùng bạch chiêm Tài nói chuyện thiếm, sở liêu cũng đều là chút về tuyết trắng sở cái nhà mới tử sự. Ba người cũng không có đi tuyết trắng cỏ tranh phòng, mà là trực tiếp tới rồi nhà mới tử. Nhà mới tử hiện giờ tuy nói còn không có thượng phong đỉnh, bất quá tưởng nhưng thật ra đều làm cho không sai biệt lắm. Hôm nay bởi vì tìm đỗ nguyệt quan hệ, tuyết trắng làm các thợ thủ công đều lên núi, tuy nói ở tìm được đỗ nguyệt lúc sau, đã ở trước tiên làm các thợ thủ công đã trở lại. Bất quá thời gian này nói như thế nào đều chậm trễ, đơn giản tuyết trắng cấp các thợ thủ công thả một buổi trưa giả làm tất cả mọi người vào ngày mai giữa trưa phía trước gấp trở về tiếp tục khởi công liền hảo. Cho nên hôm nay buổi tối công trường thượng không có người nghỉ ngơi, Phùng Thành Kim sợ công trường thượng sẽ ra chuyện, khiến cho Phùng Tuấn Thành cùng Quách Bình ở công trường qua đêm thủ. Đến nỗi cỏ tranh phòng kia mặt, Phùng Quý Thị cùng Phùng Nghiên Nghiên đã qua đi, nương hai chiếu cố lạc Thị cùng Đỗ nguyệt mẹ con, mà tuyết trắng lúc này còn lại là đến công trường này mà tới, một cái là cùng Phùng Thành Kim ăn cơm nói khai hoang sự. Lại một cái cũng là đang đợi bạch chiêm tải cùng lư thị đã đến. Tam thúc, tam thẩm nương. Tuyết trắng chào hỏi, cười đem này phu thê hai người nên vào còn không có nóc nhà nhà ở. Tuyết nha đầu, đây là ngươi về sau muốn trụ nhà mới tử. Lư thị kinh hô, đôi mắt không được đảo qua đã cái tốt vách tường. Từng hàng gạch xanh bày ra, tại đây cẩn cối thu nhỏ, có thể nói là kỳ cảnh. Ân, thím, chúng ta ăn cơm trước, đợi chút ăn cơm. Ngài nếu là còn muốn nhìn, chúng ta liền đến chỗ đi một chút. Tuyết trắng cười lôi kéo Lưu Thị ngồi ở chính mình bên cạnh, lại thịnh cơm, lúc này mới hô, thôn trưởng đại thúc, chúng ta ăn cơm đi. Lúc này người đều đầy đủ hết. Phùng Thanh Kim cười đồng ý, theo hắn thôn trưởng này ra lệnh một tiếng, một bản thượng vài người đều sôi nổi thúc đẩy. Hầm hai điều chiếc đua lớn lên cá trích, xào một đại mâm ớt xanh trứng gà, lại dùng lát thịt hầm cải trắng, cuối cùng xào cái khoai tây ti. Món chính là trộn lẫn lương thực phụ cơm. Không tính là có bao nhiêu phong phú, nhưng lượng lại mười phần, trừ bỏ cấp phùng quý thị cùng phùng nghiên nghiên những cái đó ngoại, dư lại đồ ăn cũng đủ để cho những người này đều ăn no. Bạch chiêm tài bồi phùng thanh kim uống rượu, một bên uống, một bên tán gẫu trong đất thu hoạch, thẳng đến tuyết trắng bọn người ăn đến không sai biệt lắm, lúc này mới đem đề tài dẫn tới tuyết trắng trên người. Tuyết trắng xem mọi người đều nhìn về phía chính mình. Cũng Minh Bạch làn nên nói chính sự, liền mở miệng nói, "Tam thúc, ta vừa mới ở cùng thôn trưởng đại thúc nói khai hoang sự. Ta mới vừa mua 30 mẫu đất hoang, nghị nắm chặt khai khẩn ra tới, sau đó loại thượng một đám cải trắng. Như vậy liền tính là đóng băng, những cái đó cải trắng nhiều ít cũng có thể mọc ra tới chút, liền tính người ăn không hết, còn có thể băm đi băm đi ui ui heo a gà a gì đó." 30 mẫu, Bạch Chiêm Tài không khỏi phát ra một tiếng kinh hô theo bản năng hỏi, nha đầu, ngươi không đậu tam thúc đi. Tam thúc lời này nói, ta đậu ai cũng không thể đậu ngài a. Tuyết Trắng cười cười, không tin ngài hỏi một chút thôn trường đại thúc, ta này đó mà, còn đều là hắn giúp đỡ chuẩn bị cho tốt đâu. Bạch Chiêm Tài nhìn đến vùng thanh kim cười gật đầu ứng việc này, trên mặt khiếp sợ không khỏi càng thêm lớn. Thiên A, nha đầu, ngươi, ngươi đây là phải làm địa chủ bà a. Ha ha ha, Tam thúc, ngài nhưng đừng đổ ta còn địa chủ bà đâu, nhân ra địa chủ bà trong tay đều là thượng đẳng điển, lại vô dụng cũng đến là cái trung đẳng ruộng nước, nhưng ta những miếng đất này, lại là thanh một thủy đất hoang, lại hợp với chân núi, có thể hay không loại ra đổ vật đều hay nói đi. Tuyết trắng không nghĩ tiếp tục dây dưa ở chính mình có phải hay không địa chủ bà chuyện này thượng, sau khi cười xong, đuổi ở bạch chiêm tài tiếp tục vấn đề cảm khái phía trước, cao giọng nói, tam thúc, đều làm mai huynh đệ mình tính sổ. Hôm nay liền tính là ngài không tìm được Tuấn Thành Ca, Tuyết Nhi cũng là muốn tìm ngài. Này đất hoang khai khẩn, cũng không phải là một người hai người có thể hoàn thành, cũng không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành. Cho nên, ta liền tưởng, tả hữu đều là muốn mướn người tới làm việc, liền muốn hỏi một chút tam thúc ngươi có hay không ý tưởng, lại đây giúp chất nữ làm mấy ngày sống, tiền công chúng ta nên như thế nào tính liền như thế nào tính, chất nữ tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Vừa nghe làm việc, Bạch Chiêm Tài lập tức liền phải gật đầu, nhưng lại vừa nghe tiền công sự, hắn mặt liền nháy mắt đen xuống dưới, nói chuyện ngữ khí cũng trở nên thực không cao hứng, "Ngươi nha đầu này là bẩn chịu ngươi tam thúc đâu có phải hay không? Di tiền công không tiền công. Ngươi là ta thân chất nữ, đừng nói là cho ngươi làm việc không cần tiền, liền tính là cho không tiền cho ngươi làm việc, kia lại có thể sao?" Ngươi tam thúc tuy nói tham gia quân ngũ không lúc trước cái gì tên tuổi tới, nhưng ngần ấy năm Sao cũng có thể tích cóc hạ chút thân mật bạc, nhiều không nói, ba năm hai vẫn là có thể trợ cấp cho ngươi. Nói xong, bạch chiêm tài đối Lư Thị nói, tức phụ nhi, ngày mai liền đem nhà ta bạc lấy ra tới cấp tuyết nha đầu đưa lại đây, này khai hoang mướn người gì, nơi nào đều dùng bạc, không có bạc nhưng không thành. Ân, hảo. Lư Thị trong lòng tuy rằng có chút đau lòng, nhưng lại rất thống khoái ứng hạ, trên mặt càng là nửa điểm do dự biểu tình đều không có. Tuyết trắng sao có thể dùng bạch chiêm tài dùng mệnh đổi về tới bạc, không có lập tức cự tuyệt, kỳ thật chính là muốn nhìn một chút tam thẩm nương phản ứng. Làm như vậy tuy nói có điểm tiểu ích kỷ, bất quá cùng chính mình làm kế hoạch so sánh với, điểm này tiểu ích kỷ hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể. Nhìn đến lưu thị như vậy sảng khoái liền đồng ý, tuyết trắng trong lòng trộm nhẹ nhàng thở ra, ngoài miệng lại nói nói, tam thúc, tam thẩm nương, các ngươi đây là làm gì đâu, ta liền mà đều mua. Nào còn có thể liền mướn người khai hoang tiền đều không có a Nói nữa tam thúc, ngươi về điểm này thân mật bạc vẫn là hảo hảo thu đi. Nhưng đừng bị ta nãi phát hiện, nếu không đến lúc đó chia đều ra, ta xem ngươi lấy gì dưỡng ta tam thẩm nương. Nhắc tới phân ra hai chữ, lư thị đôi mắt nháy mắt sáng một chút, bất quá thực mau liền khôi phục bình tĩnh. Mà bạch chiêm tại nhưng thật ra hơi hơi sướng sốt, hỏi, vì sao muốn phân ra? Chiêm mới lao đệ à? Nhìn ngươi lời này nói, phân ra còn có thể làm gì, tự nhiên là mỗi người sống cuộc đời riêng A. Ngươi nhìn xem nhà ngươi kia sân, ngần ấy năm cũng chưa nói đại cái một phân nửa phần, nhưng trong nhà đại tiểu hài tử lại là càng ngày càng nhiều, cũng mắt nhìn càng lúc càng lớn. Khác không nói, liền nói nhà ngươi lão lục bạch chiếm trí đi, tính tính tuổi, có phải hay không cũng không sai biệt lắm phải đó đâu. Chương 204 ta nói rồi nói như vậy sao? Chương 204 ta nói rồi nói như vậy sao? Phùng Thanh Kim nói làm bạch chiêm tài có chút nghẹn lời, hắn cũng là vừa mới trở về không bao lâu, hơn nữa trở về lúc sau chính là làm việc, buổi sáng vừa mở mắt liền làm việc, ăn cơm còn không được nhàn, vẫn luôn vội đến buổi tối ngủ, cho nên trong nhà sự, hắn thật đúng là không phải rất rõ ràng. Bất quá một bên lưu thị cũng liền rõ ràng, thấy nam nhân nhà mình không trả lời, nàng lúc này mới nói, thôn trưởng đại ca, Chiếm trí là nhà ta Lão ngũ, lao lục là cánh hoa. Nga nga, đúng vậy, là ta nhớ lan lộn. Phùng Thanh Kim cũng không cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại trở nên càng thêm đúng lý hợp tình. Lão ngũ Lão lục đều giống nhau, hai người bọn họ cũng không kém vài tuổi. Bạch chiếm trí còn lớn hơn một chút, năm nay cũng có 15-16 tuổi đi. Ta nhớ rõ hắn cùng nhà ta tuấn thành không sai biệt lắm đại. 16, lại ăn tết liền 17. Bà bà mấy năm nay vẫn luôn tự cấp hắn tìm cô nương ra thân cận, đánh giá năm nay cuối năm là có thể định ra tới. Chiếu bà bà ý tứ, đuổi ở sang năm xuân vội phía trước đem thân thành. Lư thị thanh em nghe tới thực bình tĩnh, tựa hồ muốn nói một kiện cùng nàng không có nửa điểm quan hệ sự. Phùng thanh kim bố đủi, nói, đó chính là. Chiếm mới lao đệ, ngươi nói một chút nhà ngươi kia sân, các ngươi ba cái đại một người ở một gian sương phòng đúng không? Giữ lại một gian Ta nếu là nhớ không lầm, đó là phòng chất tuổi dựa gần heo xá, trước kia cấp Tuyết Trắng cùng Bạch Vũ kia tỷ đệ hai trụ địa phương. Bọn họ hai cái tiểu, không hiểu chọn, Chu cũng liền ở đã có thể lớn nhà các ngươi lão ngũ cái kia tính, hắn có thể đem hôn phòng định ở đàng kia sao? Hơn nữa nhà ngươi lão lục Bạch Hoa Biện còn chưa tới thành thân tuổi tác, nhưng cũng là đại cô nương, tổng không thể cùng các ngươi nhà ai té ở bên nhau ngủ đi. Chính phòng tây phòng phải cho nàng lưu trú. Vậy ngươi nói, một khi bạch chiếm trí thành thân, nhà các ngươi phòng ở nên sao phân. Nghe Phùng Thanh Kim nói, bạch chiêm tài đầu tiên là có chút xứng sở, bất quá cuối cùng lại cũng nghe minh bạch. Lời trong lời ngoài, chính là một cái ý tứ, bạch gia nhà cũ nhà ở không đủ trụ. Thôn trưởng đại ca, ta này đầu vóc không đủ dùng, ngươi liền nói thẳng ngươi lạ ý gì đi. Bạch chiêm tài nói, ngửa đầu cầm chén dư lại một ngụm uống rượu tẫn, lại hướng tới tuyết trắng bút cắt một chút tuyết trắng vội lại tục nửa bát rượu. Bạch chiêm tài nơi nào là không rõ Phùng Thanh Kim ý tứ, lời nói đều nói được như vậy trực tiếp, liền tính là hắn Bạch chiêm tài đầu góc lại chậm, một chút cân nhắc, lúc này cũng nên cân nhắc ra cái đồ vật tới. Mà Phùng Thanh Kim cũng không tức giận, ngược lại tâm bình khí hòa vô vô Bạch chiêm tài bả vai, một bộ anh em tốt bộ dáng, ta tuy nói là cái thôn trường đi, nhưng rốt cuộc không phải các ngươi lão bạch gia người. Ta cũng bất quá là đau lòng lao đệ ngươi, Ở bên ngoài sinh sinh tử tử nhiều năm như vậy, trở về đường lại lạc cái liền trụ địa phương đều không có. Nhà ngươi nhà cũ kia sân cũng chính là như vậy lớn, phủ cận mà cũng đều bị người chiếm, kia trong viện cũng cái không ra cái gì giống dạng phòng ở Y Y Lao Ca Xem, các ngươi không bằng liền thừa dịp cơ hội này phân ra dọn ra tới trụ. Bạch chiêm tài liền biết sẽ lại lần nữa để phân ra, sắc mặt lập tức trở nên không quá đẹp. Bất quá cũng may cũng không có phát tác ra tới, chỉ là đáp. Thôn trưởng đại ca, ngươi cũng biết ta mấy năm nay vẫn luôn ở bên ngoài, không quan tâm là hôn hảo vẫn là hôn kém, tóm lại là hảo hảo người đã trở lại. Ngươi nói ta nhiều năm như vậy cũng chưa tận hiếu, lúc này mới trở về không nhiều chút thời gian liền nói ra phân ra, lão đệ ta này lương tâm không qua được a. Bạch chiêm tài nói âm vừa ra, còn không đợi đang ngồi người mở miệng, liền nghe bên ngoài truyền đến một nữ tử nổ nước miếng thanh âm. Phi, bạch gia láo tam. Ngươi nói lời này liền không chê hê răng. Ngươi không tận hiếu đạo, vậy ngươi tức phụ nhi mấy năm nay ở nhà ngươi đều làm gì? Các ngươi lão bạch ra là đem ngươi tức phụ nhi hảo hảo cung đi lên, vẫn là giống dưỡng tổ tông dường như hảo hảo nghỉ ngơi. Từng ngày thiên không lượng liền lên làm việc, chúng ta những người này ra đều cơm nước xong ngồi ở dưới tảng cây thừa lương. Ngươi tức phụ nhi còn ôm một chậu quần áo đi bờ sông, dựa vào ánh trăng giặt hồ quần áo. Sao? Ngươi tức phụ nhi mấy năm nay cho các ngươi già tận chẳng lẽ kia không phải hiếu đạo. Vẫn là nói ngươi căn bản không nhận cái này tức phụ nhi, nàng tận hiếu đạo không về ngươi. Phung quý thị một bên mắng, vừa đi tiến vào, một mông ngồi ở lưu thị bên người, kéo lưu thị tay, mang theo vài phần khóc nước nở nói, ta này đáng thương mội tử, đến bây giờ ta còn nhớ rõ ngươi gả đến chúng ta trường hà thôn bộ dáng đâu. Phấn nộ nộn khuôn mặt nhỏ, đặc biệt là cặp kia tay nhỏ, kia kêu, kêu một cái non mịn. Liền cùng mới ra nồi đậu hủ dường như. Lúc này mới mấy năm công phu à, liền biến thành dáng vẻ này, cố tình bên người vẫn là cái không biết lãnh nhiệt ra hỏa, tẩu tử đều vì ngươi đau lòng à. Lư thị trong lòng cũng ủy khuất, nhưng lại không hảo biểu hiện ra ngoài, hiện tại bị phùng quý thị như vậy vừa nói, nước mắt nháy mắt liền chảy xuống xuống dưới. Như thế rất tốt, không cần phải nói, chỉ là kia nước mắt cũng đã thuyết minh hết thảy Tuyết trắng nhìn trải chăn đến không sai biệt lắm lúc này mới mở miệng đối bạch chiêm tài nói tam thúc lẽ ra các ngươi trưởng bối sự tuyết nhi một cái vãn bối không nên mở miệng nhưng tuyết nhi thật sự nhìn không được tựa như ta thím nói như vậy ta tam thẩm nương nhiều năm như vậy vì lão bạch gia làm sự nhưng không còn có so với ta rõ ràng hơn được nếu là chỉ là làm cái sống ăn không đủ no gì đảo cũng coi như rốt cuộc tam thẩm nương gả cho ngươi đó chính là bạch gia người nhưng ngươi không ở nhà những năm đó Ta tam thẩm nương nhưng nửa điểm thực xin lỗi ngươi ý tứ đều không có. Tận tâm tận lực chiếu cô ta ra tan nãi, còn muốn trộm chiếu cô ta cùng Vũ Nhi hai cái tiểu nhân, kia phân bổ tất tâm địa, nhưng tuyệt đối không phải giống nhau, nữ nhân đều có thể có. Nha đầu, ngươi bạch chiêm tài bị tuyết trắng nói hoảng sợ, nếu là người khác nói hắn còn có thể phản bác một chút, nhưng tuyết trắng một trương miệng, hắn lại cái gì đều nói không nên lời. Đây chính là chính cống bạch ra người a ai cũng chưa nàng càng có quyền lên tiếng nói bạch ra sự. Tuyết Trăng thấy bạch chiêm Tài không có phản bác chính mình, cũng không có không cho chính mình tiếp tục nói tiếp ý tứ, liền đánh bạo tiếp tục nói, lẽ ra có chút lời nói cũng không nên ta một cái tiểu cô nương nói, thật có chút sự ta không nói, không đại biểu không phát sinh quá. Ta tam thẩm nương mấy năm nay vì người thủ thân như ngọc, trên chiến trường lại là thay đổi trong nháy mắt, một cái không cẩn thận, vậy sẽ mất đi tính mạng. Tất cả mọi người nói tam thúc ngươi không về được, nhưng tam thẩm nương lại nửa điểm tâm tư cũng chưa thay đổi quá. Tam thẩm nương đã từng chính là cùng ta nói rồi, liền tính là tam thúc ngươi thật sự không có, nàng cũng muốn vì ngươi thủ tiết cả đời. Ngươi nói một chút, như vậy hảo nữ nhân còn thượng nơi nào tìm đi. Ta! Nói qua nói như vậy sao? Trong lúc nhất thời lưu thị trước ngây ngốc, nàng lập tức thật đúng là nghĩ không ra chính mình có phải hay không nói qua nói như vậy. Đến nỗi thủ tiết cả đời không cả đời sự, nàng nhưng thật ra trộm nghĩ tới, bất quá tiến một nhà môn ra một nhà môn không dễ dàng, nàng cũng chỉ là nghĩ trừ phi là được bạch chiêm tài xác định không có tin tức, mới có thể nghĩ tái giá, nếu không nhất định sẽ tử thủ bạch ra, chờ hắn trở về. Chỉ là nói như vậy lúc này là trăm triệu không thể nói, lư thị chỉ là cuối đầu, thường thường dùng tay háo sát một chút đôi mắt, ngược lại như là cam triệu tuyết trăng nói giống nhau. Trưng 205 bạch chiêm tài nhà ra. Trưng 205 bạch chiêm tài nhà ra. Bạch chiêm tài đỏ lên một khuôn mặt, cũng không biết là bởi vì chính mình đối lý vẫn là bị cảm động. Xem bạch chiêm tài vẫn là không tỏ thái độ, tuyết trắng hơi hơi nhịu như mày, lại như cũ hướng dẫn dường như nói, tam thúc, nói nữa, vừa mới thôn trường đại thúc lời nói cũng không phải là không có đạo lý. Mấy năm nay ngươi không ở nhà, không quá hiểu biết nhà cũ kia mặt tình huống. Nhị phòng kia mặt phòng, nhưng không ngừng một lần động quá muốn phân ra ra tới y tứ. Bất quá là e ngại không ai nói ra, hơn nữa lúc ấy tam thúc lại không ở nhà, không ai phụ họa, cho nên mới chỉ hoan xuống dưới. Vừa nghe lời này, bạch chiêm tài trên mặt biểu tình rốt cuộc xuất hiện biến hóa. Nha đầu, ngươi, ngươi lời này nói chính là thật sự. Nhị ca, ngươi, ngươi nhị thúc thật sự có ý tưởng này. Hắn có phải hay không thật sự có, ta là không biết. Bất quá ta nghe nhị thẩm nương nói qua, nhà hắn Bạch Cương tám tuổi, thời gian không kháng hốn, lại dùng không được mấy năm phải làm ai. Đến lúc đó trong nhà Bạch bay lên cũng đều lớn, đại nhi, nếu là thật muốn nói tức phụ nhi, cũng khẳng định là nhưng đại phòng ra hài tử, đến lúc đó nhà nàng Bạch Cương không chừng muốn an bài đến địa phương nào đi. Hơn nữa hiện tại nhị thẩm nương lại có thân mình, trong bụng nếu là hoài chính là cái nha đầu, kia có lẽ còn dễ làm điểm, nhưng nếu lại là con trai. Đến lúc đó liền nhị phòng kêu một gian nửa nhà ở, lại là trụ bọn họ hai vợ chồng già, lại là phải cho đại nhi tử cưới vợ, sao có thể chủ khai. Nhị phòng tôn thị có thai, này đảo không phải cái gì bí mật, chẳng qua tháng còn nhỏ, cho nên liền tính là có bó lớn kinh nghiệm bà đỡ, cũng không có biện pháp cắn định rốt cuộc là nam hải nhi vẫn là nữ hải nhi. Bạch chiêm tài bị tuyết trăng nói nói được sừng suốt sừng suốt, hơn nửa ngày công phu cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Phung Quý Thị ở một bên nhìn cũng là nháo tâm, lôi kéo Lư Thị tay hỏi, mội tử, ngươi này bụng nhưng có tin tức không? Lư Thị bị hỏi sừng sốt, liền bá một chút đỏ cái hoàn toàn, bất quá vẫn là hơi hơi lắc lắc đầu. Ta nói trắng ra lao tam, đây là ngươi không đúng rồi. Ngươi nói ngươi thật vất vả đã trở lại, sao còn không chạy nhanh muốn cái hải từ đâu? Ngươi tức phụ nhi năm nay nhưng đều 20, 20 mới muốn cái thứ nhất. Vậy ngươi về sau là muốn cho nàng bao lớn số tuổi muốn cái thứ hai a Phung quý thị trừng mắt bạch chiêm tài, tức giận rào hấn. Nhắc tới hai tử, bạch chiêm tài cũng trở nên có chút ngượng ngùng, bất quá vẫn là lớn tiếng nói, tẩu tử, ngươi yên tâm đi, lòng ta nhớ kỹ việc này đâu. Hừ, ngươi chỉ là nhớ kỹ, liền tính là thực sự có, ngươi cũng đừng nghĩ đến thật tốt quá. Hiện tại nhà ngươi nhà cũ chính là không cái có thể làm việc người. Trong nhà ngoài ngõ nấu cơm giặt đồ gì đều chỉ vào người tức phụ nhi một người, liền tính là nàng có thân mình, cũng nhịn không được như vậy lan lộn Có chút lời nói phùng quý thị không có nói thẳng, bất quá lời trong lời ngoài ý tứ cũng đã nói được rõ ràng. Ở đây người trên mặt sắc mặt đều là biến đổi, đặc biệt lấy lưu thị sắc mặt nhất khó coi. Bạch chiêm tài sắc mặt tuy rằng cũng khó coi, lại vẫn là có chút không quá hết hy vọng nhỏ giọng nói, ta tức phụ nhi nếu là có thân mình. Trong nhà mặt ứng, hẳn là sẽ không lại làm nàng làm việc đi. Tam thúc, lời này hiện tại nói đều sớm, chờ ta tam thẩm nương có hài tử, đến lúc đó ngươi liền biết ta thím nói có đúng hay không, không phải sao. Tuyết trắng không làm phùng quý thị lại mở miệng tiếp tục cái này đề tài. Phùng quý thị cùng lưu thị quan hệ còn tính không tồi, hiện tại hơn nữa chính mình này mặt nguyên nhân. Phùng quý thị đối lưu thị liền nhiều hết mức vài phần đau lòng, cho nên nói chuyện mới có thể vọt chút. Tuyết Trắng nhưng không nghĩ Phùng Quý Thị nói nói được quá nặng, cuối cùng nháo đến độ không vui liền không hảo. Phùng Quý Thị cũng không phải ngốc, bị Tuyết Trắng như vậy một đánh gãy, cũng ý thức được chính mình vừa mới có chút quá mức, liền âm thầm nhéo nhéo Lư Thị tay, thấy Lư Thị xem chính mình, lúc này mới đối Lư Thị xử cái ánh mắt, ý tứ là làm Lư Thị cũng cùng bạch chiêm tài nói nói. Hôm nay buổi tối náo loạn như vậy một hồi, Lư Thị tự nhiên minh bạch những người này mục đích là cái gì? Tuy nói phân ra việc này hảo thuyết không dễ nghe, nhưng đại gia rốt cuộc là vì chính mình hảo, này phân đạo lý, lưu thị vẫn là hiểu. Mà nam nhân nhà mình là tưởng tận hiếu đạo, cái này nàng cũng rõ ràng, không quá phận ra, lại không đại biểu không hề tận hiếu đạo. Quan trọng nhất chính là lưu thị chính mình trong lòng rõ ràng, mặc dù là chính mình có thai, cũng tránh không khỏi trong nhà lớn lớn bé bé tiểu nhị, rốt cuộc, bạch gia hiện tại cháu trai cháu gái một đồng lớn chính mình mặc dù là lại có thể sinh cũng đều không hề sẽ là trưởng tử trưởng tôn. nàng nhưng thật ra không sợ làm việc, lại thật sự sợ làm sống mệnh đến thân đến, lại thương cập hải tử, kia mới là thật thật đau lòng khổ sở. bị phùng quý thị như vậy vừa nhắc nhở, lư thị nghĩ nghĩ, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía bạch chiêm tài, ôn nhu nói, mới ca, ta biết ngươi là tưởng nhiều ở cha mẹ bên người tận tận hiếu đạo. Nhưng chúng ta cũng đến vì chúng ta về sau hải tử nhiều hơn suy xét, cũng đến vì chiếm trí chi hôn sự suy xét. Chúng ta làm ca ca tẩu tẩu, tổng không hảo trì hoán đệ đệ cưới vợ nhân sinh đại sự. Tức phụ nhi, ngươi Bạch Chiêm Tài không nghĩ tới Lư thị cũng sẽ nói như vậy, rất là ngoài ý muốn. Lư thị mím môi, như là tự cấp chính mình cổ vũ giống nhau, dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói, "Mối ca, ta cũng không phải kia không hiểu chuyện người, liền tính là chúng ta phân ra Cũng bất quá là dọn ra tới trụ mà thôi. Ngày thường nên cấp cha mẹ hiếu thuận, liền tính là ngươi tưởng thiếu nửa phần, ta cái này làm con dâu cũng là tuyệt không sẽ đồng ý. Giọng nói lạc, lư thị không có lại mở miệng, chỉ là ôn nhu nhìn bạch chiêm tài, mà những người khác cũng đều ăn ý nhắm lại miệng, đều đang nhìn bạch chiêm tài, chờ bạch chiêm tài trả lời. tất phụ nhi đều nói như vậy, đó chính là cũng động phân ra tâm tư, hơn nữa vừa mới từ tuyết trắng nơi đó nghe được nhị phòng sự. Bạch chiêm tài rốt cuộc thở dài, nói, ta quay đầu lại hỏi một chút nhị ca ý tứ, nếu là nhị ca cũng tưởng phân ra, kia chúng ta hai nhà liền cùng nhau nói ra, như vậy cũng có thể làm ít người so đo nhà ta chút. Thấy bạch chiêm tài cuối cùng là lỏng khẩu, mọi người đều là nhẹ nhàng thở ra. Phùng thanh kim lại đề ra bát rượu uống lên hai khẩu, lúc này mới nói, được rồi, hôm nay cũng không còn sớm, đều từng người trở về ngủ đi. Tuấn thành a. Ngươi cùng Quách Bình ở chỗ này hảo hảo nhìn, nhưng ngàn vạn cảnh rắc điểm, đừng ném đồ vật mới là. Phùng Tuấn Thành gật đầu đồng ý, Phùng Thanh Kim lại đối Phùng Quý Thị nói, Ngươi hôm nay liền ở tuyết nha đầu kia phòng trụ hạ đi. Ta mang nghiên nhiên, còn có hai cái tiểu nhân về nhà đi, chờ ngày mai buổi sáng lại qua đây. Phùng Quý Thị cũng là gật đầu đồng ý, cũng không có nửa điểm dị nghị. Mà Bạch Chiêm Tài tự nhiên là mang theo nhà mình tức phụ nhi trở về Bạch gia nhà cũ. Đến nỗi trở về lúc sau sẽ thế nào, những người khác đều quản không đến. Lạc thị cùng Đỗ nguyệt ở phùng quý thị chiếu cố hạ, tuy nói còn không có tỉnh lại, khá vậy mơ mơ màng màng uống lên chút nước cơm. Hơn nữa tuyết trắng áp ra không ít nước trái cây cũng làm hai người uống lên, vào lúc ban đêm, Đỗ nguyệt sốt cao liền lui xuống dưới. Trưng 206 mua hai người đến nhiều tiền. Trưng 206 mua hai người đến nhiều tiền. Ngày này đã xảy ra nhiều như vậy sự. Mặc dù là nằm xuống tới, tuyết trắng cũng vẫn là không có ngủ ý. Một bên phùng quý thị nghe tuyết trắng hợp với phiên vải thân thanh âm, biết đối phương là ngủ không được, lúc này mới mở miệng hỏi, nha đầu, chính là có tâm sự. Thím, ta xảo đến ngươi. Tuyết trắng có chút ngượng ngùng, bất quá ở được đến phùng quý thị phủ định sau khi trả lời, lúc này mới thở dài, nói, ta cùng đỗ nguyệt từ nhỏ cùng nhau lớn lên lại nói tiếp cũng coi như là đương thân tỷ muội giống nhau ở chung hiện giờ biết được nàng phải bị đố ra bán đi tin tức trong lòng luôn là cảm thấy không thoải mái cho nên ta liền nghĩ có thể hay không có cái gì biện pháp lưu lại nàng đâu nha đầu tưởng lưu lại nàng thím xem cũng cũng chỉ có một cái biện pháp cái gì biện pháp tuyết trắng vội vàng ngồi dậy nhìn về phía phùng quý thị phương hướng hôm nay buổi tối bởi vì muốn chiếu cố hai cái sinh bệnh Cho nên ngọn nến cũng không có tắt, Phùng Quý thị tự nhiên thấy được tuyết trắng ngồi dậy, nàng đơn giản cũng ngồi dậy. Vì bên cạnh Đỗ Nguyệt dịch dịch góc chăn, Phùng Quý thị lúc này mới nói, buổi tối kia công phu ta nghe nghiên nghiên nói, trong thôn chuyển về Đỗ Nguyệt bị bán sự, bất quá cách nói lại là Đỗ Nguyệt gà chồng. Nhưng Đỗ Nguyệt lại là Đỗ gia nhỏ nhất cái kia, liền tính là gà chồng, cũng không nên là nàng dẫn đầu. Cho nên, ta đánh giá nếu Đỗ gia không có gì tiền bạc, Cho nên mới nghĩ dùng Đỗ Nguyệt đổi chút tiền bạc trở về. Đỗ gia chính là dưỡng một cái thư sinh, sang năm liền phải tham gia thi hương, một khi thi đậu, đó chính là cử nhân, mà đến lúc đó liền phải đi phủ thành học tập, sở yêu cầu tiêu phí, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại hoa này đó có khả năng bằng được. Dựa vào Đỗ nhụy ở Đỗ gia địa vị, đổi tiền bạc loại này thời điểm tự nhiên không tới phiên trên người nàng, cho nên mới sẽ đến phiên Đỗ Nguyệt. Nghe Phùng Quý thị phân tích, Tuyết trắng xem như minh bạch, muốn cứu Đỗ nguyệt, duy nhất biện pháp chính là cấp ra so với kia cái cái gọi là người mua càng cao giá. Bất quá này cũng không phải tuyệt đối biện pháp, mặc dù là giá cả cao, cũng tổng muốn cho Đỗ gia tiếp thu mới được. Hai điều kiện thiếu một thứ cũng không được, chỉ có đều chiếm đề mới có thể đem Đỗ nguyệt chân chân chính chính cứu tới. Nhìn đến tuyết trắng cao mày ngồi ở chỗ kia chấm tư, phùng quý thị có chút đau lòng, thâm giọng khuyên đủ, nha đầu, biện pháp là người tưởng. Thím đầu góc buồn, trước mắt liền nghĩ tới như vậy một cái biện pháp. Tả hữu còn có thời gian, không bằng chúng ta nghĩ lại khác biện pháp đi. Thời gian không nhiều lắm, bằng không đấu nguyệt cũng sẽ không chạy trốn. Tuyết trắng lắc đầu, hơn nữa tiểu nguyệt trực tiếp liền tàng tới rồi ta nơi này, ta cảm thấy nàng không phải lung tung tàng, mà là muốn tìm ta tới hỗ trợ. Nha đầu, này vội, chúng ta có thể giúp, kia khẳng định là muốn giúp, giúp đỡ không thượng. Ta cũng không thể căng ra đầu thượng a. Không nói đến Đỗ gia kia toàn gia khó đối phó người đi, liền nói này bạc cũng tuyệt đối không phải chúng ta có thể tùy tiện gánh vác được. Tuy nói nhà ta không có đọc sách người đi, nhưng nhiều ít ta cũng hiểu biết chút. Bên không nói, cũng chỉ nói cung một cái cống sinh ở trấn trên đọc sách, một năm tiêu dùng liền ít nhất đến là 10 lượng bạc. Nếu hiện tại Đỗ gia thật là ở vì Đỗ trí thượng phủ thành đọc sách làm chuẩn bị, kia nhưng ít nhất phải là 20 lượng thậm chí càng nhiều. Đỗ Nguyệt này tiểu nha đầu thoạt nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy, lại cũng là cái có thể làm việc, nàng này giá, liền tính không có 10 lượng, cũng đến có cái 782. 782 liền có thể mua tới một cái người sao. Tuyết trắng trong lòng căng thẳng, chỉ cảm thấy xã hội này quá mức tàn khốc. Lại tính một chút chính mình tiền tiết kiệm, tính toán đâu ra đấy, còn có 10 tới lượng bạc bộ dáng. Này trận nếu là đi chấn trên lại đưa một đám đồ ăn, nhất bảo thủ nói cũng có thể có cái một vài hai tiên trướng. Nếu hoa mười lượng mua đỗ nguyệt, thật cũng không phải không được, chỉ là Tuyết trắng tầm mắt dừng ở nằm ở chính mình bên người lạc thị trên người, rõ ràng là cái đại nhân, nhưng cái khởi trăn tới, lại gây yếu đến dò người. Nhìn Tuyết trắng nhìn lạc thị phát ngốc, phùng quý thị không khỏi cả kinh, vội hỏi nói, nha đầu, ngươi không phải cũng tưởng đem lạc nương cung cấp. Tuyết Trắng không gật đầu cũng không lắc đầu, ngược lại có chút giống là ngây người giống nhau ngẩng đầu nhìn về phía Phùng Quý Thị. Thím, ngươi nói, nếu ta mua lạc Di Nương cùng Đỗ Nguyệt hai người, đến chuẩn bị nhiều ít bạc, Đô Gia mới có thể đồng ý. Nha đầu, ngươi nhưng đừng nỡ ngẩn a. Phùng Quý Thị vội vàng khuyên đủ, tuy nói ta cùng lạc Nương từ nhỏ nhận thức, cũng biết nàng là cái tốt, nhưng nàng dù sao cũng là gả đến Đô Gia người, không nói đến Đô Gia có thể hay không đồng ý bán nàng. Chỉ nói nàng nếu là thật sự bị bán, nàng tên này dự đã có thể hủy hoại. Đến lúc đó ngươi làm hủy hoại danh dự nàng, về sau nên như thế nào sinh hoạt ta? Đương nhiên là ở ta bên người sinh hoạt. Tuyết Trắng trả lời đến đương nhiên, một chút đều không cảm thấy chính mình ra nhiều hai há mồm là cái gì đại sự. Có không gian ở, liền tính không thể đốn đốn có thịt ăn, nhưng ít nhất đốn đốn đều có thể có đồ ăn. Chỉ cần bán đi một chút đồ ăn. Chẳng sợ chỉ có thể là đổi điểm mối tiền, cũng không đến mức làm người một nhà đói chết. Ở kiếp trước trải qua như vậy tự do mở ra giáo dục lúc sau, tuyết trắng chỉ cảm thấy tự do so cái gì đều quan trọng, ít nhất trước mắt, tự do muốn so ăn cơm no quan trọng. Gì? Ngươi còn muốn dưỡng các nàng không thành? Phung quý thị càng thêm kiếp sợ, ta còn tưởng rằng ngươi là muốn vay tiền cho các nàng, sau đó chờ các nàng về sau kiếm lời tiền bạc trả lại ngươi. nha đầu Ngươi, ngươi đây là thật muốn đương địa chủ bà, muốn mua nha hoàn bà tử hầu hạ A. Thím, mua người hầu hạ gì, không phải hiện tại tưởng. Nói nữa, ta cũng không nghĩ tới làm tiểu nguyệt cùng lạc di nương cho ta đương hạ nhân. Ta chỉ là muốn cho các nàng hảo hảo tồn tại, có thể nói, là cho ta làm công đi. Các nàng làm việc, ta cấp tiền bạc, chờ các nàng tích cốc đủ rồi tiền bạc trả lại cho ta là được. Nếu là tích cốc không đủ... Vậy xem như ta báo ân còn cho các nàng. Ta hiện tại chẳng qua là không biết rốt cuộc yêu cầu nhiều ít tiền bạc mới đủ mà thôi. Tuyết Trắng cũng không cảm thấy ý nghĩ của chính mình có cái gì vấn đề. Rốt cuộc, từ nhỏ đến lớn, nếu không có lạc thị trợ giúp nói, ở lư thị gả tiến bạch ra phía trước, nàng cùng bạch vũ hai người thật đúng là không nhất định có thể sống quá nhiều như vậy cái mùa đông. Phung quý thị vẫn là có chút lý giải không được Tuyết Trắng nói. Bất quá tưởng tượng đến việc này cũng không có khả năng trở thành sự thật, đơn giản cũng không hề ý đồ khuyên phục tuyết trắng, mà là nghĩ nghĩ, đắp, đô gia hiện tại làm việc người chủ yếu chính là này nương hai, nếu đô nguyệt bị bán, làm việc người cũng chỉ dư lại lạc nương một cái. Nếu là tưởng đem nàng cũng mua tới, phỏng chừng đô gia đến muốn cái không nhỏ số lượng. Dựa theo mấy năm nay ta đối đô gia hiểu biết, đánh giá bọn họ đến muốn cái 340 lượng đi. 340 lượng A Tuyết Trắng gật gật đầu, nhưng thật ra không có gì đặc biệt phản ứng, hành, ta đã biết. Ngày mai ta đi chân trên một chuyến, nhìn xem có thể lộng tới nhiều ít bạc. thật sự không được liền đi tranh phủ thành nghị cách. Vừa thấy Tuyết Trắng thật là nghiêm túc, Phùng quý thị nhưng thật ra luôn cuống, nàng vốn tưởng rằng nói cái đại sổ mụ, Tuyết Trắng liền sẽ lùi bước, nhưng lại xem nhẹ Tuyết Trắng liền đất hoang đều có thể một mua lấy lòng mấy chục mẫu, lại như thế nào sẽ bị ba bốn mươi lượng dọa đến đâu. Trưng 207 kia trái cây còn được không? Trưng 207 kia trái cây còn được không? Vừa muốn mở miệng khuyên tuyết trắng từ bỏ, lại thấy tuyết trắng một lần nữa nằm xuống, thím, không còn sớm, ngủ đi. Nha đầu, ngươi phùng quý thị giật giật miệng, lại thấy tuyết trắng không có muốn tiếp tục nói tiếp ý tứ, cuối cùng đành phải thở dài, cũng một lần nữa nằm xuống. Sáng sớm hôm sau, không đợi các thợ thủ công trở về khởi công, tuyết trắng liền tìm tới Như Thanh Ba. Trang một xe rau xanh, ở Quách Bình làm bạn hạ, lão đảo lắc lư hướng tới thị trấn chạy đến. Trước khi đi đã cùng Phùng Thanh Kim nói chuyện, ngày này Phùng Thanh Kim đều sẽ ở công trường cùng cỏ tranh phòng phụ cận. Chỉ cần đỗ ra người hoặc là bạch ra người tới cửa tìm phiên thoái, hắn liền sẽ lập tức đổi tới. Liên tính không thể bình ổn sự tình cũng không quan hệ, chỉ cần chống được tuyết trắng trở về là được. Đuổi tới với nhớ khách điếm thời điểm còn chưa tới giờ cơm thời gian. Bất quá ăn cơm người cũng có mấy bản, gầy trưởng quầy tự nhiên là vui mừng tiếp đại tuyết trắng, số quá rau xanh, cho bạc, lại khách khi muốn lưu tuyết trắng ăn cơm, lại bị tuyết trắng xin miễn. Hôm nay như cũ là một xe rau xanh, cấp với nhớ cũng như cũ là nửa xe. Dư lại nửa xe tuyết trắng chuẩn bị đưa đến tụ hiền các, liền tính không thể lại giống như lần trước như vậy gõ cái coi tiền như rác, cũng ít nhất có thể lui một bước không chuẩn còn có thể nói cái trường kỳ hợp tác gì đó. Tuyết Trắng sở ngồi xe bò vừa mới ngừng ở tụ hiền các cửa sau đầu hẻm, đoạn lao hố liền vội vội vàng vàng đón ra tới, mới vừa vừa thấy Tuyết Trắng liền lạch cạch một chút quỳ gối trên mặt đất, vẻ mặt cười làm lành nói, tiểu cô nãi nãi, tiểu nhân hôm nay không có thể tới cổng lớn nên ngài, là tiểu nhân không đúng, mong rằng tiểu cô nãi nãi không cần sinh khí a Được rồi, đứng lên đi. Tuyết trắng bất đắc dĩ mắt trợn trắng, đối với đoạn lao hố loại này đã nô tính đến trong xương cốt đầu người, thật sự là không biết muốn lại nói chút cái gì hảo. Đoạn lao hố vội vàng bò dậy, ở nhìn đến kia nửa xe rau xanh sau, lập tức đem một trương mặt ra cười thành một đóa nở rộ cốc hoa, tiểu cô nãi nãi, ngày hôm nay là tới đưa đồ ăn sao. Xe đỉnh cửa sau là được, tiểu nhân thỉnh tiểu cô nãi nãi đi trước môn uống trà. Ngươi nhưng đánh đồ đi. Ta còn không nghĩ làm toàn thị trấn người đều biết ta tự cấp nhà ngươi đưa đồ ăn. Tuyết trắng vung tay lên, liền xe cũng chưa hạ, trực tiếp đối Ngưu Thanh Ba nói, Ngưu đại ca, đi cửa sau, ngươi cùng quách đại ca nhìn bọn họ dọn đồ ăn, đem số nhớ cho kỹ, ta đi phía trước kết đồ ăn tiền. Ngưu Thanh Ba hiện giờ đã là hoàn toàn nghe theo Tuyết trắng chỉ huy, thấy đoạn lao hố đã nhường đường, tự nhiên càng là không có nửa điểm do dự. Đương trang trưởng quầy nghe nói tuyết trắng lại tới đưa đồ ăn thời điểm, hắn cái thứ nhất phản ứng không phải cười, mà là lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn biểu tình, tức giận đối đoạn lao hô nói, đi nói cho phu nhân đi, làm phu nhân tiếp đái bạch cô nương. Đoạn lao hô không biết lần trước nửa xe đồ ăn bán 100 lượng sự, cho nên lúc này chỉ cho là trang trưởng quầy cảm thấy phu nhân càng có thể cùng tuyết trắng nói chuyện với nhau, vội vàng lên lầu đi tìm trang phu nhân. Mà Trang Phu Nhân ở biết được tuyết trắng tới sự lúc sau, thế nhưng lập tức trắng sắc mặt, hơn nửa ngày cũng chưa nói ra một chữ tới. Phu Nhân, tiêu đồ ăn đều đã ở tá, ngài là qua đi nhìn xem, vẫn là chờ hạ làm bạch cô nương lại đây. Đoạn lao hồ nói rốt cuộc làm Trang Phu Nhân phục hồi tinh thần lại, thoáng chấn định một chút, Trang Phu Nhân lúc này mới nói, ta qua đi đi. Vừa mới dứt lời, Trang Phu Nhân dưới chân bước chân một đốn, lại sửa lời nói, không... Vẫn là thỉnh bạch cô nương đi lên đi. Đoạn lao hố được lệnh, vội vàng lui xuống, mà liền ở đoạn lao hố rời đi sau không bao lâu, trang trưởng quầy liền xuất hiện ở trang phu nhân trong phòng. Phu nhân, kia tiểu ma nữ lại tới nữa, chẳng lẽ lại phải bị nàng hố rớt một trăm lượng bạc sao? Trang trưởng quầy chau mày, trong thanh âm tràn đầy đều là không cam lòng. Trang phu nhân thở dài, nói, bị hố cũng đã bị hố, tuy nói kia đồ ăn giới quý, nhưng tính xuống dưới. Chúng ta cũng coi như là có lợi nhuận, bất quá chính là thiếu chút. Lời nói là nói như vậy, nhưng khẩu khí này, ta, ta thật sự là nuốt không đi xuống A. Trang trưởng quầy lấy quyền anh trưởng, hoán hẳn nói, còn nữa nói kia với nhớ khách điểm cũng có như vậy rau xanh, giá cả cũng rõ ràng muốn so nhà chúng ta thấp không ít, nếu không phải nấu cơm không bằng chúng ta sau bếp, phòng trường chúng ta đã sớm không có đường sống. Không sao, trưởng quầy. Hôm nay là kia nha đầu chính mình tìm tới mua tới, này nhưng cùng lần trước chúng ta thỉnh nàng lại đây không giống nhau. Không chuẩn sự tình có chuyển cơ đâu. Trang phu nhân tiến lên vì trang trưởng quậy nhẹ nhàng vỗ rớt trên vai cho bụi, hảo, trưởng quầy vẫn là trước đi xuống đi. Bằng không đợi chút thấy kia nha đầu, ngược lại khó mà nói lời nói. Trang trưởng quầy gật gật đầu, nhưng thật ra không có bất luận cái gì dị nghị. Không bao lâu, tuyết trắng xuất hiện ở trang phu nhân trong phòng. Cùng thượng một lần so sánh với, tuyết trắng trang vẫn rõ ràng chỉnh tề rất nhiều, ít nhất cái này tiểu tóc liền so thượng một lần cường không ít. Không có biện pháp, thượng một lần tuyết trắng vẫn là chính mình làm cho, mà lúc này đây, bởi vì đêm qua phùng quý thị ở nhà trụ, cho nên trải đầu sự cũng liền có người hỗ trợ, lúc này mới có lúc này chỉnh tề tiểu tóc. Mấy ngày không thấy, bạch cô nương nhưng thật ra càng thêm chỗ mã. ngàn xuyên vạn xuyên mông ngừa không mặc, Trang phu nhân một mở miệng chính là khen tuyết trắng. Đối mặt khen, tuyết trắng hoàn toàn vui lòng nhận cho, một chút ngượng ngùng cũng chưa cảm thấy. Trang phu nhân cũng là càng thêm đoan trang. Tuyết trắng tự quen thuộc ngồi ở trên ghế thê bưng lên trang phu nhân vừa mới khen ngược nước trà, uống một hơi cạn sạch. Lau miệng, lúc này mới nói, trang phu nhân, lần trước rau xanh còn hảo bán. Thác bạch cô nương phúc, còn tính không tồi, chỉ là, bán đến hảo, lại kiếm không được cái gì tiền bạc nhưng thật ra bạch bận việc một hồi đâu. Trang phu nhân trên mặt mang theo cười, trong giọng nói mang theo vài phần ai hoán. Tình huống như vậy tuyết trắng đã sớm đã đoán được, lúc này tự nhiên cũng có ứng đối biện pháp, đối phương ai hoán, kia chính mình liền đơn giản hào phóng một ít bái, không có biện pháp, ai làm chính mình hiện tại thiếu tiền đâu. Ha ha ha. Thượng một lần nhưng thật ra tuyết trắng đường đột, bất quá, cũng là muốn thử xem tụ hiển cắt có phải hay không thật sự có lòng thành muốn cùng ta hợp tác. Thượng một lần ta thấy được tụ hiền các thành ý, cho nên, mới có hôm nay lại đưa đồ ăn một màn a. Tuyết trắng cười đến thoải mái, nhưng xem ở trang phu nhân trong mắt lại trở nên có chút trói mắt, rồi lại không thể bùng nổ, đành phải cũng cười theo. Trang phu nhân cũng không cần cùng ta khóc than, tụ hiền các chính là chấn trên đệ nhất tử lầu, gia đại nghiệp đại, cũng không kém cho ta kia nhỏ tí kẹo. Mà ta người này đâu, lại là cái chi ẩn, nếu trang phu nhân đái ta không tệ ta cũng không thể bắt trang phu nhân mặt mũi. Cho nên, lần trước cô ý để lại chút trái cây, không biết trang phu nhân có từng hưởng qua. Nhắc tới trái cây, trang phu nhân trên mặt biểu tình có rõ ràng biến hóa, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo trở nên có chút điên cuồng. liên thanh hỏi, bạch cô nương, kia trái cây cũng, cũng là nhà ngươi loại. Không biết nhưng còn có sao. Tuy nói tuyết trắng cũng đoán được trang phu nhân sẽ thích những cái đó trái cây. Lại trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên sẽ được đến như vậy kịch liệt phản ứng, trong lúc nhất thời nàng nhưng thật ra có chút không biết muốn như thế nào ứng đối. Trưng 208 gặp một đám người. Trưng 208 gặp một đám người. Tuyết Trắng không nói lời nào, Trang Phu Nhân cũng không biết Tuyết Trắng là suy nghĩ cái gì, trong lòng sốt ruột trái cây sự, trong lúc nhất thời không khỏi có chút rối loạn đúng mực, vội lại hỏi, bạch cô nương, có phải hay không đã không có? Không phải. Tuyết Trắng vội lắc đầu, trái cây có là có, chỉ là, chỉ là lần này mang không nhiều lắm. Câu nói kế tiếp không đợi Tuyết Trắng nói ra, liền nghe trang phu nhân vội vàng nói, có liền hảo, giá không là vấn đề, bạch cô nương cứ việc ra giá, chỉ cần ta có thể thừa nhận được, cũng không có vấn đề gì. Cái này, sinh ý cũng có thể như vậy nói sao. Tuyết Trắng vốn đang cho rằng lần này tụ hiền các nhiều ít sẽ có điểm giao hấn, nhưng như vậy vừa thấy rồi lại cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều. Nhìn trang phu nhân bộ dáng, hoàn toàn đều không có có hại mắc như bộ dáng a. Chẳng lẽ chính mình trong không gian đồ vật, thật sự tốt như vậy bán? Giờ khắc này, tuyết trắng ngược lại có chút không nóng nảy nói ra sự, mà là hỏi, "Trang phu nhân, trái cây gì đó, có là có, bất quá, ta có thể hỏi hỏi ngươi đây là muốn chính mình ăn, vẫn là tặng người sao?" "Đều có." Trang phụ nhân nhưng thật ra không có dấu dếm, thực trực tiếp giải thích nói, mấy ngày hôm trước bạch cô nương đưa tới trái cây ta chính mình ăn qua lúc sau, cảm thấy rất là không tồi, vừa lúc ta kia gã đi ra ngoài cô nương về nhà tới xem ta cùng trưởng quài, ta liền cho nàng ăn chút, nào từng tưởng này ăn một lần, kia hài tử một ít bệnh kín thế nhưng có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Cho nên lần trước dư lại trái cây đều làm hài tử mang đi, còn nghĩ nếu bạch cô nương còn có trái cây nói, Vô luận như thế nào đều phải lại mua một ít. Trái cây còn có thể chữa bệnh. Hào đi, điểm này tuyết trắng cũng không phủ nhận. Nhìn đến tuyết trắng lại không nói, trang phu nhân không khỏi có chút nóng nội, đẻ thấp thanh âm, có chút hơi xấu hổ nói, cũng không sợ bạch cô nương chế cười. Ta kia khuê nữ tử nhỏ thân thể liền cùng người khác bất đồng, từ nhỏ nhập xí liền không thoải mái. Hàng năm chồng chất xuống dưới, Lang Trung cũng nói muốn bài đọc ưu tiên chính là những cái đó bài độc chén thuốc xuống bụng đứa nhỏ này đều sẽ khó chịu đến mồ hôi như mưa hạ chỉ có mỗi năm mùa hè ăn chút tương quý trái cây mới vừa rồi có thể giảm bớt một vài tuyết trắng đối y học phương diện đảo không phải thực hiểu bất quá nghĩ đến trang phu nhân khoe nữ hẳn là đối dược vật dị ứng linh tinh tuy nói chính mình cũng là thiếu tiền khả năng cứu người sự nàng đảo cũng sẽ không bỏ mặc lần này nhưng thật ra mang theo chút trái cây lại đây Nhiều nhưng thật ra không nhiều lắm, bất quá cũng may đều là có thể phóng được một ít thời gian. Đợi chút trang phu nhân làm người trang hảo, đừng va chạm là được. Vừa nghe tuyết trắng nói, trang phu nhân kích động đến độ muốn khóc ra tới, cũng không rảnh lo nói rau xanh sự, đứng dậy liền phải đi ra ngoài lộng trái cây, cuối cùng vẫn là bị tuyết trắng gọi lại, lúc này mới dừng lại. Cái kia, trang phu nhân, trái cây gì đó, ngươi không cần lo lắng, bên ngoài có nhà ta người nhìn sẽ không xuất hiện bại lộ. Lần này ta tới, trừ bỏ đưa chút trái cây ngoại, chủ yếu là nói đồ ăn dưới sự. Không biết quý tiểu lầu hay không còn có tiếp tục từ ta nơi này mua đồ ăn tính toán. Nhắc tới đến mua đồ ăn, trang phu nhân cuối cùng là bình tĩnh chút, trong đầu hiện ra trang trưởng quầy vừa mới nói, nàng trên mặt lộ ra vài phần do dự. Tuyết trắng chỉ đương nàng là có hại có chi nhớ, không nghĩ hợp tác rồi, đang muốn nói rời đi nói, lại nghe trang phu nhân nói bạch cô nương, ngươi nhưng cái đó rau xanh cũng là tốt, nhà ta trưởng quầy có nghị thầm muốn cùng cô nương hợp tác, tiếp tục mua đồ ăn. chỉ là này đồ ăn giới thực sự quá cao, tuy nói chúng ta tụ hiền các là tam hà chấn đệ nhất tiểu lầu, đồ ăn giới cao một ít đảo cũng có thể bán đi, có thể trừ bỏ các loại phí dụng, căn bản còn thừa không có mấy. hơn nữa với nhớ khách đếm cũng có bạch cô nương ra đồ ăn, nếu không phải cách làm không bằng nhà ta tiểu lầu đại sư phụ. Ta đơi ra những cái đó rau xanh, sợ là liền phải lạn ở kho hàng. Thẳng thắn thành khẩn tương đái, cái này làm cho tuyết trắng trong lòng dễ chịu rất nhiều. Nếu lúc trước không phải bởi vì trang trưởng quầy cao cao tại thượng thái độ, cũng sẽ không có tuyết trắng trước cùng với nhớ khách điếm có hợp tác sự. Không dối gạt trang phu nhân, lần trước muốn như vậy cao giá, cũng bất quá là lòng ta có cổ khí ở hiện giờ khí đã không có, nào còn có thể lại muốn ra kia giá trên trời đồ ăn rơi tới. Lần này lại đây, ta chính là tưởng cùng trang phu nhân hảo hảo nói chuyện này đồ ăn rối sự, nếu là có thể nói đến hợp lại, kia tự nhiên tốt nhất, nếu là không thể, cũng không ngại cùng phu nhân nhận thức một hồi, cũng coi như là ta tuyết trắng phúc khí. Thấy tuyết trắng cũng không giống thượng một lần tới như vậy vô lễ ngạ mạn, hơn nữa trái cây sự, trang phu nhân đối nàng hảo cảm cũng là thẳng tắp bay lên. Bởi vậy, hợp tác sự cũng liền hảo nói chuyện. Bởi vì có với nhớ khách điểm quan hệ. Tuyết trắng cấp tụ hiển các giá muốn cao hơn 2 phần, đảo cũng là tụ hiển các có thể tiếp thu trong phạm vi. Đến nỗi sở đưa đồ ăn lượng, cái này chính là tuyết trắng nói được tính. Rốt cuộc, hiện tại còn không có chuyên môn công tác gian cùng đất trồng rau, chính mình cũng không hảo một chút lấy ra thật nhiều rau xanh tới. Ký công văn, lại đem lần này đồ ăn tiền kết toán, tuyết trắng này liền muốn chuẩn bị rời đi, lại bị trang phu nhân gọi lại. Trang phụ nhân, nhưng còn có khách sự. Tuyết trăng khó hiểu nhìn đối phương, trái cây phương diện, trang phụ nhân cư yên tâm đi, mỗi lần đưa đồ ăn lại đây, ta đều sẽ mang một ít. Trái cây không thể so rau xanh, có chút nhân gia có liều ấm, mùa đông cũng có thể loại ra chút rau xanh ra tới nếm thức ăn tươi, nhưng trái cây lại không giống nhau. Hiện giờ thiên chỉ biết càng ngày càng lạnh, có thể ăn trái cây cũng sẽ trở nên càng ngày càng ít, cho nên đưa một lần hai lần nhưng thật ra không sao, số lần nhiều, số lượng nhiều giá tự nhiên cũng đã bị đẩy đến mặt bàn đi lên giảng. Bất quá trái cây giá cả là có thị trường nhưng vô giá, cho nên cụ thể giá cả cụ thể bàn lại, tuyết trắng lúc này mới sẽ trực tiếp đưa ra trái cây sự, mà không có nửa điểm đau lòng. Không, không phải trái cây sự. Trang phu nhân lắc đầu, trên mặt mang theo vài phần ngượng hiệu. Vừa mới thu hảo công văn trang trưởng quay thấy, vội ôm quyền thi lễ, nói, bạch cô nương, lão phu còn muốn đi xuống nhìn điểm liền không ở nơi này nhiều buổi ngươi biết trang trưởng quay đây là ở những chỗ tuyết trắng cũng khách khí phúc lễ thẳng đến trang trưởng quay rời đi lúc này mới nhìn về phía trang phu nhân chờ đợi trang phu nhân tiếp tục nói tiếp chỉ thấy trang phu nhân nhếch môi nhẹ cau mày suy nghĩ một hồi lâu mới vừa rồi thấp giọng nói lần trước cô nương được một trăm lượng hiện bạc rời đi sau ta buồn lo lắng sẽ có người đối cô nương bất lợi liền phái người âm thầm đi theo cô nương Nếu là thực sự có ác nhân xuất hiện, cũng có thể giúp đỡ chút nội Tuyết Trắng lông mày hơi trọn, nhưng thật ra không nghĩ tới trang phu nhân sẽ chủ động nhắc tới cái này tới. Lần trước có người theo dõi sự, Tuyết Trắng đã sớm đoán được hẳn là cùng tụ hiền các có quan hệ, còn nghĩ chờ quen thuộc chút sau lại tìm cơ hội hỏi một chút, nhưng thật ra không nghĩ tới trang phu nhân chủ động nhắc tới tới. Sau lại biết được bạch cô nương hoa không ít tiền bạc đi ra ngoài, nghĩ cũng nên không có gì sự. Nhưng vừa mới ra thị trấn đại môn không bao lâu, ta phái ra đi người, liền gặp mặt khác một đám người. Ta người tưởng gặp được kẻ cắp, liền cùng đối phương đánh một trận, cũng không biết có hay không kinh đến bạch cô nương. Trưng 209 nhị thẩm nương tìm phùng quý thị. Trưng 209 nhị thẩm nương tìm phùng quý thị. Tuyết trắng chỉ đương cái gì cũng không biết, vẻ mặt mờ mịt bộ dáng nhưng thật ra làm trang phu nhân trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bất quá! Đánh tới sau lại bọn họ mới phát hiện, kia đám người tựa hồ cũng là âm thầm bảo hộ cô nương, cho nên lúc này mới vội vàng ngừng tay, nhưng thật ra không làm ra mạng người tới. Như vậy dọa người A. Ta cư nhiên cũng không biết đâu. Tuyết trắng đem khiếp sợ ngoài ý muốn biểu diễn đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, đặc biệt là kia một bộ như là bị kinh tiểu bạch thỏ bộ dáng Thế nhưng làm trang phu nhân có một loại muốn tình thương của mẹ quá độ xúc động. Cũng không phải là, ta cũng là bị hoảng sợ. Bất quá ngày hôm sau ta làm người đi cô nương ra nhìn nhìn, phát hiện cô nương ra hết thể đều hảo hảo, lúc này mới yên tâm. Trang phu nhân nhẹ vỗ về ngực, một bộ lo lắng bộ dáng, cho nên về sau không bằng liền chúng ta tiểu lầu phái người đi cô nương ra lấy đồ ăn đi. Như vậy cô nương không cần qua lại lan lột, đảo cũng an toàn rất nhiều. Nguyên lai trọng điểm ở chỗ này a Tuyết trắng trong lòng hiểu rõ, mặt ngoài lại lắc đầu, không cần. Hiện tại trong nhà không nhiều ít rau xanh, chờ có thể đại phế lượng đưa hóa thời điểm, khi đó trong nhà nhân thủ cũng nên nhiều. Nói nữa, cũng không phải mỗi lần đều có một trăm lượng hiện bạc làm ta lấy A, Trang Phu Nhân, ngài nói có phải hay không? anh này, cái này Trang Phu Nhân bị Tuyết Trắng nói nói được một nghẹn, sắc mặt hơi hơi có chút nóng lên, không khí hơi có chút xấu hổ. Tuyết Trắng lại như là không cảm giác dường như, cười nói, hảo. Thời điểm cũng không còn sớm, ta phải nắm chặt trở về, bằng không sắt trời đen, cũng không hảo lên đường. Nói, tuyết trắng đứng dậy, phúc lễ, xoay người ra cửa phòng. Mà ở tuyết trắng chân chính rời khỏi sau, trang phu nhân lúc này mới buông vua ở trên người tay, thật dài thở dài, rất là bất đắc dĩ. Hôm nay tặng này một xe đồ ăn, còn có đã bắt đầu tính toán giá trái cây, hơn nữa trong không gian tiền tiết kiệm, thế nhưng có gần 40 lượng vi nói khoảng cách đêm qua phùng quý thị nói giá cả còn có chút trinh lệng tuyết trắng lại nhẹ nhàng thở ra tả hữu đỗ nguyệt cùng lạc thị thân thể cũng không phải một ngày hai ngày là có thể tốt chờ lại quá cái ba bốn thiên chính mình lại đưa chút đồ ăn đến trấn trên này tiền bạc hẳn là là có thể thấu đến không sai biệt lắm phùng gia như cũng là ở tuyết trắng nơi này ăn cơm chiều rốt cuộc nhân gia toàn gia đều ở chính mình trong nhà hỗ trợ tổng không hảo liền đốn cơm chiều đều không cung ứng Trên bàn cơm, Tuyết Trắng hỏi ban ngày có hay không phát sinh chuyện gì, lại nghe Phùng Thanh Kim nói, đô gia người nhưng thật ra chưa từng có tới, bất quá người nhị thúc ra Bạch Cương tới một chuyến. Bạch Cương tới làm gì? Tuyết Trắng vẻ mặt nghi hoặc, Bạch Cương kia hài tử tuy nói cũng là Bạch gia tôn tử, nhưng địa vị cũng chính là so Bạch Vũ tốt hơn một ít, dù sao cũng là cái chưa kết hôn đã có thai hài tử, nếu không phải tôn thị làm người địa thấp, lại sẽ nói tốt hơn nghe nói hống mạnh thị đứa nhỏ này sợ là đã sớm biến thành bạch ra một cây không ai quản thảo. Bất quá kia hài tử nhưng thật ra cái thật thành hài tử cũng không tưởng bạch bay lên như vậy phiền nhân. Ngày thường tuy nói đối tuyết trắng cùng bạch vũ không có nhiều thân cận, lại cũng không có khi dễ quá cái gì, cho nên tuyết trắng đối hắn ấn tượng còn tính chắc vá, cũng không làm gì, nói là hắn nương làm hắn lại đây tìm người thím. Phùng Thanh Kim lắc đầu, giơ tay uống lên khẩu rượu. Phùng Quý Thị xem Phùng Thanh Kim không nói nữa lúc này mới đem lời nói tiếp nhận tới lạc nương cùng tiểu nguyệt tình huống còn không tốt lắm buổi chiều thời điểm tiểu nguyệt tình một lát ta không dám rời đi đến quá xa khiến cho bạch cường kia hải tử nói cho mẹ hắn nếu là có việc hai ngày này liền tới nơi này tìm ta kia hải tử cũng không nhiều lời khác liền chạy ra nghĩ đến ngày hôm qua làm bạch chiêm tải phân ra sự tuyết trắng đột nhiên nghĩ đến có thể hay không là bạch chiêm tải tìm bạch chiêm tề nói qua Lại hoặc là lư thị cùng tôn thị nói gì đó, lúc này mới làm cái này nhị thẩm nương động tâm tư tìm phùng quý thị đâu. Làm thôn trưởng phu nhân, phùng quý thị ở trình độ nhất định thượng cũng sắm vai thôn này phụ nữ chủ nhiệm chức vị, chẳng qua ở thời đại này còn không có phụ nữ chủ nhiệm cái này danh hiệu thôi. Ngày mai ta liền ở nhà, thím ngươi nếu là có việc vội nói, liền đi vội đi. Tuyết trắng không có nói ra bản thân suy đoán, nói nữa. Nghiên nghiên tỉ mấy ngày nay ban ngày không phải ở ta nơi này sao, có nàng hỗ trợ, khẳng định không thành vấn đề. Cũng là, phung quý Thị gật gật đầu, kia thành, ta ngày mai đi trong thôn đi vừa đi, mấy ngày nay cũng chưa ở trong thôn đi lại, rất nhiều sự cũng không biết. Tuyết trắng cười gật đầu phụ họa, không có lại tiếp tục cái này đề tài. Nhưng thật ra Đỗ nguyệt tỉnh sự làm nàng cao hứng không ít, chỉ tiếp kia hài tử tỉnh lúc sau cũng chỉ là ăn chút cháo, lại uống thuốc liền lại lần nữa nước đục qua đi đối với bị bán sự nhưng thật ra chưa nói cái gì ăn cơm xong không bao lâu lê thủy cùng lê hân cha còn hai một cái quăng hồng thuốc một cái sách theo đèn lồng xuất hiện ở tuyết trắng ra cổng lớn vừa nghe là lê tiên sinh tới mọi người vội đón đi ra ngoài thấy có nhiều người như vậy ra tới nhưng thật ra đem lê thủy hoảng sợ các ngươi đây là còn không có ăn xong ăn xong rồi ăn xong rồi tuyết trắng vội vàng đáp này không phải mới ăn xong, đang ngồi uống nước nói chuyện phía đâu. Hừ, các ngươi thật đúng là nhàn nhã, nhưng thật ra khổ ta này hai cái đuổi. Lê Thụy tức giận hừ một câu, hồng thuốc giao cho một bên Phùng Tuấn Thành, chắp tay sau lưng đi vào tuyết trắng ra cỏ tranh phòng. Lạc Thị đã thay một thân sạch sẽ quần áo, là Phùng Quý Thị, tuy nói có chút cũ, mặt trên còn có chút mụn vá, nhưng lại so nàng phía trước xuyên kia kiện tốt hơn rất nhiều. Mà Đỗ Nguyệt trên người xuyên tự nhiên là tuyết trắng quần áo. Vì này hai người khá mạnh, Lê Thụy gật gật đầu, cuối cùng là nói một câu ngữ khí còn tính không tồi nói, chiếu cô đến nhưng thật ra thỏa đáng, mới không đến hai ngày công phu, rõ ràng hảo không ít. Quay đầu lại đi ta kia lại chảo hai phút dược lại đây, lại ăn thượng ba bốn thiên, lên xuống đất đi lại gì đó, hẳn là không thành vấn đề. Lời này làm ở đây người đều thật cao hứng, bất quá tuyết trắng lại khẽ nhíu mày, nói, Lê Tiên Sinh, Này tin tức có không không đối ngoại nói. Nếu là có người hỏi, mong rằng Lê Tiên Sinh đem các nàng mẹ con hai người bệnh tình nói được nghiêm trọng chút. ân Lê Thụy nhúng mày, nhìn về phía tuyết trăng trong ánh mắt có chút khó hiểu, bất quá chỉ là một lát sau, hắn liền thu hồi tầm mắt, từ một tiếng, đem chính mình khám thạch thu hồi hòm thuốc. Một lần nữa đem giường đất biên treo màn lụa bông, tuyết trắng thỉnh Lê Thụy làm ở bên cạnh bàn thượng vị, cười nói, Lê Tiên Sinh ăn chút trái cây đi. Đây đều là ở lưu nước chấn một ngày, không, có nhiều lạnh lẽo, bất quá ăn nhưng thật ra không tồi. Dù sao cũng là có nam có nữ, đặc biệt còn có hai cái là ăn mặc trung y nằm ở trên giường đất, cho nên hôm nay buổi sáng thời điểm, Phùng Quý thị làm Phùng Nghiên Nghiên đem nhà mình màn lụa bắt được nơi này tới, đem giường đất hai sần đều vây quanh, không ai thời điểm mới có thể mở ra thông gió. Tuy nói làm như vậy nói, không gian sẽ thu nhỏ rất nhiều nhưng cũng may trong phòng ngồi cũng chỉ có Phùng Gia cùng Tuyết Trắng Gia hai nhà người vô cùng náo nhiệt, đảo cũng không cảm thấy có bao nhiêu khổ sở. chương 210 sợ là muốn ăn vợ ngươi. chương 210 sợ là muốn ăn vợ ngươi. Lê Thụy cũng không phải lần đầu tiên ăn Tuyết Trắng Gia trái cây, cho nên cũng không có quá nhiều ngoại ý muốn khiếp sợ. ăn một lát sau liền mang theo Lê Hân đi rồi, chỉ là vừa mới đưa nảy cha con hai người đến cổng lớn. Tuyết Trắng liền nghe Lê Hân nói, Tuyết Trắng, ngươi nhưng đã lâu cũng chưa đi nhà ta mua trứng gà. Nhà ta trứng gà hiện tại nhưng trồng chất không ít, ngươi còn muốn hay không? Không cần ta liền đưa chân trên bán A. Muốn A. Sao không cần đâu? Tuyết Trắng bội nói, ta mấy ngày nay vội chuyển hướng về phía, đã quên việc này. Tuyết gì, trứng gà nhưng đừng bán, ta ngày mai liền đi nhà ngươi cầm đi, có bao nhiêu muốn nhiều ít? Ừ. Mua nhiều ít ta đều sẽ không cho người tiện nghi. Lê Hân hừ một tiếng, xách theo đèn lồng, đi theo Lê Thủy đi rồi. Mà Tuyết Trắng chỉ là bất đắc dĩ cười cười. Đối với Lê Hân loại này cao lãnh bộ tịch, nàng đã sớm đã thói quen, nhưng thật ra cảm thấy cái này tiểu cô nương biệt nữu đến đáng yêu. Lê gia cha con sau khi đi không bao lâu, Phùng Thanh Kim cũng mang theo Phùng Tuấn Thành cùng Phùng Nghiên Nghiên trở về nhà. Phùng Quý Thị Như cũng cùng Tuyết Trắng ở cỏ tranh phong ở đến nỗi Quách Bình, bởi vì không nghĩ đi phụng gia trụ, cho nên tự nhiên ở tại công trường thượng. Đối với Quách Bình vì cái gì sẽ làm như vậy, tuyết trắng trong lòng rõ ràng, đó là hắn ở lo lắng cho mình an nguy, tuy không thể nói ra, nhưng tâm lý lại là ngọt tư tư. Sáng sớm hôm sau, chờ làm việc phụ nhân nhóm đều tới rồi, phùng quý thị liền rời đi tuyết trắng ra, về trước trong nhà rửa mặt trải đầu một phen lúc sau, kháng nhà mình cái quốc, trực tiếp đi ngoài ruộng. Người trong thôn bắt quái địa điểm có rất nhiều, đồng ruộng chính là một cái, đặc biệt là ở làm việc mệt mỏi, ngồi ở bờ ruộng gian nghỉ ngơi công phu, Bắt quái truyền bá đến chính là một chút đều không thể so trong thôn đại thụ hạ trưởng. Mà tuyết trắng thừa dịp phùng nghiên nghiên hỗ trợ chiếu cô công phu, mang theo quách bình đi lê thủy ra. Quách bình từ cửa chính đi vào bốc thuốc, mà tuyết trắng còn lại là từ cửa sau đi vào mua trứng gà. Lê hân gia gà nhưng thật ra có thể đẻ trứng. Một ngày có thể có mười mấy cái, trong khoảng thời gian này tích góp xuống dưới, nhưng thật ra tích góp tiểu hai trăm cái trứng gà. Nhìn Tuyết Trắng móc ra bạc dao cho chính mình, Lê Hân nhịn không được khẽ nhíu mày, hỏi, uy, nhiều như vậy trứng gà, ngươi có thể ăn được sao? Có thể a. Tuyết Trắng cười nói, hiện tại người trong nhà nhiều, liền tính không phải đốn đốn ăn, nhưng mỗi ngày đều phải ăn. Đừng nhìn hiện tại có nhiều như vậy trứng gà. Này đó đều không nhất định có thể kiên trì đến nhà ta phòng ở cái hào đâu. Ừ, mỗi ngày đều ăn, ngươi thật đương nhà ngươi là địa chủ ra đâu. Lê Hân tức giận trắng liếc mắt một cái tuyết trắng. Tuyết trắng cũng không tức giận, đem sọt phong các loại rau xanh, còn có trái cây đặt ở một bên cái kỳ thượng, lại đem trứng gà thật cẩn thận bày đi vào, mỗi một tầng còn dùng thảo trải chân hảo. Đồng thời đối Lê Hân nói, nhà ta cũng không phải là địa chủ gia, bất quá. Sao nói cũng là cho nhà ta làm việc, liền tính không thể thịt cá, cũng ít nhất muốn dinh dưỡng cân đối đi. Hảo thân thể mới là cách mạng tiền vốn sao. Lê Hân có mấy cái từ không nghe hiểu, bất quá đại khái ý tứ lại đoán được, chỉ là trong lúc nhất thời không biết như thế nào ứng đối, đơn giản không phản ứng tuyết trắng. Tuyết trắng đem trứng gà đều trang hảo, Lê Hân lúc này mới tiến lên giúp đỡ nàng đem sọt bối hảo, đuổi ở tuyết trắng ra cửa phía trước nói, nhà ngươi dùng nhiều như vậy trứng gà không bằng chính mình dưỡng chút gà, mặc kệ sao nói, cũng có thể thiếu tốn chút bạc. Cao lẫnh Lê Hân cô nương có thể nói ra lời này, Tuyết Trắng liền biết đây là nàng ở quan tâm chính mình, trong lòng tự nhiên cũng cao hứng, cười đáp, "Ừm, có nảy tính toán, ta cũng sẽ không dưỡng gà, đến lúc đó không thể thiếu hơn muội muội chỉ giáo đâu." "Phi, ai là ngươi muội muội? Lớn lên còn không bằng nhà ta phát đậu giá, cũng không biết xấu hổ khi ta tỉ tỉ Đi đi đi, chạy nhanh đi, đừng chậm trễ nhà ta gà thức ăn. Lê Hân lập tức trở mặt, bất quá cũng chỉ là ngoài miệng không buông tha người mà thôi. Tuyết trắng đi rồi vài bước, nàng đều gắt gao đi theo, thẳng đến thấy được trở ở bên ngoài Quách Bình, lúc này mới dừng lại chân. Như cũng là đi chưa được mấy bước lộ, liền nghe được mặt sau đóng cửa thanh âm, Tuyết trắng đầu cũng không quay lại, trên mặt lại mang theo cười. Quách Bình lại là khẽ nhíu mày, Lê Tiên sinh nữ nhi. Tính tình nhưng thật ra không nhỏ. Nàng à, chính là miệng dao găm tâm đậu hủ, không thấy vừa mới ta ra tới thời điểm, một đường đi theo ta sao. Đó chính là sợ ta chân hoạt quăng ngã. Tuyết Trắng cười giải thích, lại nói tiếp rốt cuộc là hiểu chút văn hóa nữ tử. Nếu không phải Lê Tiên Sinh khăng khăng muốn lưu tại trường Hà Thôn đương cái dạy học Tiên Sinh, Lê Hân cũng nên là cái tiểu thư khuê các mới là. Hiện giờ lại ở quá tiểu thôn cô giống nhau sinh hoạt, đảo cũng khó xử nàng. Liên ngươi hảo tâm, người khác vội vàng ngươi đi, ngươi quay đầu còn thượng vội vàng tạ nhân gia. Quách bình thở dài, ôn nhu nói, đem trứng gà thu hồi đến đây đi. Liên như vậy cóng, dễ dàng thoái không nói, cũng trầm đến hoảng. Tuyết trắng cười lên tiếng, ở quách bình dưới sự trợ giúp đem sọt tháo xuống, sau đó tay nhỏ vói vào sọt, mấy cái hô hấp công phu, sọt liền không. Mau đến giữa trưa cơm thời điểm, Phùng quý thị về tới tuyết trắng ra. Thừa dịp ăn cơm công phu, đem buổi sáng nghe được một ít tin tức nói cho tuyết trắng nghe. Trong đó có một cái quan trọng nhất, chính là mua Đỗ nguyệt nhân ra. Tuyết nha đầu, ngươi nói lạc anh thôn lạc gia cũng quá không phải cái đồ vật, lúi ngươi hôn nước còn chưa cút đến rất xa, lúc này thế nhưng còn thượng vội vàng tới chúng ta thôn đi mua cô nước khác, ngươi nói bọn họ sao là có thể như vậy không biết xấu hổ đâu. Phùng quý thị vẻ mặt tức giận, nếu có thể. Nàng thật hận không thể đem lạc gia tổ tông 18 đại đều thăm hỏi cái biến. Hào thím, xin bất giận đi, lạc gia vốn dĩ cũng không mấy cái thứ tốt, bằng không lạc gì nương cũng sẽ không rơi vào như thế nông nỗi. Tuyết trắng vì phùng quý thị gấp một khối trứng gà. Tuy nói lạc thị nhà mẹ đẻ cũng không phải lạc anh thôn lạc gia đã có thể bởi vì phạm vào cùng cái tự, cho nên mới sẽ bị tuyết trắng một gậy che toàn đánh nghiêng. Ai, tuyết nha đầu, ngươi cũng có thể thượng hỏa kia lạc gia không cần ngươi, là bọn họ không phức khí. Thiếm xem ngươi nha đầu này chính là cái có phúc khí, về sau khẳng định gả đến đại phú đại quý. Phung quý thị cho rằng tuyết trắng là ở thương tâm bị từ hôn sự, ngược lại làm tuyết trắng rất là xấu hổ. Này có cái gì tốt hơn hòa à? Lạc anh thôn cái kia lạc ra, căn bản là cùng chính mình không nửa điểm quan hệ hảo sao. Nói nữa, vì sao phải gả đến đại phú đại quý đâu? Ta chính mình đua ra cái đại phú đại quý không hảo sao? Tuyết trắng trong lòng từng đợt phun tào, bất quá mặt ngoài nói, thím, lạc ra cùng chuyện của ta, kia đều là chuyện quá khứ. Hiện giờ ta cũng không hề là bạch gia nhà cũ tuyết trắng, cho nên những cái đó chuyện gạo xưa thóc cũ, chúng ta về sau cũng đừng đề ra. Càng là như vậy giải thích, phùng quý thị liền càng là khẳng định tuyết trắng còn không bỏ xuống được kia đoạn sự, đang muốn muốn lại nói hai câu, lại nghe tuyết trắng nói. Kia thím ngươi có hay không nghe được Đỗ Gia đối lạc gì nương cùng Đỗ Nguyệt thái độ. Cái này nhắc tới cái này, Phùng Quý thị dừng một chút, sắc mặt có vẻ càng thêm khó coi, lòng tràn đầy lo lắng nhìn thoáng qua còn ở hôn mê mẹ con hai người, thở dài, lại xem một bên ăn cơm Phùng thanh Kim, không có muốn đánh gãy chính mình ý tứ, lúc này mới nhẹ giọng nói, Đỗ Gia lúc này mới sợ là muốn ăn vạ nha đầu ngươi. Chương 211 tìm Đỗ Chí. Chương 211 tìm Đỗ Chí. Ăn vả ta cái gì? Tuyết trắng sừng sốt, làm ta cấp lạc di nương còn có đỗ nguyệt xem bệnh. Nơi nào là đơn giản như vậy a? Phùng quý thị buông chén đũa, vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Ta nghe nói đỗ gia đã tìm người đi liên hệ nhà hắn đỗ trí, nói là làm đỗ trí viết sổ con, nói là muốn đem ngươi bẩm báo nha môn đi. Cái này tuyết trắng cười, này đỗ gia người có tật xấu đi, là đỗ tổn bạc đánh lạc di nương, còn muốn mua ban chính mình ra khuê nữ không đem chính mình ra khoe nữ đương người xem, bọn họ còn có mặt mũi đi cáo biệt người. Lời nói là nói như vậy không sai, chính là nha đầu à, đỗ tổn bạc chính là bị Quách Bình đạp một chân đi. Phung Quý Thị nói thời điểm, đôi mắt liếc mắt một cái chính ưu nhà ăn cơm Quách Bình. Bị điểm danh Quách Bình vẫn luôn vẫn duy trì ăn cơm động tác, hoàn toàn không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, ngược lại là tuyết trắng ngưỡng mày, cái này, ai chứng minh Quách Đại ca Đá Hán, Nay Phùng Quý Thị bị Tuyết Trắng vấn đề hỏi ở, Quách Bình kia một chân, Phùng Quý Thị là thấy được, chính là, Tuyết Trắng đều hỏi như vậy, nàng lại sao có thể nói chính mình đã thấy được đâu. kia chẳng phải là muốn đem Quách Bình bán đi. Tuyết Trắng cười lạnh hai tiếng, xem Phùng Quý Thị nghẹn lời, lúc này mới tiếp tục nói, nói nữa thím, đều nói nha môn đại môn siêu nam khai, không có tiền đừng tiến vào. Ngươi nói nếu là dùng bạc tập nói, ngươi cảm thấy đô gia có khả năng thắng quá ta sao. Này, cái này phùng quý thị lại lần nữa nghẹn lời, lời này nàng thật đúng là không biết muốn như thế nào tiếp, nếu chỉ là đơn thuần xem hoa bạc lược độ nói, tuyết trắng giống như càng tốt hơn. Thấy phùng quý thị không có mở miệng, một bên phùng thanh kim thở dài, nha đầu à, muốn nói lấy bạc tạp nói, đại thúc nhưng thật ra cảm thấy ngươi phần thắng lớn hơn một chút. Chính là ngươi cũng đừng quên, Đỗ Gia còn có cái người đọc sách ở, hiện giờ đã là cống sinh, sang năm tham gia thi hương. Một khi thi đấu, kia nhưng chính là cái cử nhân. Thời đại này, người đọc sách có thể nói là cái thực đặc thù tồn tại đơn vị, rõ ràng tay không thể để vai không thể kháng, nhưng chính là cao cao tại thượng. Tuyết trắng trong lúc nhất thời cũng có chút bị nẹn họng, ở người đọc sách mặt trên, nhà nàng thật đúng là không chiếm lý. Vẫn luôn cũng chưa mở miệng quách bình đột nhiên buông chén đũa, sâu kín nói, người đọc sách sợ nhất chính là cái gì. Tuyết trắng sừng sốt, trong lúc nhất thời không đáp ra tới, Ngược lại là Phùng Thanh Kim trước hết nói, sợ nhất thi không đậu à? Phùng Thanh Kim nói âm vừa ra, Tuyết Trắng cũng đáp, liền tính là thi đậu, hẳn là sẽ tương đối sợ xét duyệt linh tinh đổ vật đi. Cụ thể cách nói, Tuyết Trắng không hiểu, trong đầu cũng chỉ là đột nhiên hiện lên như vậy một cái ý tưởng mà thôi. Lời này đảo như là một cái thuốc dẫn, lập tức làm Phùng Thanh Kim nghĩ tới rất nhiều, vội nói, đúng vậy, bọn họ sợ nhất thanh danh xú. Một khi thanh danh bị hao tổn. Đến lúc đó liền tính là khảo trúng, cũng rất có khả năng sẽ bị người chèn ép xuống dưới. Cho nên tuyết trắng hơi hơi mỉm cười, chỉ cần làm đỗ Chí có khổ nói không nên lời, làm hắn chủ động đưa ra áp xuống chuyện này, như vậy đô gia liền sẽ không thể nơi hà, hương không dậy nổi cái gì song gió. Phùng quý thị nghe xong, mày nhăn đến lao khẩn, nha đầu à, ngươi lời này nói được dễ dàng, kia đỗ Chí sang năm liền phải tham gia khảo thí, dùng bạc địa phương nhiều. Sao khả năng buông tha cơ hội như vậy đâu? Hơn nữa đó là hắn lao tử bị đánh, hắn nếu là liền như vậy nhận, không cũng đến chịu người khác xa lánh sao. Thím nói nói được không sai. Tuyết trắng gật gật đầu, lại không thấy nửa điểm khẩn trương, ngược lại cười đến càng nhẹ nhàng. Thôn trường đại thúc, ngươi biết đô chi ở trấn trên địa phương nào chủ sao? Ta không phải rất rõ ràng, bất quá thanh sóng khẳng định biết, mỗi lần đều là thanh sóng đưa hắn trở về trấn thượng. Tuyết trắng lại lần nữa gật đầu, phân phó nói, vậy chờ ăn cơm, làm như đại ca tới đó ta, ta muốn đi chấn trên đi một chuyến. Nha đầu, người muốn đi tìm Đỗ trí. Phùng thanh kim vẻ mặt khó có thể tin, mà tuyết trắng lại là gật gật đầu, nuốt xuống trong miệng đồ ăn, lúc này mới nói, sự tình tổng phải có cái giải quyết biện pháp. Hơn nữa, ta đột nhiên tìm được rồi có thể đem lạc di nương cùng Đỗ nguyệt cùng nhau cứu tới biện pháp. Nha đầu, người sao tưởng. Mau cùng thím nói nói, Phùng Quý Thị vội vàng hỏi, Tuyết Trắng lại lắc đầu, chỉ nói câu buổi tối lại nói, liền buông chén đua đi ra ngoài. Phùng Thanh Kim đối với Phùng Quý Thị lắc lắc đầu, ý bảo nàng không cần lại hỏi nhiều, mà Quách Bình lúc này cũng đi theo Tuyết Trắng đi ra ngoài. Đi chấn trên, Quách Bình tự nhiên là muốn đi theo, cho nên buổi chiều công phu, một hàng ba người tới rồi chấn trên, thẳng đến Đỗ Chí thuê trụ tiểu viện. Viện này cũng là Đỗ Chí cùng người khác hợp thuê. Đều là cùng hắn cùng nhau đọc sách thư sinh, sân không lớn, trừ bỏ phòng bếp phòng chất tuổi linh tinh, chỉ có hai nhà nhà chính có thể ở người. Tuyết trăng tới thời điểm, đỗ Chí không ở, cái kia hợp thuê thư sinh nhưng thật ra ở, xem như vậy như là đang muốn nổi lửa nấu cơm. Các ngươi tìm đỗ Chí A. Hắn vừa mới đi ra ngoài, đánh giá đến chờ ăn cơm chiều mới có thể trở về. Nếu không các ngươi tiến vào từ từ đi. Kia thư sinh ăn mặc một thân ở nhà thương phục. Nếu không phải đỉnh đầu còn mang phương khăn, thật đúng là dễ dàng làm người nghĩ lầm đây là cái thư đồng. Hiện giờ sắc trời ám đến càng thêm sớm, thư viện tan học thời gian cũng sẽ trước tiên, nhường đường xa lại không ở chấn trên trụ thư sinh sớm chút về đến nhà, cũng làm này đó bên ngoài thuê nhà thư sinh có thể thừa dịp hứng đông làm tốt đồ ăn, đỡ phải tối lửa tắt đèn không an toàn. Như vậy à, kia làm phiền hỏi một chút, ngài có biết đô chí ngày thường đều đi chỗ nào ăn cơm? chúng ta nơi nơi tìm xem. Tuyết Trăng khách khách khí khí hỏi, nhưng thật ra làm kia thư sinh mặt đỏ lên, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá hôm nay ở học đường thượng, nhưng thật ra nghe nói hắn hôm nay muốn thỉnh người nào ăn cơm, cho nên, hẳn là sẽ đi hảo một chút tựu lầu. Chấn trên hảo điểm tựu lầu không coi là nhiều, các ngươi nếu là không chê phiền thoái, nhưng thật ra cũng có thể tìm xem. Tuyết Trăng cảm tạ đối phương, thượng xe bỏ, trực tiếp đối Ngưu Thanh Ba nói, Ngưu đại ca, chúng ta đi tụ hiền các. Tuyết nhi muội muội, đỗ chí không thể đi kia địa phương đi. Tụ hiền các đổ an giới nhưng không tiện nghi a. Ngưu thanh ba cao mẻ, không quá tán thành tuyết trắng phỏng đoán. Mà tuyết trắng lại là cười, nếu ta không đoán sai, đỗ chí muốn thỉnh người hẳn là nha môn người. Mà nha môn người bị thỉnh ăn cơm, đâu tuyển nhất định là tụ hiền các. Nói nữa, nếu là tụ hiền các không có, kia chúng ta lại đi nhà khác tìm bái thật sự không được, liền lại trở về nơi này chờ. dù sao chạy không được hắn là được. nghe được tuyết trắng nói như vậy, nhưu thanh ba hiểu rõ gật gật đầu, không lại phản bác. mà quách bình cũng chỉ là ngồi ở trên xe ngựa, từ đầu tới đuôi một câu cũng chưa nói. không bao lâu, xe ngựa ngừng ở tụ hiền các cổng lớn, còn không đợi tuyết trắng xuống xe, cửa liền có gã sai vặt đón đi lên. một bên nên một bên hô, bạch cô nương ngài đã tới à? hôm nay là ăn cơm tới vẫn là tìm ta ra trưởng quay. Hôm nay ta tuyết trắng xuống xe ngựa, đi lên bậc thang, đang muốn nói chính mình là tìm người, lại nghe Nưu Thành Ba nói, "Tuyết nhá đầu, ta vừa mới nhìn đến lầu 2 có người ảnh rất giống Đỗ trí Chương 212 ngươi không cần khinh người quá đáng.